Trước khi đi, liệp ma nắm h hồi nhớ chân phải thiệu, chấp hành tổ phó tổ trưởng, xìm đủ si, nhận biết người rất vinh hạnh, â n ngừng người nói nói, quên trưởng, người tựa tay tự tổ tổ biết rất ra quay đưa ra, cái đối giới si, có có gì đó, đủ lệ lệ mạ xìm b t tiên cơn sinh. n ắ tay gật đầu tỏ ý đợi đến vị này chấp hành tổ phó tổ trưởng rời phòng chỉ huy thủ hạ của hắn bắt đầu thanh lý sói người thi thể nữ phóng viên vũ một cái bộ ngực thở dài ra một hơi tự nhủ cuối cùng lừa gạt qua có lẽ nàng trời sinh liền nên làm n g ư ờ i này đối độc nhất vô nhị tin tức nhạy cảm thấy rõ lực viễn siêu thường nhân nguyên bản c ó lệ còn chuẩn bị chủ động tim nàng đem chuyện này lấy phóng viên giọng điệu chọc ra cái gì nữ vương cùng cầu thí hoàng thất tôn nghiêm chết nhiều người như vậy kết quả là chỉ vì đem tên hôn đản kia phong quang đại táng chính khách cùng quan lại ở giữa sự tình hắn không có hứng thú về phần quy tắc ngầm loại này so cầu thí cũng không bằng đồ vật không bằng trực tiếp dùng súng đứng vững có l ề chán có lẽ sẽ có chút tác dụng nữ phóng viên dắt lấy có l ệ đi đến cửa sổ bên cạnh hai tay ôm ngực nghi hoặc nói người sói không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào đế đô thậm chí đi vào bệnh viện vì lẽ đó ngươi chuẩn bị làm sao hướng ta giải thích có l ệ tiên sinh do xét nàng liếc mắt kim loại chất liệu khung kính mắt mái tóc dài màu nâu đâm ở sau màu xanh đậm lớn trong nội y mặc nghề nghiệp nữ tính áo lót cùng áo sơ mi có lẽ là nghề nghiệp nguyên nhân khuyết thiếu nữ tính thích ă n mặc ngăn nắp xinh đẹp ngược lại nhiều một chút kiến thức rộng rãi ổn trọng cảm giác nhữ n g mày thuốc lá đỗi tại trên bệ cửa sổ dập tắt có lẽ một tay cắm ở túi quần ánh mắt nhìn về phía dưới lầu nói nói rõ ràng nguyên nhân ạ mỉ lỉ ạ tiểu thư rõ ràng nữ phóng viên đôi mi thanh tú hơi nhíu đỡ lấy cái c ằ m chầm tư hồi lâu nói nói như vậy sao sau đó cởi đối có lẽ đưa tay phải ra bất kể nói thế nào ngươi đã cứu ta một mạng tạ ơn không có cùng nàng nắm tay quay đầu nhìn thẳng con mắt của nàng lạnh nhạt nói hiện tại có một phần độc nhất vô nhị tin tức bày ở trước mặt của ngươi có hứng t h ú sao phát giác được có lệ trong lời nói thâm trầm h à g nghĩa a mỹ lý ạ nắm tay trả về nghiêm trang nói nói ngươi đang chất vấn nghề nghiệp của ta thái độ có lệ tiên sinh đế quốc nhân dân có quyền biết sự kiện chân tướng có lệ quay người tựa ở trên bệ cửa sổ lạnh lùng nói chuyện này cùng hoàng thất cùng nữ vương có quan hệ cái bật lửa cùn g cụp tiếng vang lên một sợi x ư ơ n g ngủ dâng lên nữ phóng viên hơi b i ế n sắc mặt nói nói cùng hoàng thất có quan hệ để ta nghĩ muốn ban trị sự một vị nào đó các hạ sao nisi u l g i ả n g sô hoa a trực tiếp nói cho ta ngươi liền không sợ chọc phiền phức sao có lệ cầm điếu thuốc k hít sâu một cái n h ư mày nói cân nhắc đến mặt mũi của hoàng thất tên hôn đảng kia sẽ bị bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ nhưng ta cho rằng đ è n đường là hắn tốt hơn chỗ phóng viên tiểu thư Ả mỹ lì Ả cẩn thận dò xét lên có lệ đột nhiên c ư ờ i nói ngươi là một cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh liệt ma nhân có lệ tiên sinh tinh thần trọng nghĩa có lệ cũng cười một chút nắm tay lấy ra túi quần quay đầu cùng nữ phóng viên liếp nhau nói nói nếu như liệt ma đoàn không phải trước ta một bước đem hắn giam lại hiện tại hắn đã là người chết xem ra ngươi không thể nào tin được đế quốc pháp luật không có trả lời nàng có lệ tựa ở trên bệ cửa sổ tự mình hút thuốc lá một trận trầm mặc sau ngươi đây làm sao lại xuất hiện tại đế đô nữ phóng viên giải thích nói ta còn đang truy tung phô dự tập đoàn sắt thép tin tức lúc phô dự đến nay không có bị tuyên án ta tại l i ệ p ma đoàn tuyến nhân nói cho ta điều tra hiện tại gặp to lớn lực cản chậm chạp phổ biến không đi xuống mà lại tòa án bên kia thần thương khẩu chiến vẫn chưa ngừng nghỉ nếu có thời gian ta muốn vì ngươi viết một phần độc nhất vô nhị thăm hỏi chuyên mục ân n g ư ơ i ở nơi đó đoạ tởn ca ú tạ ơn vốn là muốn cùng có lệ bắt tay nói đừng bất quá nhìn thấy hắn tấm kia lạnh lùng đến bất cận nhân tình mặt nữ phóng viên hơi có vẻ lúng túng đứng thẳng một chút b ả vai rời đi phòng bệnh trong hành lang chính tại xử lý sói người thi thể mạ xỉm thật sâu nhìn một chút hai người ánh mắt ý vị thâm trường lại lời gì cũng không nói khả năng đối với hắn mà nói lấy bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ phương thức vụ trộm xử lý nị sỉ ù đối liệt ma đoàn cùng hy sinh liệt ma nhân mà nói liền làm một cái cự đại sỉ nhục sáu giờ chiều có lệ cùng các hai người lần thứ nhất ở văn phòng gặp được trụ hoạch lần này nội bộ điều tra phía sau làm chủ bà g ụ ú lẹ nổng bù nở quản sự một vị hình thể trung đẳng đầu bóng cẩn thận tỉ mỉ đường vân âu phục không nhiễm trần thế trước ngực túi lộ ra một nửa hoa hồng đỏ tơ chất khăn tay giữa lông mày có chút nhu hỏa anh tuấn nam nhân niên kỷ không cao hơn bốn mươi tuổi văn phòng trên kệ bày ra có nhiều loại danh k i ử u đứng tại giá rượu trước bà g ụ ú nói nói ngồi trước hai vị có cái gì đặc biệt so yêu thích rượu sao hỏi thăm không người đáp lại gỡ xuống một bà ì n giãn trang viên hệ 1779, cho hai người rót về sau, bưng chén rượu cười nói, các tiên sinh, h hệ cho hai đi cười cặt rót rượu sau, về các 1779, l thắng lợi của c h ú n g t a cười ạ n chén. một cảm cắt t giác Hệ phi h n đắng chát, bất quá hương vị rất là thuần vẹn nì g g chát, Có hậu. quá bất rất lấy vị ra là lẽ a o cho h ắ nói ám quả đưa tới. Bà cười tới. giúp Bà n thứ này hiện tại đã không cần dùng không thể không nói có lẽ bắt cơ n tiên sinh ngươi xuất hiện so bất cứ chứng cớ gì đều càng thêm hữu dụng nam con thành niên nguyên sinh người sói bị người của ta chằm chằm chết tên hôn đảng kia còn có thể nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc thật thú vị sau đó đôi c ặ t một phen chào hỏi sau hai người rời phòng làm việc ngoài hành lang c ặ t mặt không hề cảm xúc nói nói có l ẽ ta đến trước về nhà một chuyến tương lai ta khả năng có l ẽ châm đốt một điếu thuốc nếu mày nói ta biết ngươi muốn nói cái gì muốn làm liền đi làm đi tạ ơn coi như c ặ t không nói có l ẽ cũng có thể đoán được lúc trước tại trên xe lửa cái kia đoạn lẩm bẩm đã minh xác tỏ vẻ ra là hắn sẽ không lại lưu đến hát xà đại đội bởi vì muốn tại l i ệ p ma đoàn tiếp tục trèo lên trên rời đi là lựa chọn tốt nhất ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi lăm hát ám thế giới phản ứng ngoại hiệu một vị bình thường không có gì lạ hành động đội đội viên dù cho làm việc đến chết cũng không có khả năng leo đến hắn muốn vị trí nhất là người lãnh đạo trực tiếp vẫn là có lê b ắ t cờ vị này bị nghiệp nội coi là quái vật người đội t r ư ở n g mới như kỳ ẩn ando ra như thế thiên tài tham dự qua ba lần sự kiện lớn đồng thời bình yên còn sống sót hạ đ ỉ bè ở tạm nghi hai vị này đã có thể độc ngăn một mặt hoàn toàn có tư cách tổ kiến một chi mới đội ngũ l i ệ p ma nhân đối mặt hắn cũng sẽ ảm đạm phai mờ trong hành lang cắt đứng tại có lệ trước mặt đưa tay phải ra không có có thêm lời thừa thãi hai người n ắ m tay tay cụt thanh niên tóc vàng ánh mắt chân thành tha thiết tạm biệt đưa mắt nhìn hắn rời đi có lệ một tay cầm thuốc lá một tay cắm ở túi nhốn máu áo khoác màu đen khe khẽ đ ô n g đưa hướng một phương hướng khác đi đến tại chiếc tia nịu c ả thị trở về đế đô trên xe lửa hạ đỉ từ đầu đến cuối không rõ vì sao một hướng đối đội viên yêu cầu nghiêm khắc đội trưởng sẽ một lời đáp ứng c ặ t thình cầu đối có lệ mà nói vị tia tóc vàng công tử ca vĩnh viên biến mất tại nụ cười trên mặt cùng hắn ánh mắt bên trong vĩnh không tán đi cảm giác tội lỗi cùng côn g nộ như vậy đủ rồi sau phát sinh sự tình cũng chứng minh các hẻm ông có trở thành một tên cường đại liệt ma nhân sở hữu tiềm chất bất khuất chính nghĩa cùng cao khiết linh hồn đến ở hiện tại đế đô bắc khu còn có một khoản khác sổ sách chờ hắn đi thanh toán đường đạo nỉnh số hai trăm mười ma nữ phòng bánh mì có lẽ hơi ổ ý johnny cho rằng chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất vị này phi nhân loại tiền thưởng sát thủ công khai mang theo đầu bếp tạp dề r i m lên mái tóc màu đen ngay tại cho một vị tiểu cô nương x ư ơ n g bánh mì mười lăm penny tiểu g i a hỏa tạ ơn đinh linh cửa hàng cửa bị đẩy ra lúc trung đồng thanh âm phá lệ thanh thúy hoan n g ê n h quang hoa a nhìn một cái ai tới nhìn thấy đại gia nhiều tiền hậy ồ ỉ thổi một tiếng huýt y sáo quay đầu hướng bếp sau bận rộn nữ học đồ nói nói a lìn giúp ta nhìn một hồi sau đó cởi ra tạp dề nói với có lệ chúng ta đi trên lầu nói không cần có lệ tay lấy ra mười bảng mệnh giá tiền giấy đặt ở thủy tinh thùng đường hàng lên lạnh lùng nói quen thuộc bắc khu bang phái sao nữ phù thủy cầm lấy tiền mặt nhét vào ngăn kéo cười nói bọn hắn chọc giận ngươi rồi ân nếu như giá cả phù hợp ta có thể giúp ngươi đương nhiên xem ở chúng ta tình cảm phân thượng có thể ưu đãi lúc này tên kia gọi là ạ lỉn nữ học đồ rửa sạch sẽ hai tay đi ra phòng bếp nhưng mà nụ cười trên mặt khi nhìn đến có lệ về sau rất mất tự nhiên cứng đờ lui lại một bước tựa hồ thấy được một loại nào đó đáng sợ đồ vật dựa vào ở trên tường thần s ắ c e ngại làm tốt chạy trốn chuẩn bị cà l â m nói hãy ô i hắn hắn hắn hắn tại sao lại ở đây có lệ cầm lấy trên quầy trưng bày bánh mì một ngụm nuốt mất liếc liếc mắt tuổi chừng mười lăm tuổi tiểu cô nương nói nói nữ phù thủy nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cùng nữ phù thủy có một số khác biệt chúng ta không thích mà quỷ mạnh k h ỏ e trên mặt có một chút tàn nhang tiểu cô nương ánh mắt tại giữa hai người di động các ngươi nhận biết hãy ồ、oh, ý một tay chống n ạ n h cười nói chúng ta nhưng so sánh nhận biết thân mật nhiều tiểu g i a hỏa đi làm việc của ngươi đi ạ lìn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại có lệ trên thân dọc theo chân tường nhanh như chấp trốn vào phòng bếp khóa chặt cửa chính bánh mì nướng không tệ hồi lâu không có ăn đồ ăn tăng thêm có thương tích trong người có lệ dứt khoát bưng lên bàn ăn ngồi trên ghế tự m ì n h bắt đầu ăn nói nói nàng cảm thấy ta sẽ làm thịt nàng nàng vẫn chỉ là một đứa bé có lễ bắt cơ n tiên sinh ngươi tại hắc cám thế giới thanh danh khả năng hù đến hắn thanh danh đương nhiên hây ồ ỉ ghé vào thùng đường hàng tinh xảo dáng người để lên đi xuyên thấu qua thủy tinh lộ ra phá lệ mê người quy hút máu các trường lão gần nhất đôi huyết r u ệ chặt chẽ gian dạy cấm chỉ đi tìm ngươi gây chuyện sát thủ nghiệp đoàn cũng đem tên của ngươi xếp vào tinh hồng danh sách nói cách khác Bất l u ân nghe nói cái nào đó nổi tiếng giáo đoàn tổ chức bởi vì chuyện của ngươi nộ khí trùng thiền cao tầng một hơi giết hơn một trăm người tuyên bố muốn ngươi không sống tới sang năm mùa xuân có lệ không có trả lời một hơi ăn sạch nướng trong mâm ước chừng hai mươi khối bánh mì đứng dậy lạnh lùng nói ta muốn là bắc khu bang phái tin tức không phải chính ta sát thủ tiểu thư bốn phần ở giữa lão bản của bọn hắn thích ban ngày tại lầu bốn làm số sách nói xong đ ố i có lệ đưa tay phải ra cười nói an n g o n khô n g hết thảy hai mươi bảng hoan n ê n h lần sau q u a n g lâm khách nhân tôn kính lấy ra hai mươi bảng đặt ở nữ p h ụ thủy trong lòng bàn tay ma nữ phòng bánh mì chuông đồng vang lên lần nữa Á lìn thận trọng mở ra sau khi trù cửa chính hắn đi rồi sao đi hô ta còn tưởng rằng hắn là tới giết ta kết quả là hãy ồ ỉ hơi cười nói ra một đoạn có thể sẽ để tiểu cô nương làm một tuần cơn ác mộng lời nói đế đô bắc khu một cái phủ kệ lìn hành tỉnh di dân sinh hoạt thành khu bang phái cùng phạm tội hoành hành bốn phần ở giữa một tràng bốn tầng kiến trúc tập hợp quán bar sòng bạc phong n g u y ệ t trận tam vị nhất thể chỗ ăn chơi tầng cao nhất thì là bang phái tiến hành phạm tội hoạt động nơi đồng thời cũng là sau màn lão bản văn phòng toàn bộ bắc khu phạm tội tổ chức trung tâm quyền lực tiên sinh nơi này cấm chỉ a úc chỉ nghe lầu bốn hành lang một trận đấu đã tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau một bang phái phân tử hung á c phá tan cụ dữ xì mử sở văn phòng cửa chính bay vào đi nằm trên mặt đất đau thẳng hừ hừ lúc này một vị hình thể khoan hậu cường tráng nam nhân ngồi một mình ở trên ghế khép lại sổ sách mở ra ngăn kéo lấy r a súng ngắn đứng dậy nhìn về phía đi vào cửa miệng nam nhân xa lạ giọng nói bất thiện nói ngươi đến sai chỗ người trẻ tuổi có lệ trong tay dắt lấy một cái gầy yếu bị gỡ ra quần áo ngực văn có đặc thù hình xăm trung niên nam nhân dùng một cái c à vạt lao trên nắm tay vết máu lạnh lùng nói thủ hạ của ngươi vượt biên giới cụ dư sỉ mưu sơ ngày mai trước khi trời tối ta muốn tại l i ệ p ma đoàn nhìn thấy tập kích sự kiện người tham dự cùng người vạch ra hiểu chưa tại cụ dư sỉ mưu sơ nhìn thấy có lệ lần đầu tiên lúc hắn bản năng cho rằng cái này hung thần ác sát ra hỏa là cái nào đó quật khởi mới phát b á n phái ý đồ khiêu khích địa vị của hắn nhưng mà nghe được l i ệ p ma đoàn vị này đế đô bắc khu lớn nhất quyền thế bang phái lão bản cho mày đem khẩu súng buông xuống tỏ ý chạy tới thủy hạ đều ra ngoài trầm mặc hồi lâu ngày mai trước khi trời tối chuyện này ta sẽ cho l i ệ p ma đoàn một cái công đạo xưng hô như thế nào các h ạ có lệ bắc c ờ kim loại sửa chữa cái bật lửa âm thanh âm vang lên nghe được cái này tên quen thuộc kuji si h mư sơ mỹ mắt không tự chủ nhảy một cái chỉ cần nhìn qua báo chí đều sẽ minh bạch cái tên này phía sau đại biểu khủng bố hàng nghĩa niệu c ả thị huyết dạ đồ tệ nữ phù thủy khắc tinh xế chiều hôm nay phát sinh sự kiện lớn hắn cũng có nghe thấy người hiểu chuyện đồng thời cũng cho hắn một cái mới ngoại hiệu tại đế đô lưu truyền người sói thợ săn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi c h ư một trăm bốn mươi sáu báo chí lệnh khen ngợi cùng lên t r ư ớ c Vừa chiều hôm sau một phần đưa tin đế đô sự kiện người sói đại đế quốc nhật báo đặc biệt san h o à n h không xuất thế tại đế đô thậm chí thế giới phạm vi nhắc lên một trận dư luận dậy sóng cả bộ báo c h í chỉ đưa tin một sự kiện đế đ ô người sói xâm lấn sự kiện kẻ phản bội ti tiện cùng thủ hộ giả quyết tâm ạ mỹ lì ạ ghìm độc nhất vô nhị sáng tác tấm kia quay chụp đến người sói cũng là đế đ ô người sói xâm lấn sự kiện duy nhất một trường có thể làm chứng cứ ngăn chặn liệp ma đoàn quan phương tiếng nói ảnh chụp bị đại đế quốc nhật báo san làm bán chạy điểm c h i ế m cứ báo chí tờ thứ nhất loại này hắc ám sinh vật khổng lồ hình thể cùng nhào về phía á mỹ l ì á lúc g i a m cầm tại trên tấm ảnh hung tàn nháy mắt đầy đủ để sở hữu nhìn thấy báo chí người nhịn không được tâm thấy sợ hãi văn t r ư ơ n g khúc dạo đầu tương tận báo cáo xế chiều hôm đó phát sinh ở mòn xì đế quốc g ẹ o tư bệnh viện bên ngoài tất cả mọi chuyện trong đó đế đô sở cảnh sát cùng liệt ma đoàn không để ý rộng dãi thị dân an nguy chạy trốn cho hề c ù n g bị á mỹ lì ạ ca tụng là thủ hộ giả có lễ hacker tạo thành tươi sáng tương phản cùng so sánh nhất là tấm kia phối hợp tại văn chương bên cạnh ảnh chụp như là một vị cô độc đối kháng hắc cám chúa cứu thế để sở hữu độc giả cũng nhịn không được sinh ra mãnh liệt lòng kính sợ một tay vịn bà vai một thân một mình đi đến bệnh viện n ấ p thang cô tịch bóng lưng sốc xếp hiện trường ngã trong vũng máu thi thể bị nệ n dẹp ô tô viễn cảnh chỗ một tên chính đang chạy trốn l i ệ p ma nhân chật vật thân ảnh thân ở hình tượng trung tâm có lẽ ệ b m cờ. Tại tại thời khắc này liền là đế đô thị dân thủ hộ thần người sói thợ săn tà ác khắc tinh ngăn cơn sóng giữ chúa cứu thế văn chương trung hậu đoạn lấy l i ệ p ma đoàn cao tầng ở giữa quyền lợi đấu tranh là mở màn kéo ra một trận tà ác giáo đoàn cùng l i ệ p ma nhân ở giữa dài đến mấy năm thẩm thấu cùng phản thẩm thấu đấu tranh k h i sinh l i ệ p ma nhân số lượng nhiều đạt trên trăm vị cuối cùng nữ phóng viên lấy chịu tham người không muốn lộ ra tính danh làm lý do công bố ra liệp một a đoàn n i bộ lớn n h ấ người phản bội kia, tà ác đêm n ban sự lâu dài quản nỉ giảng đã từng bị nữ vương bệ hạ tiếp kiến, trao tặng vinh dự tức sĩ hơn trường, hoàng gia chiến tranh hơn trường, danh nhân. g gia ghi giáo đồ, đã đại đ tối trị tiếp trao tức tự Một dài liệp cao sách khoa ma vào bị bệ bị sự sự, sĩ sô, sĩ dự lâu vĩ ủ phờ hạ này toàn thế giới đều tại vì m ò n xỉ đế đô sự kiện người sói nói chuyện say x ư a tán thưởng liệt ma nhân có lễ bắt cờ dũng khí cùng quyết tâm nhưng mà xem như sự kiện trung tâm đế đô bầu không khí lại cùng ngoại giới khác biệt tại cái này tất cả mọi người tuyên thệ vĩnh viễn hiệu chung nữ vương bệ hạ đế quốc to lớn hoàng thất cùng nữ vương bê bối tựa như một khối xỉ nhục thuốc cao da chó xấu xí g á n tại trên mặt của mỗi một người liệt ma đoàn nội bộ bầu không khí càng là dương cung bạc kiếm dòng giã mở một đêm hội nghị khẩn cấp tối cao ban trị sự bởi vì việc này nổi trận lôi đình vì mặt mũi cùng tiền đồ liều lĩnh quan lại nhóm ý đồ tìm ra người tiết lộ bí mật nổi giận ngăn trở ba tầng lầu đều có thể nghe được duy nhất cảm kích chấp hành tổ phó tổ trưởng mạ xỉm đối người lãnh đạo trực tiếp giận mắng cùng chất vấn nói năng thận trọng một mặt ta không biết đừng hỏi ta còn có chuyện này biểu lộ hắn biết rõ sở hữu cử động bất quá là quan lại nhóm nếm thử đế quốc nhân dân cùng hoàng thất trước mặt lấy lại thể diện cuối cùng một khối tấm màn tre nâng lên để lộ bí mật một ít người vì tiền đồ mặt cũng không cần những cái kia thật chính là bởi vì để lộ bí mật chết mất l i ệ p ma nhân bút trướng này nên đi tìm ai tính toán tiên đồ nữ vương uy nghiêm đế quốc danh dự so với người hy sinh không bằng chó má cùng liệt ma đoàn kịch liệt phản ứng khác biệt thủ tướng phủ gọi điện thoại hỏi tham q u a về sau không có đoạn sau hoàng cung nội bộ càng là hoàn toàn yên tĩnh tại ngoại giới rất nhiều tiếng chất vấn bên trong hôm sau sáng sớm yên lặng suốt cả đêm n g ò n xì đế quốc hoàng thất rốt cục làm ra đáp lại một trận nữ vương tự mình ra mặt mặt hướng đế quốc phát thanh nói chuyện lúc sáng sớm đế quốc nhân dân hoặc là ngồi vây quanh tại trước bàn ă n mở ra ra đi ô hoặc là đi đến đường đi đứng tại con đường loạt xuống không có có người khác trong dự liệu bị lừa gạt bị toàn thế giới dư luận trào phúng cả ngày l ừ a d ậ n trận này diễn thuyết ngay từ đầu điểm dùng lực liền đặt ở những cái kia vì chính nghĩa vì đế quốc vì đế quốc nhân dân an toàn mà hy sinh liệt ma nhân trên thân Cuối cùng, cả nước cờ cả nước điếu niệm hy sinh liệp ai nhân, nữ vương nghị, ngày. vì kỷ kéo ma một hy đề rủ, đối dĩ thân tuấn trước người đổi thụ nữ vương vinh dự huân t r ư ơ n g xế chiều hôm đó liệt ma đoàn tổng bộ b à giúp lẽ nồng b ù n ở trong văn phòng vị này ôn tồn lễ độ lâu dài quản sự cùng trên lần gặp gỡ đồng dạng có lẽ là quen thuộc như thế trước cho có lệ rót một chén đêm qua c ắ t hẻm bởi vì tay cụt vết thương lây nhiễm bị trong đêm đưa đến bệnh viện trước mắt còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nghiêm trọng không phụ thân của hắn đem trong thành nổi danh bác sĩ toàn bộ xin mời tới hẳn là không có vấn đề gì ngồi tại bàn làm việc mép bàn bên trên bạ rụt bưng chén rượu cười nói đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt c ó lệ tiên sinh nâng cốc chén để ở một bên c ó lệ n h u ế c lên chân nhữ mày đốt một điếu thuốc lạnh lùng nói ngươi là lao bạt bở nâng lên người kia ha ha hắn ở trước mặt ngươi nhắc qua ta sao đặc thù thời kỳ lúc trước vì tránh hiểm nghi ta không cho hắn nói cho ngươi ta là ai bắt c h ấ n sự kiện kết thúc về sau ta liền chú ý tới ngươi một vị thô bạo vô lễ người mới ha ha cùng ta lúc còn trẻ phi thường giống nói chuyện hắn cười rang hai cánh tay không tin ngươi có thể đi hỏi lão b a b b ờ trước kia hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp bởi vì trụ chuyện tiền bạc bị ta đánh qua một lần có lệ từ chối cho ý kiến theo hắn nói như vậy cái kia keo kiệt lao ra hỏa tại hắn cùng hạ đi trên thân không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này ngắn gọn nói chuyện phiếm kết thúc sau bà giúp quay người tại một đống văn kiện bên trong lấy ra một phần lệnh khen ngợi đưa cho có lệ xem một chút đi mở ra lệnh khen ngợi bên trong lấy phi thường dườm giả lộng lấy thư pháp viết tay có ngợi khen nội dung cụ thể bao quát trao tặng có lệ h a c k e nữ vương vinh dự v â n trường một n g h n bảng tiền thưởng chức danh tăng lên đến trung vị cầm tù danh sách hát xà đại đội chỉnh thể bình xét cấp bậc tăng lên đến cầm tù danh sách trừ cái đó ra bên trong còn kẹp lấy một phần nhân sự điều động văn kiện nghĩ điều khiển tình báo tổ ban điều tra tổng hợp khoa điều tra màu đen đại đội đội, đội trưởng có lệ h a c k đ ả tổ một nhiệm hành tổng trưởng chấp khoa hợp khoa. m tổ trận trầm mặc sau bà giúp cười nói thế nào nếu như ngươi không hài lòng chức vị còn có thể tiếp tục điều chỉnh kỳ thật ta bản nhân đề nghị đem chức của ngươi xưng trực tiếp để bạt đến c ư ớ p đoạt danh sách bất quá loại chuyện này lọt vào cái khác quản sự kiên quyết phản đối có lẽ là bọn hắn cảm thấy ngươi tuổi còn rất trẻ còn cần tích lũy kinh nghiệm trong đó có mấy vị quản sự cũng có thể là cân nhắc đến ngươi người an nguy vấn đề chức danh càng cao trách nhiệm càng nặng Cấp sách liệp đoạt tiếp danh ma nhân tiếp nhận nhiệm vì ụ vụ, mức nhiệm cũng là cùng cấp cấp cao còn còn cùng thấp nhất trẻ, thống thủy hơn khổ phù h người nguy người nữa nọ đoàn nữ n giáo là với sói bị n vạn nhất nhiệm vụ trên đường, chằm chằm, chết vụ tại đối lẽ i ệ ma một đoàn là nhưng tổn lớn. thế thất l Vì đó ta mới đồng ý để ngươi lại rèn luyện một đoạn thời gian có lệ cao mày bắt chéo hai chân g i à y da màu đen sáng loáng dương ngói sáng đem nhân sự điều động văn kiện để ở một bên một tay cầm thuốc lá miệng múi khói mù l ư lờ đối lệnh khen ngợi nội dung không đánh giá l ệ n h lùng nói ta đối trưởng khoa không có hứng thú b à giục các h ạ b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi bảy thẩm phán bí thuật phỏng vấn không có hứng thú như vậy bộ nội vụ người giám thị h ủy ban nữ phủ thủy khẩn cấp bộ có lẽ đánh gãy thanh âm của hắn l ệ n h lùng nói liệp ma đoàn chuẩn bị xử trí như thế nào nì xì ù b à n giục đem rượu trên bàn bình bịt kín tốt bày ra tại t r ê n kệ nói nói nị xì ủ bản án thẩm phán tòa án còn tại lấy chứng quá trình bên trong người cũng không cần lo lắng cả nước truyền thông đều đang ngó chừng chuyện này nữ vương bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân minh xác tỏ thái độ yêu cầu thẩm phán tòa án nghiêm tra xử lý nghiêm khắc hắn chạy không được trầm mặc một hồi có lệ đầu mẩu thuốc lá ép d i ệ t tại trong cái gạt tàn thuốc đứng dậy chồng chất lệnh khen ngợi nhét vào túi nói nói khoa tổng hợp trưởng khoa ngươi đi tìm người khác đi thật không suy tính một chút ẩm trả lời hắn là nặng nề tiếng đóng cửa trong hành lang túi đầu nhìn một chút thời gian năm giờ chiều năm mươi ba lấy ra một mực đặt ở chân thực ngộng cảnh kho trang bị bí chỗ giấy thông hành có lệ xuống lầu hướng danh sách bí chỗ đi đến thủ vệ vẫn như cũng là cái kia điên láo tự quỷ chó dại ni kỷ cặt v ẹ o vượt qua tầng tầng bảo an tiến vào cất giữ danh sách thạch treo phòng chống căn cứ trận doanh sự kiện ban thưởng giới thiệu trong lòng bàn tay một trận đông đau một cô cọng tóc phẩm chất máu chạy chạy về cái kia biểu tượng thẩm phán một tay cầm cán cân nghiêng một tay cầm đòn đao mũ giáp che mắt cáo chết sứ giả điêu van Danh sách lực lượng tạo thành đen nhánh bụi mù bao t r ù m có lệ thân thể không ngừng hướng vào phía trong lan lộn co vào một lát sau một đạo nhu hòa lực lượng không thể kháng cự đem hắn đẩy ra danh sách bí chỗ trong linh hồn trước nay chưa từng có nặng nề cảm giác như là gánh vác vịnh thế trách phạt tội ác gông xiềng có lệ đứng tại chỗ một cái tay theo ở trên vách tường tinh mịn mồ hôi che kín cái chán hô hấp thô trọng lồng ngực kịch liệt chập trùng xương cùng thống khổ thậm chí để hắn sinh ra linh hồn không thể thừa nhận cơ hồ muốn nổ tung ảo giác một phút đồng hồ sau tiếp nhận danh sách bí thuật tác dụng phụ chậm rãi biến mất hít sâu một hơi không thể nói thuật không biết huyền ảo văn tự ra hiện tại trí nhớ của hắn cùng trong ý thức lại lại có thể rõ ràng đọc hiểu hàm nghĩa trong đó thẩm phán bí thuật từ thần hóa thân ngươi thu được mới danh sách bí thuật ngươi thu được đặc thù đạo cụ điệu vong trúc thai thẩm phán từ thần hóa thân kích hoạt bí thuật cần sử dụng một cái tùy ý tội nhân linh hồn châm đốt thương nhớ vợ chết ánh nến nữ phù thủy tiến vào ánh nến chiếu sáng khu vực về sau chuyển sinh hồn hộp bản thể sẽ đối mặt cưỡng chế bóc r a điệu vong trúc thai thiêu đốt tiếp tục thời gian bên trong giết chết chuyển sinh hồn hộp bản thể nữ phù thủy đem triệt để tử vong hắc á m cùng tử vong d á n g lâm đại địa ánh nến quang mang chiếu sáng chỗ liền là người chết quốc gia này bí thuật nhưng trực tiếp đối cấp một tác linh tạo thành xử quyết tới chết hiệu quả đ i ệ vong trúc thai tồn chữ tội nhân linh hồn tử vong pháp khí đơn lần lớn nhất tồn chữ số lượng ba tội linh hồn của con người càng cường đại nên thiêu đốt thời gian ước chừng dài tới gần người chết nên sẽ tự động thu thập tội nhân linh hồn lớn nhất t ổ n chữ số lượng sau tự động đình chỉ thu thập đọc xong danh sách bí thuật nói rõ có lệ lấy ra hộp thuốc lá lại thả về tối láo đi ra ngoài sắp đi đến cửa ra lúc chó dại lì k ỳ đột nhiên cản trên đường một cái tay bắt lấy bờ vai của hắn say khước nói tiểu ra hỏa v v đang khi nói chuyện co rúm cái mũi dùng sức trong không khí ngửi ngửi cái gì ngữ khí của hắn phi thường gấp rút lộ ra không kịp chờ đợi hoặc là cực không kiên nhẫn thẩm phán danh sách không sai cái mùi này là thẩm phán danh sách hương vị ngươi là cái nào phòng liệp ma nhân tổng hợp khoa điều tra khoa tổng hợp không sao cút đi xô đẩy cọ lệ cầm rượu dung bình một bên uống khập khẽnh hướng nơi xa bước nhanh tới cọ lệ đi ra danh sách bí chỗ nhữ mày túi đầu cùng c ụ cái bật lửa thanh âm tại trống trải trong đường hành lang quanh quẩn cất bước rời đi gọi điện thoại để ạ vạ lái xe tới đón hắn đi đến liệt ma đoàn ngoài cửa lớn s á t trời đã hoàn toàn ngầm hạ đi một người mặc màu nâu áo khoác nữ nhân đang ngồi ở nói xuôi theo trên thấp giọng thút thít thấy không rõ mặt thân hình lại có chút quen thuộc để ạ vạ trước c h ờ hắn một hồi có lệ hai tay cắm ở lớn túi gáo đi qua nữ nhân ngầm đầu nhìn đứng ở nàng nam nhân trước mặt vội vàng lau sạch sẽ nước mắt đứng dậy miễn cưỡng cười một chút nói nói x u ố n g buổi chiêu tốt có lệ tiên sinh ta có thể biết tên của người không mày giang b à y ra những mày đứng tại chỗ có lệ trầm mặc một hồi lấy ra một chồng tiền giấy ước chừng ba trăm bảng tả hữu đưa cho nàng nói nói h ạ đi không có việc gì số tiền này ngươi cầm đi dùng nếu như không đủ tùy thời gọi điện thoại cho ta h ạ đi bạn gái nữ y tá mày giang vội vàng chối từ nói số tiền này ta không thể nhận hạ địa trị liệu là l i ệ p ma đoàn đang phụ trách ta chỉ là chỉ là cho người nhà của hắn mày rằng tiểu thư nữ y tá do dự một chút t a ơn trời lạnh ta đưa ngươi trở về trên ô tô có lẽ nhữ mày nhìn ngoài cửa sổ h á c xà đại đội thành lập không đến nửa tháng chứ b ỏ bộ hậu cần gờ dạ sờ sạch chỉ có ba cái đội viên hai người hôn mê không rõ sống chết cắt cơ hồ tàn phế rời đi về sau tiền đồ chưa biết nhưng mà đây cũng là sở hữu tuyến một hành động đội hiện thực đối mặt hắc hám cùng tạ ác nhân loại sinh mệnh như tờ giấy yếu ớt nhưng lại như thiêu đốt ngọn lửa hy vọng ương ngạnh không thôi vào đêm có lẽ mở ra bỏ tờn cao ốc số 1614 t r u n g cư cửa chính đèn trong phòng lóe lên gặp hắn trở về trông cái c ầ m tại bên cạnh bàn ngủ gật nữ phóng viên ạ mì lì ạ vội vàng đứng dậy tựa hồ bị phòng ở chủ nhân gặp được không có chút nào xấu hổ mỉm cười lý trực khí tráng nói, nói chào buổi tối có lệ tiên sinh ngươi so dự tính của ta đến chậm một giờ ú linh hầu gái giúp hắn đem áo khoác treo tại cửa ra vào trên cây áo có lệ nói nói ạ mỹ lì ạ tiểu thư ngươi tựa hồ không có tại ta chỗ này hẹn trước qua hẹn trước nữ phóng viên nghề nghiệp hóa cười một chút ta hiểu rất rõ như ngươi loại này loại hình người muốn thu hoạch được trực tiếp độc nhất vô nhị phỏng vấn không thủ tại chỗ này sao được đang khi nói chuyện cầm lấy trên mặt bàn chuẩn bị sau máy ghi âm cùng giấy bút cười nói sẽ không chiếm dùng ngươi thời gian quá dài nguyên bản có lệ kế hoạch chọn lựa một bộ nữ phù thủy loại hình phim quen thuộc một phen thẩm phán bí thuật ứng dụng phương pháp ngồi trên ghế ngươi có một giờ sau đó hai người một hỏi một đáp hoặc là lựa g ạ t hoặc là chế nhạo đem nữ phóng viên bén nhọn vấn đề toàn bộ lấp liếm cho qua bất đắc dĩ nhìn chăm chú a mỹ lì a đóng lại máy ghi âm nói nói ta biết khai quật người tư ẩn sẽ bị người chán ghét nhưng đây là một vị phóng viên nghề nghiệp chuẩn tắc có lệ tiên sinh hy vọng ngươi có thể lý giải ta đương nhiên lý giải nữ phóng viên bắt đầu thu thập đồ đạc của nàng mặc áo khoác cóng lên túi leo vai chuẩn bị rời đi lúc này có lệ cản tại cửa ra vào dựa nghiêng ở trên tường nói nói ngươi kết hôn đương nhiên không có ách có lệ tiên sinh nữ phóng viên thần sắc cảnh giác nắm chặt túi leo vai lui lại một bước đem đường tránh ra có lệ cười một chút nói nói lần sau nhớ kỹ không cần một người tiến vào độc thân nam sĩ phòng ở phóng viên tiểu thư ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi tám sang chọn phim thế giới thất tình rất khó tưởng tượng một lần vì nghề nghiệp con đường cùng báo chí lượng tiêu thụ độc nhất vô nhị phỏng vấn cuối cùng sẽ tới nay thăm lên giường làm làm kết thúc mười giờ sáng mòn xì đế đâu nên đón nghiêm thời tiết mùa đông khó được trời nắng như là theo trong cơn ác n g ộ n g bừng tỉnh ạ mỹ lì ạ đột nhiên ngồi xuống k hít sâu một cái đẩy ra ngăn tại trên gương mặt lộn xộn sợi tóc thân xác hơi có vẻ kinh hoảng vén chăn lên nhìn xuống lướt mắt không mảnh vải che thân lao thiên vội vàng cầm lấy ném xuống đất quần áo một trận l u ố n cuống tay chân buồn ngủ chưa tán hôn loạn đại não để nàng làm không rõ ràng đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì ân cái kia lanh khóc ra hỏa đầu tiên là cản tại cửa ra vào sau đó ách sau đó hỏi thăm nàng có hay không kết hôn cố gắng nghĩ lại chứ câu kia cảnh cáo bên ngoài đối phương đã đem đường chủ động tránh ra làm sao nàng n g n g đầu nhìn thấy gương to bên trong phản chiếu ra chính mình để chân cái mông mái tóc dài màu nâu loạn thành tổ chim trên cổ còn có mấy khoả đỏ tươi dâu tây nhắm mắt lại dùng sức vũ một cái gương mặt đáng chết đêm qua tên hốn đản g kia nhất định sử dụng hắc cá ma pháp theo ngủ váng đầu trạng thái thanh t ỉ n h nàng cuối cùng nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm qua nguyên bản có lẽ để mở con đường về sau nàng hẳn là cúi đ ầ u xuống nắm chặt cơ hội mau chóng rời đi nhưng mà đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm lại nhịn không được hiếu kỳ ủy thần xui khiến quay đầu nhìn về phía hắn con mắt nhìn chăm chú hồi lâu thậm chí túi đeo vai rơi trên mặt đất thanh âm còn ở bên thai lại sau đó làm trai liệt hỏa một điểm liền Tốt ta. nàng đến thừa nhận thên kia là có một chút điểm đặc biệt mị lực tâm loạn phía dưới thậm chí không có phát hiện quần mặc ngược nghe được một trận mùi khói vội vàng hướng cửa phòng ngủ miệng nhìn lại có lệ tựa ở trên khung cửa phun ra sương mù dùng lấy thuốc lá tay cào một chút thái dương nhữ mày nói nói vóc dáng rất khá ạ mị lì ạ tiểu thư còn có ngươi quần mặc ngược ta biết hiện tại mời ngươi đem con mắt dịch chuyển khỏi có lệ tiên sinh có lệ cười một chút một tay cắm vào túi quần quay người rời đi nói nói trên mặt bàn có bữa sáng nến qua lại đi thôi chỉ nghe một tiếng ngã sấp xuống kinh hô lại là một trận luống cuống tay chân thanh âm nữ phóng viên ạ mỉ lì ạ trên lưng túi leo vai cùng có lệ lướt nhau lui lại mấy bước cũng như chạy trốn kéo ra c h u n g cư cửa chính d â y cao gót thanh âm vội vàng b ồ i rối cho đến biến mất tại cuối hành lang đứng tại cửa sổ sát đất trước đưa mắt nhìn nàng rời đi phân phó ưu linh hầu gái đem trung cư thu thập sạch sẽ có lẽ lôi kéo cái ghế ngồi tại phía trước cửa sổ tắm rửa dưới ánh mặt trời chân đốt một điếu thuốc hệ thống sang chọn nữ phủ thủy hệ liệt phim ngay tại sang chọn căn cứ hành vi của ngươi chuẩn tắc cùng vũ khí sử dụng quen thuộc lựa chọn tốt nhất theo là thoát h ấ n t ờ thứ cấp lựa chọn nữ phủ thủy mùa kém cỏi nhất lựa chọn ha di vào tờ phim vũ trụ đặc biệt đừng nói rõ một nữ phủ thủy mùa phim thế giới ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì súng ống cùng bất luận cái gì vũ khí hiện đại ngươi có cực lớn khả năng lây nhiễm cái chết đen mà chết hai ha di vọt tờ phim vũ trụ phù thủy cùng địa ngục thế lực gặp nhau quá ít cùng chủ thế giới so sánh nữ phù thủy đặc thù tương tự tính 20%, m a nữ đặc thù tương tự tính 79%, t à giáo đồ đặc thù tương tự tính 1. cân nhắc một lát điều lấy the lặt vạch hận tờ tin tức cặn kẽ ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật phim thế giới thời gian dây nguy hiểm cấp bậc ba tiến vào the lặt vạch hận tờ phim thế giới ngươi chỉ có thể lựa chọn đóng vai chính ngươi một vị không bị ngoại giới biết được thần bí thợ săn p h ụ thủy để hệ thống bắt đầu phát ra nguyên phiến cầm lấy giấy bút bắt đầu ghi chép cần thiết phải chú ý mấu chốt kịch bản tiết điểm lần này tiến vào phim thế giới có lẽ mục đích quan trọng nhất chỉ có một cái nắm giữ thẩm phán bí thật u săn giết nữ p h ụ thủy kỹ xảo lúc trước hệ thống cho ra danh sách bí thật u miêu tả cứ việc phi thường tường tận nhưng mà lại cũng chỉ là miêu tả khách quan hắn lấy được cái k h á c danh sách bí thật đơn giản rõ ràng sử dụng hiệu quả cùng điều kiện thẩm phán bí thuật t ử t h ầ n hóa thân cơ chế cùng điều kiện quá phức tạp nếu như kỹ càng phân tích hứa nhiều tin tức trọng yếu cùng chi tiết nói rõ bên trong đều không nhắc tới t ừ n g tới nói cách khác những này có thể tồn tại sự không chắc chắn cùng trường thành tính khác biệt cường độ tội nhân linh hồn có khả năng cung cấp ánh nến thiêu đốt thời gian không cách nào xác định tội nhân linh hồn cường độ phải t r ă n g ảnh hưởng ánh nến chiếu sáng phạm vi ánh nến chiếu sáng phạm vi phán định như thế nào những chuyện này đều cần đại lượng kinh nghiệm từ đó tổng kết ra một bộ có thể được phương án dù sao đối phó nữ p h ụ thủy cái này một chủ thế giới mọi người đều biết giảo h ạ a sinh vật tạ ác nhất định phải thận trọng đối đãi liên quan tới the lặt vạch hận tờ bộ phim này kịch bản tương đối đơn giản tổng kết lại một cái bức cách kéo căng vinh sinh bất tử thợ săn p h ụ thủy tại new y o r k thành điền cùng đánh quái trang chén c ư a gái sau đó cứu vớt thế giới cố sự bốn giờ chiều có lẽ đã xem hết thứ tư lượt phim sau khi chuẩn bị sẵn sàng trung cư điện thoại lại đột nhiên văng lên đứng dậy cầm điện thoại lên là có lẽ bắt cơ tiên sinh sao thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút mỏi mệnh khản giọng tựa hồ một đêm chưa ngủ phải ta là sở nghiên cứu phụ trách kỳ ẩn an đô gia tiên sinh ý sĩ trưởng hắn có việc muốn gặp ngươi trầm mặc một hồi biết cúp điện thoại sau đó gọi cho ả vạ mặc áo khoác đi xuống lầu dưới muốn gặp hắn nói do vị kia tính cách xấu hổ thanh niên vượt qua kỳ nguy hiểm đã thức tỉnh đón xe đổi u tới thần bí học sở nghiên cứu kỳ ẩn phụ mẫu canh giữ ở bên giường nhìn thấy cọ lệ lẫn nhau hàn huyên chào hỏi về sau kỳ ẩn hư nhược cười một chút nói nói ta có mấy lời muốn đơn độc cùng đội trưởng nói chuyện các ngươi đi ra ngoài trước đi chờ cha mẹ của hắn rời đi sau kỳ ẩn nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán nổ hô hấp chuyển dịch ống tiêm ngồi xuống tựa ở đầu giường đội trưởng lúc p h ổ t bản án còn không có phán xuống tới sao khuyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát mang tính then chốt chứng cứ hiện tại thẩm phán tòa án còn tại cùng luật sư cãi cọ đã lâu không gặp kỳ ẩn vẫn là như cũ dáng tươi cười ngại ngùng chỉ là sắc mặt trắng bệnh nhìn qua phi thường suy yếu tại ta lúc hôn mê nhờ có xâm nhập ta linh hồn tà ác lực lượng để ta thấy được đã từng p h ổ t ra tộc người lợi dụng khổ nàn chi kính làm chuyện xảy ra nói đánh nơi này hắn nắm chặt nắm đấm chính phủ h ã n hại phi pháp thương nghiệp cạnh tranh bắt cóc bị phụt gia tộc hại chết người tại cái này trăm năm ở giữa vô số kể nhắm mắt lắc đầu hít sâu một hơi lấy r a bị hắn giấu ở dưới giường nệm giấy đưa tới nói nói ta chỉ tin tưởng ngươi đội trưởng giao nó cho ngươi cảm thấy có thể tín nhiệm liệt ma đoàn cao tầng nội dung phía trên có thể giúp thẩm phán tòa án cho lục phụt định tội có lẽ mở ra dây trắng tiểu chữ viết phi thường xinh đẹp có lẽ là phụt gia tộc phạm vào tội ác quá nhiều phía trên chỉ ghi chép theo năm 1659 bắt đầu đến nay bọn hắn phạm vào sở hữu trọng đại tội ác bao quát cùng n ỏ giáo đoàn lâu đến trăm năm âm thầm liên hệ chôn xác vị trí bị mua được liệt ma đoàn cao tầng bị mua được r é p chính phủ quan viên v v đem đồ vật giao cho cõ lệ kỳ ẩn như chút được gánh nặng thở ra một ngụm trọc khí hắn biết rõ những vật này dính đến quá nhiều người lợi ích không cẩn thận xử lý không chỉ hắn sẽ chết cha mẹ của hắn cùng thân nhân đều có thể bị tác động đến châm mặc một hồi cười nói nghe nói ta lúc hôn mê ngươi cùng hạ đi lại xử lý một cọc nội bộ điều tra đại án ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bốn mươi chín thử vong uy hiếp tiến vào phim thế giới lưu luyến ngươi đọc sách l ư ớ i chư thiên mạnh nhất l i ệ p ma nhân hàn huyên một lát để hắn thật tốt tính dưỡng có lẽ đi đến l i ệ p ma đoàn tổng bộ đem trợ giúp thẩm phán tòa án định chứng cứ giao cho bạn rút vị này phi thường chú trọng quần áo ăn mặc phẩm vị cùng phong cách trung niên nam nhân ngồi trước bàn làm việc xem hết kỳ ẩn viết tay chứng cứ gấp lại phóng tới áo khoác cưỡi ngựa màu đen trong túi chuyện này ta sẽ đích thân đốc thúc không cần n g ư ờ i quan tâm về phần kỳ ẩn cùng hạ đi ta cho bọn hắn phê nửa năm ngày nghỉ thẩm duyệt bốn tháng tiền lương nếu như bọn hắn cho rằng thân thể đã điều chỉnh tốt tùy thời có thể trở về hát xả hành động đội thấy có lệ quay người rời đi bà giúp c ư ờ i nói thẩm phán tòa án đã đối nghị xì ưu làm ra phán quyết ngày kia chấp hành công khai giảo hình hán đồng đảng thấp nhất đứng trước một trăm năm mươi năm giam cẩm phu kẽ lìn huynh đệ hội người sở cảnh sát thành phố sẽ theo vào xử lý đứng ở văn phòng bên ngoài hành lang trước cửa sổ đốt một điếu thuốc một tay cắm ở lớn túi láo đi xuống lầu công khai giảo hình cùng có lệ trong lòng đối kết quả mong muốn t r ê n lệch không xa đến lúc đó bị trói tại đài hành hình lên tên hôn đảng kia tránh không được bị nổi giận thị dân dùng các loại trứng thối nát rau quả đ i ê n cuồng n ụ c nhã tại hắn lựa chọn phản bội đảo hướng tà ác cùng hắc ám thời điểm nên nghĩ đến có một ngày như vậy trở về bỏ tởn cao ốc trên đường đen nhánh h o ạ t công tức số một chậm rãi rừng ở ven đường hôm nay là ạ vạ cùng vợ hắn kết hôn ngày kỷ niệm vừa lúc ven đường trải qua một nhà tiệm hoa tại hắn đi tiệm hoa mua hoa thời điểm có lệ quay cửa kính xe xuống sương mù lượn lờ bay ra ngoài cửa sổ bị gió lạnh mang đi dù cho ngày đông giá rét thời tiết ác liệt dị thường đế đô đường đi vẫn như cũ bận rộn người đi đường cùng xe cộ qua lại không thôi lúc này một tên tuổi chừng mười bốn tuổi đứa nhỏ phát báo con túi đeo vai nhỏ chạy tới đưa cho hắn một tờ giấy nói nói tiên sinh có người để ta đem cái này chuyển giao cho ngươi đứa nhỏ phát báo mặt đông lạnh đến đ ỏ bừng đỡ một chút mũ ánh mắt chờ mong nhìn về phía có lệ tựa hồ đang chờ đợi một bút khả quan tiền đoa ném cho hắn mười bèn có l ẽ không có mở ra tờ giấy lạnh lùng nói hắn người ở nơi nào đứa nhỏ phát báo tránh ra cửa sổ xe vị trí chỉ hướng xa xa ngã tư đường cái hướng kia tiên sinh sau khi nói xong chạy chậm rời đi ánh mắt xuyên qua rộn ràng đám người c h ạ n vạng tối u ám quang mang xuống một cái tầng dưới chót lao công ăn mặc nam nhân đứng ở đằng xa ngã tư đường ở giữa xa xa nhìn thẳng hắn đ ỗ n g dưng lộ ra dáng tươi cười điện tiếng chuông văng lên một cỗ tàu điện chạy qua che đậy ánh mắt lại hướng giao lộ nhìn lại nam nhân đã biến mất vô tung vô ảnh nhữ mày mở ra đứa nhỏ phát báo đưa tới tờ giấy phía trên chỉ viết một câu buổi chiều tốt có lệ h a c k e t h ầ m thấu t à ác lực lượng từ t r a o hỏi tại hắn nhìn chăm chú cấp tốc hòa tan nhúc nhích tạo dựng ra một cái ký hiệu vòng tròn bên trong cắt đảo ngược tam giác xuyên qua đối xứng chữ thập như là b u ổ i m ù đ ỗ n g nhiên nổ tung siêu sức mạnh tự nhiên xuống cửa sổ cấp tốc khóa chặt cách cạch d u n g đ ậ u xe chỗ ngồi có lệ một tay cầm thuốc lá ném đi bắt đầu tự đốt tờ giấy thần s ắ c lạnh lùng phía sau một đầu khuôn mặt mơ hồ linh thể tắm rửa tại trong bụi m ù giữ tợn gào thét nhưng mà bị dùng để ám sát cùng uy hiếp ác linh tới gần có lệ nháy mắt lại như là gặp phải một loại nào đó không có thể chống cự khủng bố cùng uy hiếp đột nhiên lui lại giống như một đầu bị giam tại bình thủy tinh bên trong con ruồi không đầu điên cồn u g vọt tới cửa xe ý đồ thoát đi cái này làm nó cảm thấy bất an cùng nguy hiểm đáng sợ địa phương nhắm mắt mở ra thị giác thứ bảy h ắ cám qua đi cảm giác như là đắm chìm vào tại ảm đạm biển sâu bên hai tạp tâm bị dần dần bao phủ trong xe một tên thân ảnh mơ hồ như khói thiếu nữ cổ cùng tay chân bị đến từ h ắ cám hẹp dài không nhìn thấy cối xích sắt giam cầm điên cuồng đấm đá cửa xe cùng cửa sổ ý đồ thoát đi chủ nhân của ngươi ai thả ta rời đi thả ta rời đi nghe được có người nói chuyện bị tà ác lực lượng ô nhiễm thiếu nữ linh hồn hoảng sợ nhìn về phía có lệ têu to nói đừng có giết ta cậu ngươi có lệ ánh mắt vô tình mà lạnh lùng rút ra buổi trưa đã đến đặt ở trên đùi lần nữa hỏi thăm chủ nhân của ngươi a i thiếu nữ ôm lấy suy nghĩ thống khổ ngồi s ổ m ở xe chỗ ngồi một lần lại một lần lặp lại cùng một câu nói ta không biết ta không ẩm đinh hai nhức góc tiếng súng vang lên thiếu nữ khó có thể tin nhìn về phía trước ngực h e sau đó sủi xuống trên ghế ngồi t r ừ n g to mắt gắt gao tiếp cận có lệ linh thể hóa thành tiêu tán khói trắng chậm rãi tiêu tán mở to mắt thu hồi buổi trưa đã đến quay cửa kính xe xuống đem đ ố t hết đầu mẩu thuốc lá ném ra bị tạ ác lực lượng ô nhiễm linh hồn đã không có được cứu vớt chỗ trống dù cho đánh ghe giam cầm nàng xiến xích nhiều nhất nửa ngày thời gian liền sẽ hoàn toàn hóa thành á c linh hai họa người khác bất quá có một việc có thể xác định đến từ nọ giáo đoàn tử vong uy hiếp lúc này ạ vạ bưng lấy một bó hoa tươi mở cửa xe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói với có lệ ta vừa rồi tựa hầu nghe đến tiếng súng t làm sao như thế lạnh trùng điệp đóng cửa xe dùng sức xoa nắn hai tay hà hơi có lẽ lạnh nhạt nói giải quyết một con côn trùng lái xe đi ta còn có việc động cơ phát động hoặc công tức số một biến mất tại cuối con đường có lẽ nọ giáo đoàn e ngại bị có lệ bắt đến manh mối sau đó tìm tới bọn họ cái kia đưa tin tà giáo đồ nhất định là thành viên v ò ngoài n g bản thân không có bất luận cái gì tà ác lực lượng vì lẽ đó tại thị giác thứ bảy bên trong không cách nào truy tung đến vị trí của h ắ n về phần tử vong n g uy hiếp bản thân muốn chơi chết có lệ người không có một n g h n cũng có tám trăm trở lại trung cư làm tốt tiến vào phim thế giới chuẩn bị ngồi trên ghế hệ thống tiến vào the lặt mạch hơn tờ phim thế giới kiểm tra sinh mạng thể trinh ngay tại số liệu hóa t ố c chủ tạo ra đóng vai nhân vật bối cảnh cố sự cùng thời gian dây chuẩn bị tiến vào cấp ba thế giới t h e lặt vạch hunter hắc ám qua đi có lệ mở t o m ắ t quanh mình ồn ào hoàn cảnh cùng gây mũi mùi rượu nói rõ hắn tại phim thế giới xuất sinh vị trí quán ba cùng mấy lần trước khác biệt băng lánh máy móc giọng nói tổng hợp không có bởi vì tiến vào phim thế giới hậu chủ động đình chỉ nhiệm vụ chính tuyến ngay tại cưỡng chế sửa đổi thân phận bối cảnh bắt đầu phát ra thân phận bối cảnh cùng thời gian dây có lẽ bắc cơ n t n g h n ă m 1987 tháng 8 sinh ra ở nước anh london cùng lĩnh sinh bất tử thợ săn phù thủy cố đờ nổi danh lệnh sở hữu phù thủy nghe tin đã sợ mất mật thợ săn cùng đào phủ bị nghị hội treo thưởng phù thủy thế giới xú danh chiêu lấy tội phạm truy nã tuổi thơ bất hạnh dẫn đến n g ư ờ i đối sở hữu phù thủy tràn ngập căm hận cùng côn nộ, may mắn sống sót phù thủy trắng tại n g ư ờ i săn bắn kiếp sống bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại người ngay tại bờ giúp linh khu truy sát một cái khả năng đối với nhân loại sử dụng qua ma pháp nữ phù thủy tên của nàng gọi là c ặ t l ư lệ taylor trước mắt thời gian dây cô đờ chính ở trên máy bay xử lý cổ đại phù văn nhiệm vụ chính tuyến đã tạo ra giết chết v ạ c h quỳn h nhiệm vụ chi nhánh đã tạo ra truy tung nữ phù thủy c ặ t l ư lệ taylor giết nàng hay không khác biệt lựa chọn ban thưởng khác biệt ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một r ă m năm m lệnh phù thủy nghe tin đã sợ mất mật nam nhân mục tiêu vị trí đã tiêu ký trước mắt khoảng cách ba cây số có l ệ uống hết chén rượu bên trong cuối cùng một ngụm hít kỳ lấy r a nhét trong túi r ú m gió 10 đô la mỹ ném trên bàn khởi hành rời đi cản xuống một chiếc xe taxi hướng nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu bay đi nhiệm vụ nói rõ bên trong không có nói tới qua liên quan tới nữ phủ thủy cặt l ư ớ lệ tay lơ bất kỳ tin tức gì thực lực thiện ác xử sự, sự chuẩn tắc thậm chí truy sát lý do cũng chưa từng đề cập về phần hệ thống cho hắn cưỡng ép thiết lập ý đồ ước thúc đi làm chuẩn tắc thân phận bối cảnh có l ẽ không có hứng thú xe taxi dừng ở một chỗ cũ kỹ trong hẻm nhỏ cách đó không xa quán bar không có chiêu bài không có có danh tự hai tên thân thể khỏe mạnh bảo tiêu cùng một cái trang điểm lộng lây nữ nhân cản ở ngoài cửa nhìn thấy trong bóng tối có người tới gần hai tên bảo tiêu nhìn nhau cản trên đường nói với có lệ thư mời về phần nữ nhân kia hoặc là nói nữ phù thủy mượn nhờ hào quang nhỏ yếu nhìn thấy có lệ mặt về sau biểu lộ đại biến lui lại hai bước đụng ở trên tường khẽ lắc đầu thần sắc phi thường hoảng sợ có lệ ta chưa hề phá hư q u a quy củ ngươi ngươi không thể dạng này có lệ thần sắc lạnh lùng phá tan hai tên bảo tiêu đẩy ra quẻ rượu cửa chính bước vào trong đó nguyên bản ngập trong vàng son hưởng thụ sống về đêm vui thích bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết trong quán b a khách nhân toàn bộ nhìn về phía đứng tại cửa ra vào khách không ngợi mà đến áo khoác màu đen thuốc lá thiêu đốt tinh hồng còn có tấm kia đăng t ạ i trong lệnh truy nã sở hữu phù thủy đều không thể quên hung ác khuôn mặt lao thiên là hắn là cái kia đao phủ đừng nói nhảm cháy mau trong quầy ba chủ tiệm nữ phù thủy t r ợ lộ một mặt khiếp sợ nhìn xem chuẩn bị chạy trốn hào hữu n h ữ mày nghi hoặc nói mi randa ngươi là nghiêm túc chúng ta cái gì cũng không làm chỉ là mở tiệm duy trì sinh kế hắn không có lý do giết chúng ta mi randa giọng nói gấp rút vung ra nắm lấy t r ợ lộ tay giải thích nói ngươi biết không lần trước cái kia bị giết chết nữ phù thủy cũng là ngươi nghĩ như vậy hắn liền đứng ở nơi đó sau đó một phát súng đánh nổ cái kia thẳng xui xẻo suy nghĩ này chờ chút mở ra tay nhún vai bất đắc dĩ nhìn xem từ cửa sau đào tàu hào hữu lại quay đầu nhìn về phía cái khác đào tàu còn không có trả tiền khác h nhân lông mày lập tức níu h chặt hơn ánh mắt d ừ n g ở có lệ trên thân song tay vịn chặt quầy ba chớ lồ hô to nói có lệ này ngươi không thể dạng này nơi này đều là thủ quy c ủ phù thủy không có người ngươi muốn tìm ngay tại nàng nói chuyện công phu một cái tuổi trẻ nữ phù thủy hoặc là nói nhìn qua tuổi trẻ lưng t ử góc tường hoàng sợ muốn tuyệt nhìn về phía có lệ lời nói không có mạch lạc giải thích nói có lệ ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải ngươi suy nghĩ một chút cái dạng kia ta biết ta phá hủy không thể đối với nhân loại sử dụng ma pháp q u ý củ nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đứa bé kia chết trên giường ta cũng là một vị mẫu thân xem ở thượng đế trên mặt mũi cầu ngươi đang khi nói chuyện nữ phù thủy quỳ trên mặt đất bởi vì sợ hãi nước mắt không ngừng hướng ra phía ngoài c h ả y xuôi có l ẽ thần sắc không có bởi vì lời của nàng phát sinh bất kỳ biến hóa nào rút ra chính nghĩa thẩm phán đi đến quá khứ họng súng đen ngòm chỉ về phía nàng mặt nữ phù thủy cũng tin g i á o sao không ta khẩn cầu ngươi có l ẽ bỏ qua ta lần này có lẽ đổi lại người khác thậm chí là cô đ ờ cũng có thể bỏ qua nàng nhưng mà đối cái này nữ phù thủy nói tới mỗi một chữ có l ẽ đều tràn ngập hoài nghi tại hai người rằng có thời điểm chủ tiệm c h ớ lộ lấy r a dấu ở trong ngăn kéo truy thủ nằm dạp trên mặt đất ý đồ chui qua bên dưới quầy ba khe hở lặng lẽ rời đi có lẽ lạnh lùng nói tử đạn không có mắt nữ phù thủy nàng chọn một xuống lông mày đứng dậy hai tay chắp sau lưng lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười nói với c ỏ lệ ây khoáy dày các ngươi tiếp tục có thuốc nói thật sao phát một chút tóc trên c h á n cười nói đương nhiên một phần một trăm đô la mỹ ngày mai trả tiền cho ngươi đem dược tề lấy tới nữ phù thủy khinh thường ném một chút miệng quay người lấy thuốc đồng thời nói thầm nói ngày mai hoa nha cùng chủ thế giới vô pháp vô thiên số lượng thưa thất lại cực kỳ cường đại nữ phù thủy khác biệt theo lặt vạch hận tờ phim thế giới không chỉ có nữ phù thủy còn có nam phù thủy mà lại số lượng đông đảo tại bị cỗ đờ săn bắn hơn tám trăm năm thời gian bên trong bởi vì lo lắng tộc đàn bị triệt để diệt tuyệt các phù thủy chủ động cùng cái kia bất lao bất tử quái vật ký kết hòa bình hiệp nghị dưới rất nhiều tình huống thực lực yếu ớt nữ phù thủy chân thực sinh hoạt trạng thái cùng dân chúng bình thường không có khác nhau kiếm tiền không dễ thì như mộng hành giả trờ lồ trừ bỏ nữ phù thủy thân phận liền làm một cái phí hết tâm tư kinh doanh phù thủy quầy rượu chủ tiệm hát ma pháp địa ngục ma quỷ loại này cần thiên phú cùng linh hồn gánh chịu lực đồ vật cùng thực lực yếu ớt nữ phù thủy không liên hệ chút nào so với hủy diệt thế giới cùng truy cầu lực lượng cường đại nhét đầy cái bao tử cùng kiếm tiền mới là chuyện trọng yếu nhất trên quầy ba chớ lộ tại nồi nấu quặng bên trong phối chi tốt một phần thuốc nói thật rót vào chứa hít kỳ chén rượu dùng thủy tinh bồng q u ấ y đ ề u sau đó đi đến có lệ bên cạnh ngày mai ngươi nói có lệ không có đưa tay đi lấy lạnh lùng nói đút nàng uống hết t ố t ta hiện tại ngươi là lão bản nguyên bản vị này có chút da nữ phù thủy còn muốn trêu chọc hai câu nhưng nghĩ đến vị này có lệ bắt cờ xú danh chiêu lấy phù thủy sát thủ cũng không phải cổ đỡ cái kia theo quy củ làm việc thợ săn đem chế nhạo mà nói nuốt xuống đi đến cặt lễ lệ trước mặt đem cái chén đưa tới uống nó không có chuyện gì nữ phù thủy nơm nớp lo sợ cầm qua chén rượu mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn thẳng có lệ con mắt chuẩn bị uống vào nháy mắt biểu lộ trở nên dữ thợn bung ô ra một mực cầm tay trái không biết thi pháp vật liệu ném về có lệ ngắn ngủi yếu ớt chú ngữ văng lên ba con toàn thân đen nhánh bề ngoài cực giống hình người lại như là vô diện ác hài đồng dạng quái vật tại không trung cấp tốc bành trướng gào thét nhào về phía cọ lệ gây mũi mùi hôi như là bị đ à o ra mộ huyệt hát ma pháp cường đại mà tà ác khí tức để chợ lộ liên tiếp lui về phía sau thẳng đến đụng ở trên quầy ba kinh hô nói lao thiên nữ phù thủy cắt lưới lệ tựa hồ cũng không định bỏ qua chợ lộ con ngươi hoàn toàn bị đen nhánh nhụn dần giận mắng ngươi cái này đáng chết tệ hồ phản đồ ngươi vậy mà vì tiền lựa chọn g ú p hắn nâng lên hai tay băng xương cùng giá lệnh tại không trung cấp tốc lan tràn ý đồ r ế t chết nàng đối mặt công kích đồng dạng thân là nữ phù thủy lại chỉ am hiểu dược tề chơ lộ hoàn toàn không có chống cự chỗ trống chật vật không chịu nổi trốn đến cây cột đằng sau chửi h ấm lên mày mới là tệ hồ hát ma pháp ngươi phá phá hư quy củ đóng băng lúc thanh thúy thanh âm để lập trụ răng rắc vỡ vụn vô ý bị đẩy ngã trên mặt đất trong không khí hơi nước ngưng kết vụn băng như là cương châm gào thét lên hướng nàng bay đi nữ phù thủy con ngươi đột nhiên co lại ngay tại nàng s ắ p bị đâm thành cái sàng nháy mắt một tiếng súng vang thiêu đốt tinh hồng hỏa diễm đạn xuyên qua cặt tứ lệ m i tầm vỡ vụn huyết tương bắn tung tóe tại quầy rượu trên mặt tường đánh tới hướng chớ lộ vụn băng cũng biến hóa thành vô hại thanh thủy từ đầu đến chân r ộ i xuống đi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi mốt chi nhánh ban thưởng suy đoán bên trong quỷ vương nữ phù thủy luống cuống tay chân đứng lên tựa như một đầu xui xẻo ướt sũng lao đi trên mặt nước đá nhìn xem ngã trên mặt đất chết đi làn da bắt đầu phong hóa bộc lộ ra chân thực khuôn mặt nữ phù thủy h tám biểu lộ kinh hãi mở ra tay c h â n kinh nói ngươi giết nàng tại trong cửa hàng của ta lao thiên ngươi biết nơi này một tháng tiền thuê muốn bao nhiêu sao ta làm sao cùng cảnh sát giải thích quay đầu nhìn về phía cọc lệ thanh âm cất cao xem ở lão thiên phân thượng ngươi mở đoạt cũng đánh chết ta được rồi có lệ thu hồi chính nghĩa thẩm phán túi đầu châm đốt một điếu thuốc hai tay cắm vào túi hướng quầy ba đi đến này c h í ít giúp ta t r ô n nàng a giải quyết hết nữ phù thủy hắc á m hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên hai nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành làm một tên có thể dừng còn nhỏ phù thủy khóc n ỉ non thợ săn cùng sát thủ nữ phù thủy hắc cám xảo trá lời kịch ngươi tại trong mắt vụng về buồn cười Ban bản biết thủy dược tề bản lao lao tay, có thể lựa thưởng, phương. phương, không ngươi chọn tốn hao thời gian dài học tập như thế nào trở thành một tên chuyên nghiệp dược tề tề một tác thủy tề thể thời tập thế trở một tề tìm một phối phối phù chép hao học hoặc dược dược dược dược sư, giả cổ Cổ có cái là dài đồng á giá tác n tín nhiệm g hợp đ bạn, mở m ộ thời n à tài hiệu thuốc kiếm lấy tài chính. h kiếm t lấy Đồng thời, chỉ có có lệ mới có thể nghe được tiếng kêu rên tại nữ phù thủy hắc cám linh hồn bị điệu vong trúc thai lực lượng bảo tồn về sau im bặt mà dừng trước mắt tội nhân linh hồn số lượng rót một ly bờ r ă n g đi có lệ bưng chén rượu lạnh lùng nói ta là thợ săn không phải bệnh tâm thần tay súng nữ phù thủy chợ lộ mở ra hai tay đứng tại chỗ đột nhiên nhớ tới quầy rượu trên sàn nhà còn nằm một người chết chạy tới cửa ló đầu ra ngoài thấy bốn bề vắng lặng vội vàng khóa lại cửa chính sau đó dắt lấy c ặ t l ư ớ lệ thi thể đi phía cửa sau đi thấy có lệ tự mình ngồi tại quầy ba trước n h ư ớ n g mày nói nói ngươi không chuẩn bị rời đi sao ta xuống máy bay không lâu hiện tại ngân hàng không có mở cửa vì lẽ đó cần một cái qua đêm địa phương nơi này cũng không tệ túi đầu xuống d u n g chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh â m hùng hùng hổ hổ đem nữ phù thủy hắc cám kéo tới hậu viện ước chừng sau một tiếng c h ớ lộ thở hồng hộc trở lại quán bar trên thân dính đầy bùn đất cùng một chút vết máu bưng chén nước lên một hơi uống sạch bên trong thanh thủy nói nói ta muốn đóng cửa ngươi thật không có ý định rời đi có l ẽ mặt không chút thay đổi nói đi nhà ngươi cũng có thể hoa、wow, a ý kiến hay tại phòng tắm bên trong cầm tới đồ lau nhà cùng b à i bố mang theo một thùng thanh thủy bắt đầu thanh lý vách t ư ờ n g cùng vết máu trên mặt đất đem hiện trường thu thập sạch sẽ sau trong quán b a bầu không khí lâm vào yên tĩnh nữ phù thủy trở lại quẩy ba kiểm cây khoản quét mắt một vòng có lệ bóng lưng nói nói ngươi cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm có lệ pháp si tư chủ nghĩa người diệt tuyệt nhân tính g i á thú thị sắt thành tính tên đ i ê n phu thủy thảo luận tổ cùng xã giao truyền thông trên còn có ta không biết hình dung từ sao â nhiệm vụ chính tuyến chỉ có một cái yêu cầu giết chết v ạ c h q u ỳ n nói cách khác theo l ậ t v ạ c h hận tờ phim thế giới có được cực cao độ tự do hoặc là nói hoàn toàn trên ý nghĩa mở ra thế giới dạng này cũng mang đến một vấn đề nhiệm vụ ước thúc điều kiện càng nhiều thường thường mang ý nghĩa nhiệm vụ độ khó càng thấp giết chết v ạ c h q u ỳ n dạng này một cái đơn giản nhiệm vụ mục tiêu độ khó khả năng xa so với hắn tại trong phim ảnh hiểu rõ đến kết cục càng thêm khó khăn coi đây là căn cứ kết hợp hắn tại cái này phim thế giới bị phù thủy nghị hội truy nã bối cảnh thiết lập có lẽ giết chết cái kia cùng địa ngục ma vương có liên quan h o ạ t q u ỷ ể n xa so với hắn tưởng tượng khó khăn hơn nhiều nguyên phim kịch bản phân c u ố i bởi vì h o ạ t q u ỷ n trái tim gánh chịu lấy thợ săn phù thủy cố đỡ sinh mệnh cùng bất lão bất tử người n rủa chỗ lấy cuối cùng nhóm nhân vật chính lựa chọn bảo lưu lại đến dựa vào hắn tồn tại gắn bó thế giới loài người cùng phù thủy ở giữa vi d i ệ u hòa bình cuối cùng lớn trước khi quyết chiến cộ đ ợ trong trí nhớ đ ờ i thứ nhất đúa cùng thập tự thánh giáo mục sư đồ lạn vốn có thể đâm xuyên trái tim triệt để giết chết mạch q u ỷ n h ư n g cũng bởi vì một loại nào đó lý do đem trái tim che giấu bảo lưu lại tới nếu như đối mạch q u ỷ lực lượng nơi phát ra cùng cụ hiện hóa sau biểu tượng làm làm tham khảo con rồi ôn dịch tại sao lưng nàng địa ngục lực lượng đại biểu cái gì không cần nói cũng biết tản ôn dịch ma quỷ địa ngục chúa tể ủy vương bệ ẻn dở tôn nghĩ tới đây có l ẽ n g ử a đầu uống hết trong chăn bờ r i n g đi so sánh cấp ba mức độ nguy hiểm the cồn dù r ì n h hai có lẽ vị kia nổi tiếng chúa ruồi có thể bắn ra đến nhân gian lực lượng cực kỳ có hạn nếu không the lặt v é c h h u n t e độ khó ít nhất là cấp ba mức độ nguy hiểm hơn gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại mượn nhờ cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh tận lực tiếp cận nhân vật nữ chính chơ lộ có l ẽ kế hoạch thông quan à n g tiếp xúc thợ săn phù thủy cô đờ cha tìm mặt q u ỷ n trái tim sở tại địa sau đó chế định có thể được phương án chợ lộ thanh toán song khoản c a o mày hỏi lại lần nữa ngươi thật không có ý định rời đi có lệ quay người nhìn về phía con mắt của nàng lâu dài đối mặt nhất là tiếp nhận có lệ cái kia lạnh lùng sắp phạt vô số gần như tàn khốc vô tình ánh mắt thậm chí mơ hồ n g ư ờ i được tràn ngập trong không khí huyết tinh vị đạo nữ phù thủy rất không thoải mái chuyển khai ánh mắt túi đầu nhìn một chút mình nghi hoặc nói trên người ta có đồ vật gì sao đứng dậy đi đến quầy ba nâng gốc chén đẩy đi qua tỏ ý tục chén nói nói nhân loại nữ phù thủy nhiễm tà ác linh hồn tổng hội phát ra lệnh người buồn nôn buồn nôn hương vị mộng hành giả thiên phú mang cho trở l ộ cảm giác bén nhạy để nàng khó có thể chịu đựng đến từ có lệ sơ s á c tiêu điều cùng cảm giác áp bách lui lại đâm vào trên cậy rượu gỡ xuống một bình bờ giang đi bởi vì kinh hoàng bình rượu kém chút rơi trên mặt đất có lẽ là vì che giấu nàng bối rối cùng xấu hổ nữ phù thủy phát một chút trên c h á n ngầm mái tóc màu đỏ giới cười một tiếng song tay vịn chặt mặt bàn nói nói vậy ta đâu nên không sẽ ngươi rất sạch sẽ nữ phù thủy bưng chén rượu lên nhìn thẳng con mắt của nàng đồng thời có được tội ác người linh hồn sẽ không khuyết thiếu cảm giác tội lỗi tay lấy ra danh thiếp để lên bàn nếu như gặp phải phù thủy há cám đánh cái số này nếu như câu nói trước trơ l ồ cảm thấy có lệ là tại ăn nói lung tung làm bộ cố ý dọa nàng nhưng mà nâng lên cảm giác tội lỗi kia là chỉ có nàng tự mình biết rất nhiều năm trước lạm dụng mộng hành giả thiên phú đối thân đệ đệ tạo thành không thể vãn hồi thương tổn nghiêm trọng về sau lựa chọn trốn tránh cùng rời đi thừa nhận hậu quả cô độc cùng tự trách trầm mặc hồi lâu đem danh thiếp cầm ở trong tay cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía có lệ nói nói nếu như ngày nào đó linh hồn của ta cũng thay đổi thành như lời ngươi nói tội ác người ngươi sẽ giết ta sao có lệ không có trả lời bưng chén rượu lên nhỏ uống n ộ t ngụm bất quá trợ lô đã tại hắn bất cận nhân tình trên mặt đọc hiểu đáp án biết mà lại bóp có lúc m ỹ mắt cũng sẽ không nháy một chút đem danh thiếp nhét vào túi có ý đuổi đi tên ôn thần này sau đó về đến nhà an an ổn ổn ngủ một giấc làm dịu một ngày mệt nhọc cân nhắc liên tục trợ lô lựa chọn ẩn nhẫn lại trộm nhìn một chút có lệ tự an ủi mình không cần lo lắng dù sao tên kia nói qua sẽ không giết nàng sau khi trời sáng hắn khẳng định sẽ rời đi Ba con sáu. Ai m ắ c các c h ứ n g b ệ n h chuyện kén đến g một a t a c a m đ o a n dù kén c h u đâu y ệ n nặng đến đâu bà con cũng bà sẽ k h ỏ i chi nhánh hai đặc thù sự kiện hôm sau sáng sớm t r ợ lô nằm sấp ở trên q u ầ y ba buồn ngủ có lệ khởi hành chạy tới ngân hàng lấy ra mười cái tiêu chuẩn một đắc sở vàng tỏi h hối đoái thành một vạn hai n g à n đô la mỹ mua chiếc tiếp theo hai tay trễ rổ lẹt suv một bộ hoa quả điện thoại tại hắn kế hoạch đi búa cùng thập tự thánh giáo phụ cận nằm vùng chờ đợi cô đỡ xuất hiện thời điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhiệm vụ chi nhánh hai đã phát động không can dự phim kịch bản điều kiện tiên quyết ghi chép độ lạn đời thứ ba mươi sáu bị nguyền rủa chân tướng khác biệt lựa chọn ban thưởng khác biệt đặc biệt đừng nói rõ theo lặt v ạ c h hơn tờ phim thế giới kịch bản thay đổi trang bị đã đóng c h ệ rộ lẹt dừng ở ven đường tay lái phụ trên chỗ ngồi đặt vào đóng gói tốt hai mươi phần chịu đánh gà hamburger đọc xong nhiệm vụ chi nhánh hai yêu cầu trên bản chất loại nhiệm vụ này không tồn tại bất luận cái gì độ khó bất quá hệ thống cho ra nhắc nhở cùng nhiệm vụ một hướng thích tại dùng từ trên động tay chân như là ma quỷ đưa lên khế ước mấu chốt không ở chỗ quay chụp đồ lạn đời thứ ba mươi sáu bị nguyền rủa chân tướng kịch bản thay đổi trang bị bị quan bế điều kiện tiên quyết xử lý như thế nào trong video quay chụp xuống nội dung mới là mấu chốt ăn sạch hamburger ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu một cái cơi tại đủ cả tỷ mòn stở hai trăm xe máy trên thanh niên mở ra mũ giáp kính bảo hộ tựa hồ đang xem hắn ánh mắt va chạm thanh niên không tránh cũng không tránh trong con mắt hiện lên phù thủy đặc l ư u q u a n mang khép lại mũ giáp kính q u a n lọc động cơ ầm vang biến mất tại cuối con đường phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên đặc thù sự kiện đã phát động đến từ phù thủy nghị hội người chấp pháp đã phát hiện phù thủy sát thủ có lệ hành t u n g lệnh truy nã bắt đầu có hiệu lực số lượng đông đảo phù thủy đang chạy về vị trí của ngươi bởi vì các lễ chết phù thủy hắc á m đồng minh tức giận bọn hắn giám thị nghị hội phát giác được ngươi tồn tại ba tên rất có thực lực phù thủy hắc á m đang chạy về vị trí của ngươi truy nã hiệu quả 48 giờ sau mất đi hiệu lực tại trong lúc này ngươi có thể lựa chọn tranh né có thể lựa chọn chủ động ứng chiến có thể lựa chọn tìm kiếm b ú a cùng thập tự thánh giáo cùng cổ đờ che chở ban thưởng đặc chất nguyên tố miễn trừ hệ thống vì hắn thiết kế thân phận bối cảnh là phù thủy nghị hội tội phạm truy nã gặp truy kích không có gì bất ngờ xảy ra ánh mắt xuyên thấu qua s u v kính chăn gió x a xa giao lộ một nam một nữ trực tiếp hướng hắn đi tới phù thủy thế giới e ngại cố đờ so với hắn thợ săn thân phận bất lao bất tử mới thật sự là l ự c uy hiếp mấy trăm năm thời gian nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới về sau bọn hắn bất đắc dị hướng cái kia rét không chết quái vật tìm kiếm hòa bình nhưng mà đối phó có l ẽ cái này năm gần đây xuất hiện thợ săn cùng sát thủ các phù thủy nhưng là không còn như vậy kiên kỵ tại bọn hắn cùng cô đỡ quyết định khế ước bên trong có lẽ b r k e r có ý định mưu sát vị thứ nhất phù thủy thời điểm giống như là chủ động từ bỏ khế ước bảo hộ bất luận cái gì phù thủy đều có thể lấy giữ gìn song phương hòa bình lý do giết chết hắn mà không bị truy cứu trách nhiệm về phần tại sao hắn còn có thể sống chạy nhảy loạn sống tới ngày nay hệ thống cho ra thân phận thiết lập phi thường minh xác một vị lệnh các p h ủ thủy nghe tin đã sợ mất mật thợ săn cùng đ o phủ p h ủ thủy thế giới xú danh chiêu lấy tội phạm truy nã ngồi trên xe châm đốt một điếu thuốc lá nhữ mày nhìn về phía kính chiếu hậu ba cái niên kỷ tương tự quần áo giống nhau nam nhân theo một phương hướng khác gáp s ắ t tới đẩy cửa xuống xe đúa cùng thập tự t h a n h giáo phụ cận đường đi đường rất ít người có lệ đứng tại chỗ một tay cầm thuốc lá hít sâu một cái sau đó ném xuống đất đối đứng tại hắn cách đó không xa nữ phù thủy nói nói ta không muốn giết các ngươi phù thủy một tên nam phù thủy lấy ra một cái trong suốt lọ thủy tinh để dưới đất ngắn ngủi chú ngữ kết thúc về sau vô hình trong suốt bình chướng cấp tốc hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đi ngang qua nơi này người đi đường như là phim ảnh bên trong hình tượng nhìn thấy lại không cách nào đụng vào dẫn đầu nữ phù thủy lấy ra lệnh truy nã thần tình nghiêm túc nghiêm trang nói có lẽ bắc hoặc... cờ ngươi bởi vì xúc phạm phù thủy cùng nhân loại cùng tồn tại pháp thứ sáu khoản điều thứ mười hai điều thứ mười ba bị tuyên án có tội hiện tại mời ngươi nằm dạp trên mặt đất phối hợp chúng ta trở lại nghị hội nếu không ngươi hết thể cử động sẽ bị coi là bạo lực phản kháng chúng ta có quyền giết chết ngươi người đông thế mạnh tay cầm thao túng nguyên tố siêu sức mạnh tự nhiên nhưng mà đến từ phù thủy nghị hội năm vị người chấp pháp đối mặt có lễ bắc c ờ vị này bị tư tưởng cấp tiến phù thủy coi là chưa tiến hóa hoàn toàn heo một phần tử nhân loại từng cái thần sắc căng cứng như lâm đại địch có lệ rút ra trường đao thần s á c lanh khốc ta ở đây muốn bắt liền đến đi khoảng cách gần hắn nhất hai tên nam phù thủy nhìn nhau một người trong đó nâng lên hai tay ngắn ngủi chú ngữ chưa thành hình họng súng liền đã nhắm ngay đầu của hắn cấm chỉ phù thủy nắm giữ súng ống cùng cái khác bất luận cái gì tính sát thương vũ khí hiện đại quy định lệ thuộc vào hòa bình hiệp nghị một bộ phận đối mặt cầm trong tay chui này có được siêu sức mạnh tự nhiên súng ngắn cọ lệ ý đồ thi c h ú công kích phù thủy vội vàng dừng lại thi pháp giơ hai tay lên liền lùi lại hai bước ở nhà ở nhà bình tĩnh một chút cọ lệ thừa dịp hắn ngắn ngủi hấp dẫn đến có lệ lực chú ý núp ở phía xa ba tên tri viện phụ thủy hoàn thành bọn hắn chú ngữ có lệ dưới chân mặt đất đại lượng dây leo điên cùng sinh trường cấp tốc hướng hai chân của hắn lan tràn mà lên cùng lúc đó dẫn đầu nữ p h ụ thủy nâng tay phải lên cực mạnh hạt khí gào thét lên đánh tới hướng cọ lệ phía sau bóp cò súng to lớn tiếng súng bên trong hấp dẫn có lệ lực chú ý nam phù thủy đứng nguôi chịu xào nguyên tố hộ thuẫn bị mang khỏa huyết diễm đạn đánh nát vị trí trái tim bị xuyên thủng thẳng tắp ngã trên mặt đất c u â n chặt lấy có lệ hai chân dây leo khó khăn lắm đến phần eo trường đao huyết diễm gào thét nguyên tố mặc dù bản thân thuộc về nhân gian không trong trận doanh lập lực lượng nhưng cái này một thuộc tính chú định phi thường dễ dàng bị cái khác siêu sức mạnh tự nhiên q u á y nhiễu như là phù thủy h cá ma pháp bên trong tồn tại tới từ địa ngục tà ác lực lượng đối với nhân loại thậm chí phù thủy mà nói lực lượng nguyên tố tạo thành dây leo một khi bị dây dưa kéo lại lại nghị thoát thân sẽ trở nên dị thường gian nan nhưng mà chạm đến danh sách bí thuật cấu thành chỉ vì phá hư cùng hủy diệt mà thành huyết diễm dây leo cấp tốc khô héo theo trên đùi của hắn thoát hạ xuống phù thủy nghị hội người chấp pháp thấy thế, thế n h a u n h a u lui lại thần s á c hái nhiên nguyên bản một cái bất lao bất tử cố đờ đều đã đầy đủ để phù thủy thế giới đau đầu gần nhất xuất hiện vị này có lệ p a c k thậm chí căn bản là không có cách dùng khó giải quyết cái này một từ ngữ để hình dung sự xuất hiện của hắn tựa hồ chính là vì giết chóc phù thủy đối với hắn nghe đồn mười năm gần đây phù thủy thế giới có thể nói không ai không biết điều động tám vị thiên phú cường đại am hiểu chiến đấu phù thủy người chấp pháp tại nghị hội cao tầng xem ra đổi b ắ t thậm chí giết chết có lệ dễ như trở bàn tay nhưng đối với mấy cái này chân chính trực diện mục tiêu nhân vật tuyến một phù thủy mà nói tinh hồng hỏa diễm bị nhen lửa một khắc này bọn hắn xây dựng đi ra bắt giữ có lệ kết giới bị đâm mùi máu tanh mùi vị lấp đầy nam nhân kia cũng như không thể chiến thắng sát thần đứng tại trước mặt bọn hắn ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi ba danh vọng gia tăng nguyên tố miễn trừ nhất thần giáo hệ thống xuống nhân loại tin giáo người lấy thần tuyển người tự cho mình là dị đoan không phải tin Tộc k hết á c h thể trong mắt bọn hắn bị coi là cha trời vứt bỏ người không bị quy về đồng tộc có thể tùy ý nô dịch làm đ ụ đồ sát x u ấ t sinh cùng g i á thú những cái kia chung với địa ngục phù thủy bọn hắn lấy huyết mạch làm linh thiên phú dị bẩm ma quỷ tặng cho bọn hắn vô thượng vĩ lực cho phép bọn hắn xem thường p h à m nhân coi bọn họ là chưa tiến hóa hoàn toàn g i á thú đến mức tự giác địa vị siêu nhiên tại thế phàm nhân đáp lấy phụng dưỡng thần linh chi tư thái phủ phục tại phù thủy dưới chân mâu thuẫn của hai người thiên nhiên không thể điều hòa cái gọi là hòa bình bất quá là phái cấp tiến phù thủy đối cổ đờ tràn ngập e ngại đúa cùng thập tự thánh giáo tự xưng là toàn nhân loại lợi ích đem cổ đờ làm kiếm lời cùng duy trì hư giả hòa bình công cụ càng nhiều p h à m nhân bình thường phù thủy bọn hắn quan tâm cái gì không người để ý hoặc là cuộc sống yên tĩnh hoặc là hưởng thụ tình cảm n ợ nang đối thiên đường cùng giáo hội dối trá m i u ệ t thị chính như có lệ đối với mình nhận phù thủy vốn nên siêu phạm nhân căm hận làm ba tên phù thủy hắc cám thừa hành ti tiện ý đồ xâm nhập kết giới giết chết có lệ bắc cờ vị kia trong tay nắm giữ trên trăm đầu phù thủy tính mệnh nam nhân nhìn thấy trước mắt chỉ có đầy đất vết máu cùng thi hải tử vong người hoảng sợ ngưng kết ở trên mặt lực lượng nguyên tố nhiễu loạn như là gặp phải không thể kháng cự hủy diệt cùng phá hư trừ đây duy nhất sống sót chỉ có cái kia mặc áo khoác màu đen nam nhân trường đao nhỏ máu họng súng khói l ử a tràn ngập ba tên phù thủy h ắ cám nhìn nhau phát giác được lẫn nhau trong ánh mắt trấn kinh một người trong đó nhìn thấy cái kia nằm dạp trên mặt đất cái chán trúng đạn mà chết nữ phù thủy phù thủy nghị hội cao cấp người chấp pháp cấp mười lăm phù thủy ạ bị gặp cờ rủ tổ d thân xác trong lúc nhất thời h ã i nhiên đến cực điểm đụng một cái đứng tại trước người hắn đồng liêu nhẹ giọng nói đây không phải là ạ bị g ẹ o sao nàng chết rồi nhắm lại cái miệng thúi của ngươi nam phù thủy thử đi lên phía trước một bước phát ra khuyết thiếu phấn khích tiếng cười ngươi chính là cái kia có lệ phù thủy sát thủ ha ha ngươi không dọa được ta nghe được thanh âm quay người khuôn mặt nhiễm tinh hồng có lệ vượt qua ngăn tại bên chân nữ phù thủy thi thể thần s ắ c lạnh lùng n ữ điệu khuyết thiếu tình cảm chập trùng phù thủy hắc cám bớt nói nhảm ta lời con chưa dứt một tiếng súng vang qua đi phù thủy hắc cám ngang ngược cản rỡ biểu lộ vĩnh viễn dừng lại trên mặt của hắn bịch ngã xuống đất còn lại hai người cùng có lệ ánh mắt sau khi va chạm nhao nhao lui lại d ơ hai tay lên có lệ đừng kích động ta chúng ta tới nơi này là vì ẩm đinh hay nhức góc tiếng x u ố n g bên trong mang khỏa huyết diễm đạ đâm vào phù thủy trước mặt bình chướng vô hình bên trên miệng thủy tinh nước tiếng răng rắc đ ỉ n h chỉ về sau huyết diễm đốt xuyên phòng ngự thô bạo đập nát đầu của hắn dừng ở một tên sau cùng nam phù thủy trước mặt vị này mặc màu nâu áo khoác da màu đen tóc ăn đỉnh lấy kẻ nghiện tái nhợt khuôn mặt phù thủy hát cám hai chân run dày một chút quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói ta ta ta bởi vì sợ hãi thậm chí không cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu cầu xin tha thứ dư quang thoáng nhìn nằm trên mặt đất đã chết không thể chết lại nữ phù thủy phù thủy hát cám nuốt nước miếng đây chính là cấp mười lăm phù thủy trong truyền thuyết bạch quỳn phù thủy thế giới thực lực trần nhà đạt vững đẳng cấp cùng trật tự nữ hoàng ghi chép bên trong cũng chỉ bị quy định là cao nhất hai mươi cấp lấy hắn mười hai cấp thực lực bình xét cấp bậc ngưu toan trả t h ù một vị khác trong truyền thuyết phù thủy sát thủ có lệ bắc c ờ quả thực là đang tìm cái chết nghe ta giải thích có lệ sự tình không phải cái dạng này dùng súng chống đỡ chán của hắn lấy ra một điếu thuốc nhữ m ả y châm đốt có lẽ lạnh lùng nói chủ nhân của ngươi ở đâu nam phù thủy giới cười một tiếng chủ chủ nhân chủ nhân gì gỡ xuống thuốc lá dùng sức đỗi trên mặt của hắn làn da bị thiêu đốt thống khổ để hắn điên cuồng têu to ta là bờ ly ổ hiệu mệnh c ọ t lệ bỏ qua tiếng súng gào thét giết chết cái cuối cùng phù thủy hắc cám một đạo cự đại mơ hồ hư ảnh xuất hiện sau lưng có lệ không thể cãi lại lực lượng hóa thành trói buộc cùng xiềng xích giam cầm tại phù thủy hắc cám ý đồ đào tẩu tội nhân trên linh hồn h hồ ộ gỗ hoặc là quan tài mền trên thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất ác linh kêu rên im bặt mà d ừ n g phía sau hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên trước mắt tội nhân linh hồn số ba đặc thù sự kiện đã hoàn thành ngươi giết chết phù thủy nghị hội cùng phù thủy hắc cám đồng minh kẻ đuổi giết phù thủy thế giới đối ngươi mức độ nguy hiểm bình xét cấp bậc trên điều đến m ộ ư ơ i sáu cấp tuyệt đại đa số phù thủy cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới độ cao À bị các cờ rủ tôi chết đi nghị hội rất cảm thấy chấn kinh bọn hắn thừa nhận sai lầm đoán chừng thực lực của ngươi tiếp tục đối địch hoặc là lựa chọn đàm phán cái này cần một chút thời gian làm ra quyết đoán phù thủy hắc cám đồng minh hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm vì lẽ đó bọn hắn quyết định tạm thời lắng lại đối ngươi trả thù ngươi tại the lặt vách hân tờ phim thế giới bên trong danh vọng gia tăng ban thưởng nguyên tố miễn trừ danh vọng gia tăng làm phù thủy thợ s ă n ngươi thủ đoạn tàn nhẫn l ã n h khóc vô tình càng ngày càng nhiều phù thủy biết tên của ngươi bọn hắn đối ngươi e ngại thậm chí vượt qua đối cổ đờ kính sợ hiện tại bắt đầu ngươi tại phù thủy thế giới hành vi thông suốt không có phù thủy dám can đảm làm trái ý chí của ngươi đ ố i cùng thập tự thánh giáo càng thêm bức thiết hy vọng hấp thu ngươi làm vì bọn họ mới giáo đồ cùng vũ khí cố đỡ đối hảo cảm của ngươi trên phạm vi lớn gia tăng đối địch trí của ngươi hơi giảm bớt nguyên tố miễn trừ hỏa diễm b ă n g x ư ơ n g phong bạo đại địa cấu thành thế giới nguyên tố là sở hữu phù thủy lực lượng nơi phát ra ngươi đối với tự nhiên cùng người tán thành đối không nên xuất hiện ở nhân gian lực lượng căm hận cùng thế giới nền tảng sinh ra cộng minh chúc phúc lực lượng xuống người đối nguyên tố tổn thương kháng tính siêu trên phạm vi lớn gia tăng kia c h ấ p tiễn kia c h ấ p tiễn kia c h ấ p tiễn a đang chết ta chọn sai nghề nghiệp sao đem người chấp pháp phù thủy bậy để dưới đất l y pha lê cầm lên ma pháp lực lượng cấu thành một cỗ cường đại hấp lực đem trong kết giới thi thể phế tích cùng vết máu hút vào trong đó như là tinh hệ sự quay tròn một lát sau thủy tinh bị bộ dáng vật chứa hóa thành bụi bị gió thổi tán thời khắc này đường đi ít a i lui tới đi đến s p ú v cửa xe bên cạnh phát giác được g i ấ u trong lòng ác ý rình mò có lẽ lấy ra cái bật lửa tay rừng ở không trung nhữ n g mày ngẩng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa nhà trọc trời một đạo trói mắt mặt trời ánh sáng phản xạ hiện lên bị ác ý rình mò lúc như có gai ở sau l ư n g xúc cảm tiêu tán theo phu t h ủ y hát cám đồng minh lớn nhất đầu mục b ợ ly ô sao bất quá khả năng này không phải tên thật của hắn tôn giáo học cùng s ô lô môn trịa ghi chép bên trong vợ ly ô là ban đầu đ o a thiên sứ một c h ồ n tận thế thẩm phán sự kiện bên trong bị thiên đường vứt bỏ sau đó bị phẫn nộ cùng thất vọng thốn p h ệ vinh rơi xuống địa ngục trở thành địa ngục quân đoàn đại thông soái bảy mươi hai trụ ma thần một trong nếu là lấy phù thủy hắc cám đồng minh ý đồ phục sinh n m ạ c q u ỷ để thế giới loài người một lần nữa trở về đến bị phù thủy thống trị hắc cám thời đại danh tự như vậy càng có tượng trưng ý nghĩa ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi bốn lựa chọn sự kiện phòng luyện công buổi c h i ề u sắc trời âm trầm sử dụng bạo lực thông qua một cái kẻ nghiện tìm tới cho hắn bán thuốc con b u ồ n sau đó sử dụng một chút tiểu thủ đoạn khai quật ra phía sau bang phái thế lực lấy bọn họ tại thế giới dưới lòng đất giao thiệp tìm tới một nhà thu mua điện tử sản phẩm tư nhân công s ư ở n g ba n g h n đô la mỹ cỡ nhỏ camera máy nghe trộm tiếp thu âm tần cùng hình tượng l ạ p t o p đóng gói mang đi sau đó đem ý đồ từ đó rút thành dùng súng uy hiếp có lệ bang phái lao đại và tay chân treo trên tường dùng ống nghiệm mượn một chút máu của bọn hắn cầm lên màu đen túi leo vai rời đi dơ bẩn hỗn loạn quảng trường tham chiếu hệ thống cho ra nhiệm vụ chi nhánh nhị tiến đi địa điểm tìm tới đổ lạn đời thứ ba mươi sáu ở lại trung cư đem xe cất giữ trong một cây số bên ngoài bãi đỗ xe xuất ra cất giữ trong kho trang bị bách biến diện cụ ngược lại một dọn hắn đang bang phái phần t ử nơi đó mượn tới máu tươi bộ dáng thay đổi thành một tên tuổi trừng trừng hai mươi tuổi người da trắng nam tính gõ mở cửa gỗ đem ca mê ra cùng máy nghe trộm bố trí tốt đi vào trung cư đối diện phòng ăn mua một bàn bắp nô g bơ nồng canh đem laptop để lên bàn treo lên t hai nghe lẳng lặng chờ đợi bờ lì ổ xuất hiện nửa giờ sau sắc trời hoàn toàn ngầm hạ đi ánh mắt xuyên qua thủy tinh nhặt ngọn đèn vàng bên trong trung cư đã về hưu lão mục sư đang cùng đồ lạn g đời thứ ba mươi bảy vị kia không có thiên phú lại mưu toan trở thành phù thủy kẻ đáng thương trò chuyện lúc này một bóng người xuất hiện ở phía xa đầu phố đỉnh lấy mưa dừng ở c h u n g cư đối diện dưới mái hiên hơi c ó vẻ thân thể mập mạp dài mà dày đặc d â u quai nón hướng về sau trải buộc thành bím tóc nhỏ mái tóc s ù tiêu chuẩn người vì kìm tiểu tóc tới từ địa ngục tà ác lực lượng như là xoay quanh tại dơ bẩn đồ vật trên con ruồi quấn quanh ở linh hồn của hắn cùng trên người ô h ế hôi thối lệ người buồn nôn làm việc giao tiếp hoàn thành tuổi trẻ mục sư đem ghi chép c ố đ ợ sự tích cùng lịch sử hồ sơ kẹp ở dưới cánh tay đẩy ra c h u n g cư cửa chính v ù n g rủ rời đi phù thủy hắc cám bờ l ì ổ đi ra rời đi bóng ma tiến vào c h u n g cư phía sau trong hai nghe truyền đến phù thủy hắc cám cùng đ ố lạn đời thứ ba mươi sau đối thoại ngươi là ai ngươi biết ta vì sao mà đến mục sư hoạch quỷ trái tim bị c á c ngươi giấu ở nơi nào một trận trầm mặc sau ai nói cho ngươi không cần lãng phí thời gian lão gia hỏa a A. bị nguyên rủa nghiêm hình t r a tấn kêu thảm phá lệ trói thai mà ở vu thuật lực lượng che đậy xuống trung cư bên ngoài đường đi lại hoàn toàn yên tĩnh rốt cục khó có thể chịu đựng siêu sức mạnh tự nhiên t r a tấn cùng thống khổ lão mục sư nói ra bị búa cùng thập tự thánh giáo ẩn tàng trái tim ở nơi nào thứ đời thứ nhất đỗ lạn p h ầ n mộ a một trận ngắn ngủi hắc ma pháp chú ngữ kết thúc về sau tiêu tán hắc á m lực lượng theo cực xa k h á c một con đường khu chuyển đến không có gì bất ngờ xảy ra bởi li ồ sử dụng một loại nào đó truyền tống thuật rời đi đổ lạn g trung cư lúc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ chi nhánh hai đã hoàn thành người đồi giáo hội nhân viên thần chức l ệ n h lùng cùng miệt thị hoàn toàn như trước đây liệt ma nhân cái kia sợ tử vong bi kịch chính tại phát sinh trước mắt ngươi vẫn như cũ tuân từ nội tâm ý tưởng chân thật nhất thiên đường người chăn c ữ u bị địa ngục chó săn điên cuồng trà tấn a a khốc lựa chọn sự kiện đã phát động đang tính toán khả năng. khả lựa chọn một đem âm tần văn kiện phát cho vu sư thợ săn cô đờ trợ giúp hắn sớm ngăn cản t r à n g thái nạn này lựa chọn hai một thân một mình đào móc ra hoạch q u y n trái tim giao cho cô đờ để hắn mình làm ra lựa chọn lựa chọn ba đào ra hoạch q u y n trái tim dùng cánh của tử vong thiên sứ cho nó một đao sau đó giết sạch trên thế giới này sở hữu vũ sư chặt đứt nàng khả năng phục sinh khả năng cuối cùng toàn kịch chung lựa chọn bốn tuyển ngươi sao đâu khác biệt lựa chọn ban thưởng khác biệt đang phục vụ viên kinh động như gặp thiên nhân kinh ngạc nhìn chăm chú có lệ ăn hết thứ m ộ ư ơ i phần bữa tối đưa cho nàng mười đô la mỹ t i ề n đoa đọc hệ thống cung cấp t u y ể n hạng trận doanh phân tích pháp mặc dù tồn tại tính hạn chế cùng thành kiến nhưng nếu như lấy loại phương pháp này phân tích bốn cái lựa chọn cái thứ nhất thiên hướng về thủ tự thiện lương hành động lực cùng mục đích chỉ vì cứu vớt thế giới cái thứ hai thì thiên hướng về trung lập thiện lương dù cho có đủ lý do cũng không nguyện ý đem hắn tính mạng con người làm cứu vớt thế giới vật hy sinh đem lựa chọn quyền lực giao cho gánh vác sứ mệnh cố đờ cái thứ ba hoàn toàn trên ý nghĩa hỗn loạn tà ác tên đ i ê n lựa chọn về phần cái thứ tư đến từ hệ thống sớm tự dễ ước cân nhắc đến dáng lâm k h e l à t thoát hơn tờ phim thế giới hắn mục đích chủ yếu cái thứ tư tuyển hạng xin mời lần nữa xác nhận lựa chọn của ngươi xác nhận bắt đầu tính toán thế giới tuyến bắt đầu tạo ra ban thưởng Lựa chọn của chọn thế hệ ngươi dẫn đến thế giới tuyến biến động giới sự ố để cao mạnh. Ban thưởng, s ngạo mạn của kẻ hủy diệt kịch bản sự ngạo mạn của kẻ hủy diệt kịch bản phát động đặc chất về sau có thể đem phim thế giới kịch bản quay lại đến nhận chức ý thời gian tiết điểm quay lại hiệu quả không cách nào thiết lập lại đã tạo ra nhiệm vụ cùng sự kiện không cách nào tạo ra nhiệm vụ mới cùng sự kiện phát động số lần không bị hạn chế một vị nào đó nhà tâm lý học nói một câu không giết chết được ta sẽ khiến cho ta trở nên càn g mạnh Đọc xong n hoàn i lại ệ m vụ ban thưởng. Kịch bản quay thưởng, kịch lý d thoái thác, có lẽ lệnh người khó có thể lệnh khó như đem cái người giải có có được. lẽ lý Nếu n đem y chỉ có thể tại phim thế tại giới sử d ụ g đặc c h ấ toàn sử dụng tại một ít x á xoát xoát t trò chơi lên, n y tắt d ụ g không cũng cần nói i b ế trên Hoàn toàn t ý nghĩa siêu cấp vô địch phòng luyện công q u e n tay hay việc tính tiền ôm máy tính rời đi nhà hàng có lệ chuẩn bị về trước trên xe ngủ một giấc sáng sớm ngày mai trở lại trung cư lấy đỗ lãn đời thứ ba mươi sáu bị nguyền rủa sự kiện làm cơ hội bắt đầu tiếp xúc cô đờ đến tại tâm tạng cùng bờ li ổ nếu như không có cái kia phù thủy hát cám ai lại tới phục sinh hoạt quý đâu đêm khuya yến tĩnh trong bãi đỗ xe một cái nam nhân xa lạ gõ vang s u v cửa sổ có lệ b a c k e r chuyện gì nghị hội muốn cùng ngươi nói một chút có thời gian không có lệ lấy ra chính nghĩa thẩm phán dùng súng chỉ vào đầu của hắn sau đó một cái khác lấy ra cái bật lửa châm đốt thuốc lá n h ư mày lanh khốc không làm đ ắ p lại so với cổ đỡ tuân theo quy củ xử sự nguyên tắc ngang ngược vô lý tay nhiễm vô số máu tươi có lệ càng làm các phủ thủy e ngại nam phủ thủy t h ầ n sắc khẩn trương nuốt nước miếng giơ hai tay lên nói nói chúng ta cũng vô ác ý lần này tới cùng cũng là vì tìm kiếm hòa bình có lệ cúc đi có lệ úc cái m ũ i của ta bị đau xuống nam phủ thủy lui lại mấy bước che lấy không ngừng chạy máu mũi xoay người thần s ắ c thống khổ có lệ đẩy cửa xe ra đi đến trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống ngữ điệu lạnh lùng vô tình trở về nói cho bọn hắn ta làm việc không cần trưng cầu nghị hội cùng p h ụ thủy đồng ý hiểu chưa muốn cùng hòa rất tốt giết sạch p h ụ thủy h tám ta liền cho các ngươi hòa bình nam p h ụ thủy n g n g đầu loại này giống như là toàn diện khai chiến tuyên ngôn để hắn nhìn về phía có lệ ánh mắt tràn ngập c h ấ n kinh cùng sợ hãi ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi lăm ngoan nhân chạm mặt hôm sau buổi sáng đ ỗ lạng đời thứ ba mươi sáu trung cư bên ngoài một cô aston m a r tin phi nhanh m à tới dáng người khôi n ô mặc màu xám đổ len dạ áo khoác cô đờ vội vã chạy xuống xe mới mục sư cùng ở phía sau hắn tay cầm máy tính bảng theo sát phía sau đi vào trong thang lầu đông dưng thấy chỗ ở cửa chính rộng mở cô đờ hôm qua ngăn lại đố lạn đời thứ ba mươi bảy cố đợi nhữ n g mày khoa tay một cái im lặng thủ thế tĩnh bước chậm chạp tới gần c h u n g cư cửa chính gian phòng bên trong một đạo mặc áo khoác màu đen bóng lưng để hai người nhữ n g mày mới mục sư nhữ n g mày nghi hoặc nói ngươi là ai cố đợi lại dần dần buông lỏng cảnh giác đi vào c h u n g cư giọng hát phá lệ chấm thấp giàu có tử tính có lệ bắc gờ, lần trước nhìn thấy ngươi vẫn là sáu năm trước chicago có lệ đỗ làn mục sư sững sờ một chút há to mồm bởi vì kinh ngạc giọng nói gấp rút ánh mắt bên trong hiện lên một đạo rất mất tự nhiên e ngại hắn liền là cái kia trong truyền thuyết phù thủy sát thủ có lệ tự mình điều tra phong ố c lạnh lùng nói đêm qua ta đã nhận ra h ắ c ma pháp lực lượng nâng lên h ắ c ma pháp trong phòng một trận trầm mặc đỗ làn mục sư nhữ mày nói nói không có khả năng t h à n h giáo trưởng lão cùng phù thủy thương nghị sẽ người đã thăm dò qua hiện trường không có bất kỳ cái gì h ắ c ma pháp vết tích cô đờ quay đầu ánh mắt hoài nghi nhìn một chút vị này tuổi trẻ mục sư ngươi tối hôm qua tại hắn chết trước tới qua nơi này đúng không đỗ làn hai tay nửa cắm ở túi giọng nói bình tĩnh ánh mắt thành thần đúng thế không có tiếp tục truy vấn cô đờ ở nhà cỗ hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu vết trong căn hộ bốn phía điều tra nói nói nghe nói ngươi dết t ạ bị g ẹ o ta biết nàng rất lâu có lẽ nhặt lên một đầu trên sàn nhà con r ồ i chết cầm lên đặt ở hai người trong tầm mắt lạnh lùng nói ôn dịch dối đen mười ba đời kỷ hắc ma pháp không có người so cổ đỡ càng thêm quen thuộc cái kia cái chết đen hoành hành niên đại nhất là dính đến từ đối đầu của hắn hoài quỳnh đi đến lao mục sư bị khảo vấn cạnh ghế salon rút ra trường đao có lẽ nói tiếp không chỉ đám bọn hắn cố đơ n e u jork thành phố có đại lượng phù thủy hắc cám hoạt động vết tích có lẽ bọn hắn tại bí mật lập mưu cái gì nâng lên âm mưu ánh mắt nhìn về phía đồ làn mục sư cái sau mất tự nhiên đưa ánh mắt liếc nhìn nơi khác xoay người làm bộ trợ giúp cổ đờ cha tìm trong phòng khả năng tồn tại manh mối kích hoạt huyết diễm hai tay nắm ở trôi đao lưới dao đâm vào ghế s o f a sau một khắc huyết diễm bí thuật lực lượng bắt đầu điên cuồng thôn vệ bờ ly ổ bố trí ở đây hát ma pháp cảm ấy to lớn ngũ hành mang pháp trận xuất hiện trên sàn nhà t ừ n g đạo như là gờ dạp phỉ t ỷ giống như chú ngữ dày đặc xuất hiện ở trên vách tường như là dễ cháy dầu hỏa huyết diễm đang chủ yểu ngự trên điên cuồng lan tràn gào thét t i ngươi vẫn là giống như trước đây thô bạo dùng đến giết chết điều tra người hắc ma pháp tại chưa có hiệu lực trước bị huyết diễm lực lượng phá hư hầu như không còn bị ẩn tàng hiện trường cũng khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ cửa sổ vỡ vụn trong phòng một mảnh hỗn độn tựa hồ phát giác được cái gì c ô đỡ quay người tại bồn hoa trong đất bùn lấy ra một cái đen tuyển ngón tay dài ngắn hình dạng như là vốn lượn sừng dê thực vật cầm nó đi đến m ố i mục sư trước mặt thanh âm không vội không chậm ánh mắt g i ò xét đây là hắc ma pháp so tà ác càng sâu nói đến đây nhìn thấy tản mát tại cạnh ghế s a lon một bản thánh kinh nhữ n g mày gấp vội vàng đi tới nhặt lên phía trên có một cái từ đơn bị huyết dịch bôi lên dè mẹ bờ đứng dậy đi đến mới mục sư trước mặt r ồ i ra hắn mang theo có thể phân rõ phù thủy c h ấ p nhẫn lạnh lùng nói r ồ i ra tay của ngươi bất luận ra ngoài loại lý do nào vị này cái cuối cùng rời đi tử vong hiện trường đồ lạn đời thứ ba mươi bảy đều là đáng giá nhất bị hoài nghi đối tượng sự thật chứng minh cô đỡ phán đoán không có sai lầm sai lầm là bởi vì lao hữu bị tra tấn bị ám sát sau nổi giận để hắn không để ý đến người trẻ tuổi này có thể là không có thiên phú phù thủy khả năng chuyện kế tiếp cùng phim kịch bản đồng dạng chiếc nhẫn không phản ứng chút nào đỗ làn mục sư cũng đem hắn tuổi thơ sự tình rời ra ngoài ý đồ đả động cố đờ nội tâm để hắn tham dự vào điều tra lão mục sư tử vong sự tình bên trong một cái bị cố đờ tại một đôi phù thủy hắc cám tình lữ trong tay cứu vớt nam hải đáng tiếc không có thiên phú hắn sai lầm bị cho rằng là phù thủy bắt đi nhân loại sự thật lại là vậy đối phù thủy h tám mới là đồ lạn đời thứ ba mươi bảy cha mẹ ruột xác nhận chiếc nhẫn không có phản ứng sau hành vi khuynh hướng thủ t ự cô đờ tự nhiên mà vậy loại bỏ mới mục sư khả năng nhưng mà hai người đối thoại thời điểm có lẽ đứng tại cô đờ phía sau lấy rất có thâm ý ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn như là bị băng l á n h lưới dao gác ở trên cổ rất không thoải mái điều chỉnh một chút mục sư dẫn tiếp tục nói với cô đờ ta đã đợi cả đời cơ hội đến giúp đỡ ngươi c ô đờ t ú i đầu xem xét hắn đưa cho lão h ư u đã chống không bút máy hộp ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt hào không gợn sóng hiện tại người cơ hội tới có lệ vượt qua trong căn hộ v ừ a bộn u một vùng phế tích đốt một điếu thuốc nói nói mắt gái kia không tuân quy củ hôn đản g khẳng định biết là ai làm đi thôi cưới c ô đờ trước kia có giá trị không nhỏ aston martin ba người tới một nhà sinh ý thịnh vượng bánh mì phòng vừa xuống xe mới mục sư liền l i ễ u l ò không ngừng ta biết Đối mắt ặ t thủy cùng huyện thuật tỉnh phụ huyện cùng cần vóc muốn đầu m táo.、Mắt、hiện tại là cấp mười bốn phù thủy đối mặt hắn ngươi cái gì đều không làm được không ngại vung lòng tâm tình đi tại có lệ bên cạnh có lẽ là vì lôi kéo làm quen mới mục sư giới cười một tiếng nói nói như vậy ngươi đây có lệ m ắ t cơ tiên sinh nghe nói ngươi có một thành có thể giết chết phù thủy s ù n g ngắn ngươi sẽ giết mắt sao có lệ ngừng chân nhìn hắn con mắt màu xanh lam lạnh lùng nói ta chỉ giết phù thủy hát cám độ lạn đời thứ ba mươi bảy â hiện nhiên ánh mắt của hắn có vẻ kinh hoàng lại che giấu rất h á trừ phi vị này mới mục sư là một thằng ngu nếu không hắn khẳng định minh bạch có lệ đối với hắn h ả o không tín nhiệm thậm chí có thể có thể biết một ít chỉ hướng hắn manh mối mặt trong phòng chung bị mỹ vị hấp dẫn khách nhân chật ních đại sảnh phụ trách tiêu thụ tủ viên đầy nhiệt tình t h ằ n g đến cổ đỡ càng qua đám người cùng phía sau quầy hướng về sau chủ đi đến chứ duy nhất nhân loại nhân viên tạm thời cái khác thực lực y ê u ớt nữ phù thủy thủ viên thần s ắ c kinh ngạc nhìn về phía cỗ đờ bóng lưng tràn ngập lo lắng cùng e ngại kết quả không đợi các nàng theo cỗ đờ vị đại nhân vật này đến nhà đến thăm trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần một người khác mặc áo khoác màu đen miệng bên trong ngậm thuốc lá lãnh khốc ra hỏa cũng đi vào cửa hàng lần này nữ phù thủy nhóm thần s ắ c không còn là kinh ngạc mà là biến đến vô cùng hoảng sợ kia là đối tử vong bản năng e ngại vội vàng lui lại dựa vào ở trên tường sợ ngăn cản đường đi chọc giận vị kia trong truyền thuyết hung thần á c sát phù thủy sát thủ thậm chí có một cái nữ phù thủy tủ viên không chút do dự hướng về sau chủ chạy như điên hán hán sao lại tới đây là hán lao thiên b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi sáu thế giới tuyến biến động nhiệm vụ chính tuyến trương mở đầu mắt cấp mười bốn nam phù thủy bánh gà tổ phòng l ã o bản h u y ễ n thuật sư ma dược cùng nguyên vật liệu con b u ô n một vị c h ố n g thủ trượng dâu tóc hoa dâm người da đen kính dâm xuống sớm đã mù s á m trắng con mắt con ngươi hiện ra phá lệ hiếm thấy màu lam nhạt số lượng khổng lồ như là như hồ điệp rực rỡ màu sắc gây h à o ảnh côn trùng trưởng thành trải dậu bếp sau đỗ làn đời thứ ba mươi bảy cầm một khối chén giấy bánh gà tổ ngọt ngào cùng hương thơm sông v à m u ố i ngay tại hắn chuẩn bị cắn một cái thời điểm vừa lúc đi ngang qua bếp sau lối vào một cái nam p h ụ thủy ngay tại cho mỹ vắt bên trong tăng thêm d ò i bỏ đồng dạng gây h à o ả n h ấu trùng một mắt trấn kinh ánh mắt tại bánh gạ tổ cùng mặt vật trên đài vừa đi vừa về di động cảm giác buồn nôn để hắn cho mày vội vàng đem chén giấy bánh gạ tổ bông xuống một bên khác bánh mỹ phòng lão bản mát còn tại dăn dậy hắn nhân viên một chút thiên phú cực kỳ phổ thông chỉ có thể ở đây làm cao điểm sư trung niên nam p h ụ thủy ta không biết ta có thể hay không làm một vạn đô la mỹ sinh ý ngươi rất rõ ràng có thể từ đó lấy được huyễn thuật tiêu chuẩn đây là một bút tốt mua bán đúng không ây nhìn thấy xuất hiện tại cổng tò vò cố đờ một tên ngay tại s ấ y khô nam phù thủy thầm mắng một tiếng đáng chết đi mau bị thân là cường đại nam phù thủy chủ tiệm dắt lấy nói chuyện trung niên thẳng xui xẻo do dự một chút câu nói vừa dứt quay người đi theo đồng liêu chạy ra cửa sau có phiền toái mắt làm một tên cấp mười bốn huyễn thuật sư dù cho hai mắt mù nam phủ thủy cảm giác cường đại như trước không cần quay đầu hắn đã biết là ai tới đê cừ xuống ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết áp an d roi d điện thoại iphone đều duy trì đánh một cái búng tay trải rộng bếp sau gây hảo ảnh trùng lập tức tứ tán bay lên che đậy ánh mắt cùng con đường chống thủ trượng khập khiễng bước nhanh đi phía cửa sau đi không đợi hắn rời đi c ô đỡ cầm một cái trong suốt lọ thủy tinh tử gây hảo ảnh trùng không ngừng bay vào trong đó cản trên đường mắt lui lại một bước chấn định nói đã lâu không gặp c ô đờ bán ra gây h à o ảnh trùng cũng không phạm pháp nhưng là dùng tại nhân loại trên thân là phạm pháp ta nhìn thấy bọn hắn đem côn trùng trà trộn vào chén giấy bánh gà tổ nam phủ thủy tháo kính r â m xuống quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ đ ố lạn mục sư ngữ điệu cùng thần sắc lộ ra cực không kiên nhẫn ta không có chú ý tới c ô đờ lấy ra hắn tại lão h ư u nhà tìm tới h ắ c ma pháp môi giới nói nói chú ý tới cái này sao ngay tại mát phát giác được tà ác lực lượng chuẩn bị trở về đầu thời điểm a một tiếng hét thảm vang lên cậy hàng bị đụng ngã đồ làm bếp rơi l ả tà trên đất một tên nhân viên cửa hàng bị lực lượng khổng lồ hung ác ném xuống đất phía sau một người mặc áo khoác màu đen nam nhân ra hiện tại trong cảm nhận của hắn một c ư ớ c dâm tại nam p h ụ thủy nhân viên cửa hàng ngực một tay cầm súng chỉ vào đầu của hắn buổi sáng tốt lành mắt nhớ ta không so với nhìn thấy cổ đờ chấn định vị này cũng không am hiểu tranh đấu người da đen p h ụ thủy bị dọa đến về sau liền lùi lại mấy bước đâm vào cổ đỡ trong ngực thái dương chạy xuống một sợi mồ hôi lạnh kinh hoàng nói không không không có lệ giữa chúng ta đạt thành qua giao dịch n g ư ơ i thả qua ta ta tuân thủ hiệp nghị từ bỏ hàng cấm sinh ý ta không có vượt tuyến ngươi không thể dạng này đỗ làn mục sư nhún m ẩ y nghi hoặc nói bọn hắn nhận biết cổ đỡ đẩy ra nam phủ thủy chế nhạo nói ngươi cho rằng chân của hắn là thế nào quẻ có lệ dâm tại máu me đ ầ y mặt bị đánh gây cái mũi mất hai cái răng cửa nam phủ thủy ngực tay trái cầm một cái trải qua thủ pháp đặc biệt bảo chế nước pháp bách lý hương cành khô phù thủy thường dùng theo dõi thủ đoạn mặc dù phổ biến nhưng không có rất tốt phá giải biện pháp mà lại rất khó phát hiện nói cho ta ai tại sai x ử ngươi nam phủ thủy hai tay cản trở mặt biểu lộ v ậ n thành thống khổ mặt nạ cầu xin tha thứ nói ta không thể nói cái kia phù thủy hắc cám sẽ giết ta Ta chỉ là một cái bánh m ì sư cầu ngươi bỏ qua ta mắt trong lòng một trận cùng mắng heo ngu xuẩn người gây ai không tốt hết lần này tới lần khác đi t r e o chọc cái kia tên s á t tinh ngay tại hắn đối với cái này mí mắt c n g loạn chuẩn bị rào biện rũ sạch giữa bọn hắn quan hệ thời điểm có lệ thu hồi chính nghĩa thẩm phán đi đến trước mặt hắn sau đó cầm lên cụ đờ trong tay hát ma pháp môi giới thả ở trước mặt của hắn cười một chút nói nói dịp phần thiên i ê n t tử ngươi biết thứ này là dùng để làm gì sao mắt nuốt nước miếng bởi vì đối có lệ e ngại mồ hôi lạnh không chỗ ở chạy xuống gương mặt run rẩy một chút nói nói hiếm thấy cấm dược thông thông linh thuật cùng hát ma pháp do dự một chút nhữ mày không kiềm chế được nỗi lòng kêu to nói ngươi được rõ ràng mua thứ này người căn bản không sợ ngươi cùng cô đờ điểm này để ta rất sợ hãi cô đờ đứng ở một bên ngữ điệu vẫn như cũ không vội không chậm so ta còn có hắn càng làm cho ngươi sợ hãi sao nam phủ thủy trầm mặc u ố n g d ư ớ i nổi giận phù thủy sát thủ có lệ hacker đúa cùng thập tự thánh giáo không chết quái vật cố đ ờ cái kia công nhiên sử dụng hắc ma pháp cường đại phù thủy h tám ba cái này mỗi một cái hắn đều không thể trêu vào do dự hồi lâu k hít sâu một hơi thỏa hiệp nói tới tìm ta trên thân nam nhân có một cỗ không phải tỏi tỏi vị thân còn có khác sao hư thối cây táo hồng hương vị có lệ bóp nát trong tay hắc ma pháp môi giới dùng mưu bàn tay gõ một chút lồng ngực của hắn nói nói ngươi làm ra lựa chọn chính xác còn có lần sau đừng để ta gặp được ngươi người tại bánh gạ tổ bên trong tăng thêm đồ vật loạn thất b ắ t ao một tay cắm vào túi vượt qua sụp đổ cậy hàng dừng ở cổng tỏ vào hạ điểm đốt một điếu thuốc lúc này mới quay người rời đi ba người đi tới cửa bên ngoài cụ đ ợ dùng hai mươi đô la mỹ tiền xe đuổi đi tân thủ lên đường đối hành động sẽ chỉ là vướng víu đổ lạn đời thứ ba mươi bảy mục sư a s t o n m a r t tin tiếng động cơ ngột ngạt có lẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên thế giới tuyến lần thứ nhất biến động the lặt vạch hận tờ phim thế giới mức độ nguy hiểm t r u n g biên độ lên cao nhiệm vụ chính tuyến trương mở đầu đã phát động ngươi giết chết quá nhiều phù thủy hắc cám to lớn uy hiếp thúc đẩy phù thủy hắc cám đồng minh điều khiển các nơi trên thế giới minh h i ế u xử lý ngươi cái phiền thoái này kịch bản tiết điểm l ã n mặt d ẻ m si mi bị bắt lấy được địa khu địch nhân cường độ cùng số lượng phát sinh biến hóa trương mở đầu hoàn thành điều kiện giết chết tiềm phục tại vứt bỏ nhà tang lễ phù thủy hát cám đang tính toán có thể đạt được nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng tính toán hoàn tất chương mở đầu hoàn thành ban thưởng hư hao c h ạ m thủ đao hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sở hữu c h ư ơ n g tiết thẩm phán bí thuật tử thần hóa thân vĩnh c ử u thêm vào đặc thù đạo cụ hành hình quan c h ạ m thủ đao đọc xong hệ thống cho ra chương mở đầu nhiệm vụ cùng ban thưởng dựa theo liệt ma đoàn đối hát cám sinh vật mức độ nguy hiểm phân chia so sánh tập kích qua mọn xì đế đô thống khổ nữ phù thủy tà lực phân thân thế giới này cấp mười lăm phủ thủy trắng mức độ nguy hiểm cấp ba tả h ư u bởi vì huyết diễm bí thuật tồn tại đối lực lượng nguyên tố quấy nhiêu cùng phá hư vì lẽ đó đối có lệ người mức độ nguy hiểm trình độ lớn nhất chỉ có cấp hai nhưng tiêu chuẩn này hắn không cách nào xác định là không thích hợp với phủ thủy hắc ám dù sao so với thiên phú khác nhau rất nhiều người đều không thế nào am hiểu chiến đấu hoặc là nói giết người phù thủy tốt mà nói có được tới từ địa ngục lực lượng phù thủy hắc ám nguyên rủa tra tấn rút hồn sở h ư u gây nên người tử vong tà ác ma pháp là bọn hắn duy nhất am hiểu đồ vật b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi bảy câu chính là cá không có là ba đệ nhị thế chiến nhà xác phổ biến thích dùng thân đối thi thể chống phân hủy cây táo hồng hương vị nói rõ cái kia phù thủy hắc cám đi qua một cái phụ cận tồn tại cây táo hồng cây cổ lao nhà xác lấy cổ đờ đối new york quen thuộc nửa giờ sau hai người tới người da đen quảng trường nơi này phòng ở phổ biến cũ kỹ xây dựng tại thập niên năm mươi trước sau vừa xuống xe liền gặp một cái đeo bọc sách người da đen học sinh tiểu học xoay người nhặt lên trên mặt đất hư thối cây táo hồng n ắ m ở lòng bàn tay sau đó như là gặp một loại nào đó mê hoặc dọc theo rơi trên mặt đất cây táo hồng xuyên qua hai tòa nhà kiến trúc ở giữa hẹp nó hẻm cuối cùng dừng ở một viên chết héo cây táo hồng dưới cây cộ ó có lệ lực lượng, là lẫn nện, hai người cùng ở phía sau hắn. Bước vào hẻm nhỏ. Như có như không tà ác lực lượng, như sau người tại mỗi cùng ẩn mạng sen Bước ác ở bí vào tà m t khối gạch đờ ỏ cùng sắc cây cảnh, cũng giác, cùng thực Cổ trùng bên trên. Nhàn sắc tiên tiên cảnh, như giác, hiện thổ địa điệp. đ diễm kẹo ảo bắt lấy nhỏ bả vai của nam hải đem hắn theo hư giả huyễn thuật bên trong kéo về hiện thực mẹ của ngươi không có dạy qua ngươi không cần ăn trên cây kẹo sao đột nhiên bị người tại sau lưng bắt lấy bả vai tiểu nam hải dọa đến ngồi dưới đất lúc này mới phát hiện bị hắn gắt gao nắm ở lòng bàn tay ngọt ngào mật đường biến thành mục nát mốc mèo cây táo hồng ném đi cũng không quay đầu lại chạy ra hẻm nhỏ có lẽ ngồi xuống dùng ngón tay cầm b ú ố lên trên đất màu đen thổ nhưỡng đến từ thị giác thứ bảy không cách nào bị con bế đối s i ê u sức mạnh tự nhiên cảm giác bén nhạy để đắm chìm và o ở trong bùn đất tà ác lực lượng không chỗ che thân cạm bẫy sao quả nhiên c ô đỡ mỗi một lần hành động đều tại phù thủy hắc cám bờ ly ổ trong dự liệu bao quát tìm kiếm huyễn thuật sứ mát vừa rồi cái kia bị mê hoặc tiểu nam hải không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là c ô y dẫn hắn cùng cô đ ỡ đi vào nơi này bởi vì hắc ma pháp bản thân khan hiếm tính bị liệt là cấm thuật gặp phải lớn diện tích tiêu hủy phù thủy hắc cám nhóm tự nhận là không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn tới từ địa ngục tà ác lực lượng nhưng mà đối có lệ mà nói cái này bố trí tại nhà xác hậu viện hắc ma pháp cảm ấy như là săn bắn loài chim chiếc lồng đồng dạng buồn cười buồn cười cô đờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đã bị vứt bỏ nhà xác không có trả lời lúc này một người mặc màu đen áo khoác d a nam nhân theo đuôi hai người đi vào hẻm nhỏ cổ cùng trên mặt có vét tả ác ký hiệu tạo thành hình xăm tính mình hốc mắt cùng trắng bệnh sắc mặt như là x a s u ố t tinh thần kẻ nghiện giữa chưa tốt hai vị biểu lộ tố chất thần kinh thân thể có chút trước khuất một chút sau đó đem một cái tay cắm ở quần jean túi cười nói hoa à ta quên làm tự giới thiệu mình sao lạ là mát làm xong tự giới thiệu ngoài cười nhưng trong không cười đánh một cái búng tay vội vàng lui lại ba bước màu đen bùn đất bắt đầu chấn động một đầu người chết xanh đen cánh tay bỗng nhiên r ộ i ra mặt đất gắt gao bắt lấy có lệ mắt cá chân cộ đỡ sắc mặt đại biến hướng phía phù thủy hắc cám cùng chạy tới têu to nói có lệ cẩn thận kết quả chạy về phía trước ba bước mắt cá chân liền bị tay của người chết nắm chắc không cách nào tránh thoát phía sau một cái tiếp một cái bị phục sinh người chết leo ra mặt đất con ngươi sắm trắng vung phát ra mãnh liệt thi sú đi lại tập tễnh ư ớ n g hai người đi đến hòa bình hiệp nghị tồn tại cộ đờ hướng phù thủy nghị hội hứa hẹn không tái sử dụng trôi này được ban cho cho liệt hỏa cùng sắt thép lực lượng vì tìm kiếm giết chóc phù thủy bây giờ bị hắc ma pháp g i a m cầm tại nguyên chỗ dù cho bất lão bất tử vị này thợ săn phù thủy thân thể vẫn như cũ là nhân loại bình thường nổi giận gầm lên một tiếng ý đồ tránh thoát lại bị càng nhiều người chết cánh tay bắt lấy hai chân cách đó không xa tựa ở bên tường phù thủy hắc á m là mạt m biểu lộ cực kỳ hưng phấn nhìn thẳng c ó lệ con mắt cười to nói phù thủy sát thủ ha ha ha dựng thẳng lên một cây ngón giữa thanh â m bởi vì kích động run nhẹ nhẹ nhai răng n ế t miệng nước bọt bay loạn p h ù có ngu xuẩn ta muốn thả làm máu của ngươi tựa như giết chết một đầu heo như thế tiếng nói vừa ra phù thủy hắc á m từ miệng túi lấy ra một khối phát hoàng nhân loại s ư ơ n g sọ nâng tay phải lên ngắn ngủi chú ngữ cấp tốc vang lên phát giác được càng phát ra đến gần tà linh tử sĩ cổ đờ dùng sức dễ d ù a hai lần có lẽ là đang lo lắng có lệ sẽ chết giọng nói có chút lo lắng có lệ có lệ đứng tại chỗ thần s ắ c lanh k h ố c cổ đờ ngươi để ý ta làm thịt hắn sao vị này đầu chọc mánh nam sững sờ một chút nháy mắt liền hiểu có lệ dụ ý hắn biết đồ là nguyên nhân cái chết nhìn thấy cái đầu kia xương đỉnh đầu sao phía trên tà ác lực lượng cùng trong căn hộ không có sai biệt cùng là một người thủ pháp nhiều năm lão hữu bị giết cho dù là cỗ đỡ cái này đã sống tám trăm n ă m nhìn quen sinh ly tử biệt nam nhân cũng ép không được lửa giận trong lòng đây là phù thủy hắc cám đối với hắn trần trùi khiêu khích nguyên bản c ó lệ chuẩn bị ở trên người hắn thử một chút thẩm phán bí thuật lực lượng bất quá cân nhắc đến nút trong bóng tối phù thủy hắc cám đồng minh qua sớm bại lộ đối phó b ạ c h q u y ề n át chủ bài tình huống sẽ đối với hắn phi thường bất lợi một cái đơn giản nhất l o d ị địch nhân không chỉ có biết sợ hãi hơn nữa còn sẽ chạy trốn thậm chí không cần xuất ngoại tại tây bộ vùng bỏ hoang tùy tiện tìm một chỗ trốn đi tốn hao một trăm năm có l ẽ cũng đừng nghĩ tìm tới nàng chụp xuống chính nghĩa thẩm phán cỏ súng huyết diễm thiêu đốt đạn đánh nát xương sọ đánh gãy lạ mặt ngón tay xuyên thấu bở vai của hắn thuần túy phá hư cùng lực lượng hủy diệt phá hư trong đó sen lẫn đại địa nguyên tố thi pháp môi giới bị hủy lạ mặt kêu t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất Mất đi không c h ế t tà linh tử thi hóa thành đen nhánh bụi đất tán loạn trên mặt đất giam cầm biến mất sau c ô đ ợ hoạt động một chút bả vai bước nhanh đi qua nắm lên phù thủy hắc cám đem hắn đội ở trên tường n g ư ờ i giết đồ lạn vì cái gì hơi có chút tố chất thần kinh nam phù thủy một bên cười một bên khóc che lấy vết thương chế rêu nói đồ lạn ai là đồ lạn đời ta đều chưa thấy qua cái loại người này không cùng hắn nói nhảm bạo lực đấm móc nện ở trên cằm nam phù thủy con mắt đảo một vòng ngất đi xử lý phù thủy hắc á m cộ đ ợ quay người nhìn về phía có lệ cười một chút nói nói vì lẽ đó vì cái gì ngươi không sớm một chút động thủ có lẽ đứng tại chỗ túi đầu châm đốt một điếu thuốc nói nói cái đầu kia xương đỉnh đầu không thuộc về hắn ta còn tưởng rằng phía sau màn làm chủ sẽ nhịn không được mình nhảy ra mà lại còn có mấy vị bằng hữu cần phải xử lý cụ đỡ ngắm nhìn bốn phía nhữ mày sớm mai phục tại nhà s á t hai tên phù thủy h cám một nam một nữ đứng ở cửa sổ một con quạ nhảy xuống mái nhà thay đổi thành một cái quần áo phá lệ giảng cứu trung niên thân sĩ còn có hai tên phù thủy hát cám đi theo cả người tư thức tha thân mang đen nhánh váy dải phu nhân sau lưng vừa thấy mặt phu nhân mặt lệnh lấy lấy kiểu pháp khẩu âm nói nói đã lâu không gặp cố đờ gớt lệ rẽ người đến nụ rót làm cái gì chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chúng ta vì hắn m à tới phu nhân nhìn về phía cõ lệ hai tay thả trước người nói tiếp một cái tội phạm giết người ta cho rằng không đáng để ngươi phá hư giữa chúng ta hiệp định đúng không b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi tám ngươi cũng muốn thẩm phán ta cổ đờ trầm mặc xuống dưới quay người nhìn về phía cọ lệ phu t h ủ y hắc cám đem hai người vây vào giữa phu nhân cái c ầ m có chút d ơ lên ánh mắt n g ạ m ạ tội phạm giết người có lệ nhũ mày hít sâu một cái thuốc lá đi đến nữ phù thủy trước mặt nhìn thẳng con mắt của nàng lạnh lùng nói phù thủy hát cám cũng coi như người sao mấy giây đối mặt nữ phù thủy hít sâu một hơi có lẽ là sợ hãi đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi nói nói c ô đơ đây là một cái ti tiện rào biện hòa bình hiệp nghị đạt thành về sau rất nhiều phù thủy từ bỏ hát ma pháp huống hồ người rất rõ ràng không phải sở hữu phù thủy linh hồn đều có thể gánh chịu tà ác lực lượng mang tới ăn mòn nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía bị đánh ngất x ỉ u la ma ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nói nói tử linh khôi phục không phải mười phù thủy cấp hai có thể nắm giữ lực lượng nữ rót có phù thủy hắc cám tại hoạt động cô đỡ cùng có lệ khác biệt không thể nhận ra cảm giác đến phù thủy hắc cám linh hồn bị tạ ác lực lượng ăn mòn qua vết tích khuyết thiếu hữu hiệu chứng cứ hán chỗ tuân thủ quy tắc không cho phép hắn hảo không có lý do hãm hại phù thủy nắm lên la ma cô đỡ ngừng chân nói với có lệ nếu như ngươi có thể xử lý nhớ ký gọi điện thoại thanh giáo cùng nghị hội c ầ n t h ô n g kê tử vong nhân số ở đây phù thủy nghe được câu này nhao nhao nhữ mày đây là tiếng người chờ hắn sau khi rời đi phu nhân cấp tốc lui lại kéo ra cùng có lệ ở giữa khoảng cách têu to nói giết hắn sau một khắc một tên phù thủy thổi động trong tay một phấn mãnh liệt màu quýt hỏa diễm phát ra hỏa diễm thiêu đốt tầm vàng trong khoảnh khắc đem có lệ hoàn toàn nuốt hết gặp hắn không tránh không né vây quanh ở bốn phía kích động phù thủy hắc cám tất cả đều sửng sốt một chút l i ê n như lâm đại địch cấp mười lăm nữ phù thủy g ờ lễ rẽ cũng kinh ngạc nhìn về phía hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt hết có lệ trong truyền thuyết phù thủy sát thủ có lệ bắc gơ có được quấy nhiễu lực lượng nguyên tố kỳ dị hỏa diễm ánh mắt của hắn huyết tinh s ắ t ngục giống như vô tình hắn trường đao thẩm thấu phù thủy máu tươi người chết vong hồn kêu rên không nớt nếu như ngươi thấy một người mặc áo khoác màu đen thuốc lá thiêu đốt tinh hồng l á n khóc nam nhân đừng do dự chạy trốn là ngươi duy nhất cơ hội sống sót đối phó lúc trước hắn gợt lệ rẽ đã chuẩn bị kỹ càng đủ lấy trí mệnh hắc ma pháp kết quả nhưng không có bị đến bất kỳ phản kháng nhà xác hậu viện ngắn ngủi quỷ dị lặng im thậm chí để nàng sinh ra có lệ đã chết tại hỏa diễm bên trong ảo giác vô hình lực các bách giống như tử thần dây treo cổ không ngừng co vào hán chết rồi làm tên kia thao túng hỏa diễm ma pháp nam phù thủy trên mặt vừa mới hiện ra khó có thể tin kích động cùng trấn kinh nổi giận tiếng súng đ ỗ n g nhiên vang lên một viên đạn xé nát lực lượng nguyên tố tạo thành màu q u y ế t hỏa diễm chuẩn sắc không có vào hắn mi tâm cái hót huyết tương vẩy ra phía sau một đạo tắm rửa tại hỏa diễm bên trong bóng người lấy tốc độ cực nhanh và h ra hai tay cầm đao động tác vô cùng thành thạo bạo lực đâm vào một tên khác nữ p h ụ thủy trái tim tên kia có thể biến hình trở thành quạ đen trung niên nam p h ụ thủy con n g ư ờ i đột nhiên q co lại triệt thoái phía sau hai bước ngắn ngủi chú ngữ tại trong miệng hắn vang lên trong điện quang hòa thạch có lệ buông ra cầm đao hai tay xoay xoay người một cây t r ù y thủ mang theo ném lực lượng khổng lồ đâm vào nam p h ủ thủy ết hầu vật lý trầm mặc sau đó đoạt đi tính mạng của hán như là ảo thuật chính nghĩa thẩm phán không có dấu hiệu nào xuất hiện tại có lệ trong tay nghiêng người bóp cò súng gao thét đạn mang k h ỏ a huyết diễm đánh xuyên qua gỡ lệ rẽ phòng ngự tính vũ thuật xé mở khoe miệng cùng hai gò má đánh nát xa xa cửa sổ kiếng ngắn ngủi hai giây ba tên tinh thông chiến đấu thiên phú cường đại phù thủy đã tuyên cáo tử vong so với nghe đồn hiện tại thật đang đối mặt phù thủy sát thủ rốt cục để bọn hắn minh bạch đồng dạng thiên phú cường đại phù thủy hắc cám đồng minh thành viên tại sao lại liên tiếp chết tại cái này đáng sợ ra hỏa trong tay tàn nhẫn quả quyết một k í c h trí mạng gỡ l ệ rẽ têu t h ả m một tiếng bị ép gián đoạn chú ngữ che trên mặt máu c h ả y ồ ạt vết thương hướng về sau nhanh chóng t ố i lui ngã ngồi dưới đất lúc này lúc trước cùng ở sau lưng nàng hai tên nam p h ụ thủy hoàn thành hắc ma pháp thi chú đồng thời quỳ dạp xuống đất ngửa mặt há mổm con n g ư ờ i mất đi tiêu cự khí tức tử vong mục nát băng lãnh sau một khắc linh hồn của bọn hắn như là một sợi bụi mù đ ố n g nhiên tránh thoát s u ấ t thân thể hình như oán hận mà thành ác linh khuôn mặt xấu xí răng nhọn móng s ắ c phát ra linh thể đặc hưu im ắng gào thét vạch qua bầu trời như là săn mồi ác huyển n à o về phía cọ lệ có lẽ đối phù thủy hắc cám mà nói hóa thành ác linh bọn hắn đủ để làm cho tất cả mọi người loại lâm vào to lớn sợ hai cùng bối rối như là dê đợi làm thịt bị bọn hắn xâm lấn thân thể từ trạng thê thảm nhưng mà chỗi này tạo hình khoa trương đối cho phép chúng nó ngân bạch súng lục c ổ quay cũng như nam phù thủy linh thể tiếp cận có lệ sau cảm giác được sơ sát tiêu điều cùng mùi huyết tinh thậm chí không kịp trốn về thân thể phát ra hoảng sợ nhọn gào bóp co súng chốt đánh như là nung đỏ bàn ủi hai viên lực lượng tinh thần tạo thành đạn đụng nát ác linh hóa linh thể tiêu tán tà ác lực lượng hóa thành đen nhánh hôi thối sương ngủ. ánh mắt rơi vào cơ hồ nháy mắt tử vong đồng tộc trên thi thể gỡ lệ rẽ thần sắc đã không thể dùng kinh hãi để hình dung tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh chưa bao giờ thấy qua một nhân loại một cái bị bọn hắn coi là chưa tiến hóa hoàn toàn dã thú thấp kém loại trực diện huyết mạch cao quý phù thủy như là g i ế t chó đồ heo dù cho cô đờ cái kia khiến cho p h ụ thủy thế giới hướng nhân loại túi đầu truyền kỳ thợ săn cũng chưa từng để nàng cảm giác được như thế k i ể m chế tuyệt vọng cùng khủng bố con mắt nhìn về phía linh hồn bị phá hư sau tràn ra sương đen một thân ảnh đi ra trong đó gợt lệ r ẻ thân thể đột nhiên run dậy một chút chính nghĩa thẩm phán mang theo mùi khói thuốc súng nói họng súng đã chống đỡ lên đầu của nàng không có lệ người nghe ta giải thích là hắn buộc chúng ta làm như thế là hắn thanh âm bị đánh gãy có lệ túi đầu khuyết thiếu tình cảm ba động lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng nữ phù thủy tràn ngập thất kinh con mắt ngươi cũng muốn thẩm phán ta không là hắn là kia ẩm đạn bay ra ổ đạn một sợi đen máu đỏ bay ra nữ phù thủy cãi hót sợ hãi ngưng kết tại trên mặt của nàng ướn thẳng ngã xuống có lệ đứng tại chỗ nhữ mày túi đầu cùng cụt r ê n cửa sổ còn sót lại mảnh kiếng bể chiếu ảnh ra phòng chứa thi thể hậu viện p h u thủy thi thể ngổn ngang lộn xộn bày để dưới đất chưa làm lạnh màu tươi chảy ra vết thương rót vào màu đen bùn đất cái bật lửa hào quang nhỏ yếu dập tắt tinh hồng sáng lên hệ thống nhắc nhở âm cũng tại lúc này vang lên nhiệm vụ chính tuyến trương mở đầu đã hoàn thành lần này tập kích chỉ là một phần lễ gặp mặt liệp ma nhân chân chính địch nhân cường đại vẫn nút trong bóng tối ban thưởng hư hao c h ả m thù đ a o hư hao c h ả m thù lao thẩm phán bí thuật đặc thù đạo cụ cố ô n bên trong nữ g kích bí có thuật phạm phụ thủy, thể vì đ i sinh hiệu sinh giao chuyển Chuyển Có cổ hồn thể tạo thành rất nhỏ tổn thương hiệu quả. Chuyển sinh hồn thể. Có như、mày. Như là giao phó quả. mày. tổn tạo rất là lệ đờ đứng ồ vật, thủy thể mới là nữ bản phụ sao. Cổ đở đ tại cửa ngõ tựa hồ hiểu rõ vô cùng có lệ thực lực không kinh ngạc chút nào đem l à m ặ t nhét vào chỗ ngồi phía sau nói nói đi thôi ta sẽ thông báo cho giáo hội xử lý nở đờ g ờ bên kia vấn đề bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm năm mươi chín nhiệm vụ chính tuyến t r ư ơ n g không một áp giải phù thủy hắc á m là m ặ t d ẻ m x i、si、mỉ trở lại b ữ a cùng thập tự t h à n h giáo nên đón bọn hắn chính là đồ lạn đời thứ ba mươi bảy mục sư vừa thấy mặt giới cười một tiếng nói nói có l ẽ bắt cơ tiên sinh nghe nói có phù thủy chết tại n u giót cổ đờ đẩy đ ố n g chốc bị trói chặt hai tay là mạt nói nói phù thủy hắc á m h a như vậy sao mang theo phạm nhân ba người đi đến tiến vào giam giữ phù thủy nhà giam dưới mặt đất cửa vào lấy xuống lạ mặt bị thực hiện trầm mặc chú khăn chùm đầu vị này điên điên khùng khùng phù thủy hắc á m dò xét liếc mắt hắn cười nói ngươi tốt mục sư ngươi nhìn qua giống một người tốt nói chuyện nét mặt của hắn dần dần hung á t gào thét nói ngươi cái này động lòng người vật nhỏ ta chưa hề đi mục sư vội vàng đem khăn chùm đầu mang lên đi sau đó một quyền đánh tại l à mặt trên bụng đối có lệ hai người nói nói tình chớ xem thường ta cụ đờ từ chối cho ý kiến biểu lộ ngưng trọng đỗ làn mục sư một thân một mình áp giải phạm nhân đi vào địa lao mà lại không quên nói với cụ đờ đến một câu ta sẽ vì vừa rồi hành vi xưng tội dùng cái này tranh thủ tín nhiệm của hắn cùng hảo cảm đứng ở ngoài cửa không bao lâu nghe đến phía dưới cái lộn cụ đờ nhúng mày kéo ra địa lao cửa sát bước nhanh đi xuống thang lầu pháp luật bị dùng làm khống chế cùng ngăn chặn ma pháp chỉ có từ cái này nghị hội vận hành một cái khác cuộc chiến tranh mới sẽ không bắt đầu bị đồng tộc phản bội phẫn nộ để l a m ặ t c h á n nổi gân xanh lên mặt đỏ cái cổ thô to gào thét nói ta không sẽ nói láo ta vì cái gì hành vi cảm thấy tự hào ta giết các ngươi mục sư t h ư ợ n h ư g i ế t như heo khô máu của hắn ngay tại hắn cùng phù thủy thẩm phán quan tranh luận thời điểm c ô đờn nột ngạt thanh â m tại địa lao bên trong vang lên chúng ta mục sư các bằng hữu nữ phù thủy n g n g đầu trao hỏi c ô đờ còn có nguyên bản đối người quen dáng tươi cười tại nàng nhìn thấy c ô đờ sau lưng cái kia tựa ở đầu bậc thang lanh khóc nam nhân về sau biểu lộ lập tức đổ xuống tới trao mày tội phạm giết người có l ẽ b ắ t c ờ ngươi lại có đảm lượng đi vào cửa này ép phù thủy địa lao c ô đờ đi đến trước b à n giọng nói nghiêm túc nói nói chuyện của hắn chờ một hồi hay nói quay đầu nhìn một chút chủ động im lặng làm ạ vì lẽ đó các ngươi không trải qua thẩm vấn liền muốn cho hắn định tội có ai hỏi qua hắn có hay không đồng bọn nữ p h ù thủy trầm mặc một hồi lấy ra cuối cùng một chương bài tạ rột u đặt ở to lớn dễ cây tạo thành trên mặt bàn không có ngũ hành mang ba thẻ cái kêu biểu thị là một mình hắn làm thẻ là sai lầm hắn dùng tử linh khôi phục tập kích qua ta từ hoạt quỳnh thời đại ta đã tám trăm năm chưa thấy qua loại mà pháp kia thẩm phán nữ p h ù thủy cười nhạo một tiếng nhìn thẳng cổ đờ con mắt ngay thẳng cổ về đôi nói hoạt quỳnh đã chết ma pháp của nàng không có khả năng trở về bởi vì làm hảo hữu tử vong nổi giận cộ đờ hai tay ấn lên cái b à n gào thét nói không thể nào sao đủ rồi nữ phù thủy không nhìn hắn kháng nghị lấy xuống trên cổ kích hoạt địa lao thủ vệ dây chuyền nói với lạ m a ngươi bởi vì phạm pháp chế tạo tội cùng hiến tế nhân loại tội chúng ta phán xử l à mạt dẻm xì mị bị giam cầm tại tòa này phòng nghị sự nền đá xuống đối mặt vĩnh viễn không ngừng n g h ỉ cầm tù lạ mạt điên cuồng gào thét ta lựa chọn lập trường Các n g ư ơ i những n à y mềm yếu ngu xuẩn ta vì ta làm hết thể mà tự hào ta lúc này từ đầu đến cuối không có nói chuyện có lệ thâu bạo tại thủ vệ trong tay đoạt lấy l à mạt thân thể đem hắn trùng điệp đỗi tại trên cây cột dùng cánh tay trái khuỵu tay khớp nối ngăn chặn lồng ngực của hắn cùng cổ lấy r a truy thủ trực tiếp cắt mất hắn t hai phải sau đó đem lưới dao chống đỡ tại trên cổ của hắn nổi giận nói cha mẹ của ngươi sinh hạ ngươi chính là vì để ngươi vứt bỏ nguyên tố cùng nhân dân là địa ngục cùng ma quỷ bán mạng sau đó lý trực khí tráng lớn đàm luận lập trường cùng tự hào thấy tình thế mất không chế thẩm phán nữ phủ thủy vội vàng hô to nói thủ vệ ngăn cản hắn có lẽ một quyền nện đứt làm mà sưng m ũ i móc ra chính nghĩa thẩm phán nhắm ngay đầu của hắn liên tục bóp cỏ súng đinh hai nhức góp tiếng súng tại địa lao trong phòng nghị sự không ngừng tiếng vọng cho đến nam phủ thủy suy nghĩ hoàn toàn vỡ vụn nhìn không ra bộ dáng lúc trước đáp đến ý đồ bắt hắn lại thủ vệ một quyền đánh tại một cái khác ý đồ thi chú phù thủy trên mặt đánh gậy hắn r ă n g cửa ba bước đi đến nghị sự trước bàn dùng súng chỉ vào từ đầu đến cuối đều cao cao tại thượng thẩm phán nữ phù thủy đầu đông dưng còn tại niệm chú cái khác phù thủy vội vàng gián đoạn chú ngữ sợ nữ phù thủy suy nghĩ bị viên đạn đánh nát bạo lực máu tanh thủ đoạn đến mức đứng ngoài quan sát đ ổ lãn đời thứ ba mươi bảy mục sư trận mắt hốc mộn đối với hắn mà nói phù thủy trời sinh siêu phàm lẽ ra bao trùm nhân loại phía trên đáng tiếc thủ vệ địa lao mạnh mẽ đại vũ sư đối mặt vị kia phù thủy sát thủ như là ba tuổi tiểu hài không hề có lực hoàn thủ thậm chí nếu không phải có lệ thủ hạ lưu tình hiện tại phòng nghị sự khả năng đã nằm đầy thi thể cùng thẩm phán nữ phù thủy rằng co nữ điệu lạnh lùng nói nói nữ phù thủy sử dụng bài tạ dột định tội đẳng cấp của ngươi đủ sao thay đổi cùng c ố đờ lẫn nhau đối cường ngạnh cùng lãnh đạo đối mặt họng súng đen ngòm cùng huyết tinh sự thật nữ phù thủy hít sâu một hơi ra vẻ chấn định nói ta hiểu rõ nguyên tắc của ngươi có lẽ ta không phải phù thủy hát cám ngươi sẽ không mở súng giết ta cùng cỗ đợi liếp nhau nơi này là búa cùng thập tự t h à n h giáo đừng để hắn làm loạn đối phương không làm đáp lại quay người rời đi có lẽ bỏ súng xuống nhìn khắp bốn phía phù thủy đối phụ trách thẩm phán nữ phù thủy nói nói sử dụng bài tạ rột u trước đó nhớ kỹ suy nghĩ một chút ngươi đúng vậy khảo hạch đẳng cấp n g u ý thực lực của ngươi cụ đờ, đờ đứng tại trưng bày đồ lạn đời thứ ba mươi sáu quan tài trước túi đầu nhìn xem dần dần già đi mục sư thanh âm hơi có vẻ trầm thống hai tử đối bất lão bất tử gánh vác cô độc cả đời nguyền rủa hắn mà nói ba mươi sáu đời từ đầu đến cuối đều là mới gặp lúc cái kia cái trẻ tuổi duy nhất quan tâm cá nhân hắn mà không phải coi hắn là làm vũ khí đặc biệt mục sư có l ẽ đi đến bên cạnh hắn nhìn về phía lão mục sư vẫn như cũ bảo chỉ sống ra người nhan sắc di thể nói nói cô đờ cái gì nghĩ đến buổi sáng hôm nay chúng ta trong nhà hắn tìm tới con kia ôn dịch rồi đen sao không có người so với hắn quen thuộc hơn lao đối đầu hát ma pháp sững sờ một chút bị nhắc nhở để hắn rốt cục tại xa xưa trong trí nhớ hồi tưởng lại ôn dịch rồi đen một loại khác công dụng nguyên rủa cùng thẩm vấn ma pháp nguyên vật liệu vỗ một cái có lệ bả vai lấy đó cẳng t ạ cộ đ ờ vội vàng đi đến một bên cầm lên một chi ngọn đ ế n ở phía trên điêu khắc hoa văn chuẩn bị lấy ra ba mươi sáu đời thể nội rồi đen lúc này hệ thống nhắc nhở âm đ ố n g nhiên tại có lệ vang lên bên t hai nhiệm vụ chính tuyến chương không một, đã phát động. một ta, ta cam đoan dù kén quán nặng ba con cũng sẽ khỏi. Trước cùng n h ệ chính tuyến n Quán ba cùng ký ức phù thủy hắc cám bờ lì ổ muốn ăn đòn bị b ữ a cùng thập tự thánh giáo che đậy dấu đi hoạt q u ỷ n trái tim tiếp xuống h ắ n chuẩn bị âm mưu cướp đoạt gửi ở cỗ đờ trái tim bên trong vĩnh sinh nguyền rủa l ệ h o ạ t q u y n ặ n g quy nhân dân gian dũng cảm liệp ma nhân bay ở trước mặt ngươi có ba cái lựa chọn một sớm giết chết hắc vu sư bợ lì ổ phá hư hoạch q u ỷ n trái tim bảo h ộ người ở giữa không nhận xâm phạm hai giáng lâm the lặt hoạch hân tờ phim thế giới chỉ vì rèn luyện đối kháng nữ phù thủy kỹ nghệ nhân gian chết sống cùng ta có liên c ă n gì ba chân đá hoạch q u ỷ n tay đánh ma vương tôi luyện kỹ nghệ đồng thời cứu vớt thế giới lựa chọn khác biệt ban thưởng khác biệt đọc xong hệ thống cho ra tuyển hạng có lẽ đóng lại trưng bày di thể gian phòng chất gỗ cửa chính ách lần này hệ thống rốt cuộc minh bạch nên như thế nào ra lựa chọn sao lựa chọn ba đang tính toán thế giới tuyến biến động đang tính toán ban thưởng cố đỡ cùng nữ phủ thủy trợ lộ tuyến tình cảm bởi vì ngươi vào trước là chủ cực s á t suất lớn phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa nhiệm vụ chi nhánh phát động s á t suất một trăm phần trăm cố đỡ tuyến tình cảm cực s á t suất lớn biến động đến nữ phủ thủy mi ganda c h ư n g tiết hoàn thành ban thưởng trừng phạt lò luyện cùng tội ác máu băng l á n h máy móc giọng nói tổng hợp im bặt mà d ừ n g lúc này cổ đở châm đốt chế tác tốt nghịch nguyền rủa ngọn nến phóng tới ba mươi sáu đời bên miệng một sợi hư h ảo xương mù màu trắng đ ô n g dưng bay ra di thể không có vào ngọn nến đồng thời ngọn lửa dập tắt nhìn thấy sự tình có c h u y ể n cơ vị này đầu chọc mánh nam lộ ra từ phụ giống như ánh mắt túi đầu nhìn về phía lão mục sư cười nói lão bằng hữu của chúng ta hắn còn sống đột nhiên đẩy cửa tiến đến đ ổ lạn đời thứ ba mươi bảy vừa lúc nghe được câu này biểu lộ kinh ngạc lại gần dò hỏi hắn còn sống thoi thót o hắn bị n g u y ê n rủa n g u y ê n rủa mạ sợ ma ly ôn dịch rồi đen tuổi trẻ mục sư nhún g mày giọng nói ngưng trọng nói mười ba đời kỷ hắc ma pháp bọn họ được sáng tạo tại vương hậu chi thụ đúng không đúng thế có lẽ là bị đoán được chuột cái đôi, là đời ư thứ ba mươi bảy thần sắc nhìn qua có chút lo lắng những cái kia phù thủy hắc cám vì cái gì không giết hắn cộ đờ giải thích nói nếu như một mực ôn dịch rồi đen tiến vào trong cơ thể của ngươi nó sẽ phá hủy ý chí của ngươi bất luận hung thủ muốn biết cái gì ngươi đều không thể cự tuyệt nói đến chỗ này con r ù i bay ra lão mục sư làn da bị hắn dùng sức b ó p chết phía sau lão mục sư làn da trở nên phá lệ tái nhợt bộ mặt làn da hiện ra bị thi xuống nguyền rủa ác độc chú ngữ cùng đồ án vấn đề là bọn hắn muốn biết cái gì có lệ đứng ở một bên cầm lấy lão mục sư tay phải nói nói vết thương xem ra kia bản kinh văn trên vết máu là hắn để lại cho ngươi c ô đỡ ánh mắt rơi vào lão mục sư ngón trỏ tay phải trên vết máu n h ớ n mày quay người đi ra ngoài đội làn đời thứ ba mươi bảy cũng đi hỗ trợ hai người một trận tìm kiếm tại trên giá sách tìm tới bị kia bản bị hắn bảo tồn lại kinh văn lật ra mỗi một trang tra tìm c ô đỡ thông qua vết máu che giấu đơn lần hợp lại ra một câu đoàn ngữ d ẻ p bờ d i i t ị t nhớ lại tử vong của ngươi có ý tứ gì hắn không có trả lời tuổi trẻ mục sư đặt câu hỏi chạm vào tối ưu ám trong hẻm nhỏ một cỗ có giá trị không nhỏ aston m a r t i n dừng ở vô danh cửa quán rượu bên ngoài đẩy cửa xe ra cỗ đỡ chế nhạo nói vì lẽ đó vì cái gì ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tới không định tiếp tục đuổi bắt phù thủy hát cắm sao có lệ vứt tàn thuốc xuống một tay cắm ở túi nhữ n g mày nói xử lý giấy tờ giống như ngày thường trong quán b a ngồi đầy mua say phù thủy nữ phù thủy chờ lộ bưng khay đưa rượu đồng thời mọi việc đều thuận lợi kết quả là đối dược tề sư mà nói phá lệ gây mùi thuốc lá hương vị bay vào quán b a đồng thời còn có phi thường trói thai âm thanh âm vang lên nguyên bản hưởng thụ sống về đêm các phụ thủy tất cả đều một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ tranh nhau chen lấn rời đi chỗ ngồi từ cửa hông đào tẩu chợ lô hào hữu cũng là quán b a đối tác nữ phụ thủy mi ganda i nhìn thấy xuất hiện tại cửa vào hai vị khách không n g i mà đến dùng sức vỗ một cái cái chán n g ầ m chửi một câu nắm ngày lần này nàng cũng l ờ i khuyến cáo quật cường h ả o hữu trên lưng bao nhanh như chấp liền mất tung ảnh trong phiến khắc chỉ còn lại chờ lộ một người đứng tại đằng sau quầy ba mặt tuyệt vọng nhìn về phía từng cái mượn cơ hội này trốn đơn khắc nhân hai tay ôm lấy suy nghĩ lui lại một bước vô năng cuồng nộ nói lại tới có l ệ b a r cờ, người là nghiêm túc đi đến quầy ba trước lấy ra một chồng mỹ đao để lên bàn có lệ cầm rượu lên bình ngược lại hai ly hít kỳ nói, nói ta một hướng thủ tín nữ phù thủy quay người đem trong đó một chén đưa cho cô đờ các ngươi nhận biết nữ phù thủy lật một cái bạch nhãn đem tiền cầm lên nhét vào túi phàn nàn nói ta tình nguyện không biết hắn có lẽ ngồi vào một bên tỏ ý c ô đờ đi nói chuyện chính sự không cần phải để ý đến hắn kết quả là l i ề n bán một phần ký ức giá cả năm trăm biến năm vạn t h ằ n g đến chờ lồ cười một chút cầm lấy vải bố nói nói ta thay đổi chủ ý quán b a đóng cửa không bán cụ đờ bưng lên trên bàn một chén dược tề ngửi một chút nói nói sợ h ã i dược tề ngươi có cái gì sợ h ã i đồ vật sao nữ phù thủy dùng ánh mắt còn lại liếc liếc mắt có lệ nói nói công khai diễn thuyết vậy ngươi biết ta sợ cái gì sao cái gì cụ đờ cười nói ta cái gì còn không sợ nói cái này rất n h à n g chán đối mặt trần trùi uy hiếp có lẽ là vì bảo hộ đồng tộc an toàn chớ lô lộ, lộ ra e ngại nhưng lại n ụ cười quật cường mạnh miệng nói ta biết ngươi có nguyên tắc ta không có làm sai bất cứ chuyện gì trừ phi ngươi dùng súng chỉ vào người của ta đầu hoa nha nói đến đây c ô đỡ quay đầu nhìn về phía có lệ cười nói các ngươi lạ như thế này nhận biết sao nữ phù thủy giới cười một tiếng không sai biệt lắm vì lẽ đó ngươi mua một phần ký ức mục đích là cái gì săn đuổi phù thủy sao vì rút một cái lao bằng hữu sau mười phút t r ợ l ô đem phối trí tốt dược tề tiêm vào đến một viên lớn anh đào bên trong khuyên bảo cổ đ ợ tại ký ức thế giới bên trong cấm kỵ tại trong trí nhớ bên trong tử vong hiện thực cũng sẽ ta sẽ không chết quán bar u ám anh đến bên trong cổ đ ợ đem anh đảo ngậm trong miệng dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt chờ hắn hoàn toàn tiến vào ký ức thế giới sau chợ lộ một bên thu thập khách nhân lưu lại chén rượu một bên nói với có l ẽ nếu như ngươi nghĩ giống như lần trước ở đây đợi cả đêm có lẽ chúng ta có thể thương lượng một cái giá tốt có l ẽ không có trả lời ánh mắt rơi vào một mảnh đen kịt trên cửa sổ không có gì bất ngờ xảy ra phù thủy hắc á m mở lì ổ hẳn là sẽ ở thời điểm này lần thứ nhất lộ diện cô y đánh gãy cổ đợt ạ i trong trí nhớ tìm kiếm đi qua chân tướng dùng cái này dẫn đạo hắn từng bước một đi vào phục sinh hoạt quỳnh cảm ấy bất quá cân nhắc đến đã thay đổi qua thế giới tuyến phù thủy hắc á m mở lì ổ thực lực khả năng vượt xa quá phim kịch bản bên trong thể hiện ra bộ phận hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm nương theo yếu ớt tà ác lực lượng một người mặc áo khoác hình thể nam nhân cao lớn như là ưu linh lạng yên xuất hiện tại q u ầ y rượu nơi hẻo lánh một bên lê đất một bên p h ả n nàn nữ phù thủy không có chút nào phát giác được nguy hiểm đã giáng lâm b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm sáu mươi mốt khốc nguyễn thẩm phán bí thuật một trận ngắn ngủi chú ngữ vang lên ở vào trong chi nhớ cô đờ bị nháy mắt hút khô chỗ c ó sinh mệnh lực thân thể cường tráng như là khô h é o lá cây biến thành một c ô thây khô phát giác được hắc ma pháp khí tức tà ác cầm đồ lau nhà chớ lộ q u e n người trau mày nhìn xem xuất hiện tại trong quán b a nam nhân xa lạ người là ai cô đờ lao tiên h Chờ n à n g nhìn thấy biến thành thây khô cô đờ đối cường đại hắc ma pháp sợ hãi để thân thể của nàng đ ỗ n g nhiên run rẩy một chút ném đi đồ lau nhà hướng về sau liền lùi lại ba bước bị nàng đụng phải ghế s o f a cùng sàn nhà bằng gỗ phát ra trói hai tiếng ma sát chào buổi tối nữ phù thủy so với đối phó nhân loại tàn nhẫn cùng huyết t ì n h giữ lại người vì kỉnh k i ể u tóc râu quai nón phù thủy hắc cá mở b lì ổ thái độ đối với t r ợ lộ hiền lành không ít Chỉ ít sẽ không vừa lên đến liền làm thịt nàng nữ phù thủy s o n g tay v ệ n chặt ghế s o f a hướng bên cạnh xê dịch một bước nhanh như chấp tiến vào dưới đáy bàn vụ trộm nhìn về phía cọ lệ từ đầu đến cuối nam nhân kia một mực ngồi trên ghế đưa lưng về phía đến thăm p h ụ thủy h ắ cám không nói lời nào phanh ly rượu để lên bàn nặng nề châm đ ủ để chờ lộ thần sắc run lên có l ệ lấy ra một điếu thuốc q u e n người túi đầu châm đốt h ắ c bang đại lao đồng dạng vung l ỏ n g tư thế ngồi tay phải dựng ở trên quầy ba tay trái cầm khói trao mày như là một trận bang phái đầu mục ở giữa đàm phán trên mặt của hắn nữ p h ụ thủy nhìn không đến bất luận cái gì sợ h ã i cùng kinh hoàng chỉ có hung ác cùng tàn khốc uống một chén sao lần thứ nhất bị một nhân loại uy hiếp đối với bợ lì ô vị này vạch quyền trung thực ưng quyển hoàn toàn không sợ cộ đỡ phủ thủy h á cám cái này khiến hắn đối có lệ sinh ra một tia hưng ơ thú tại giết chết lúc trước hắn cái này không biết sống chết p h à m nhân đến tột u cùng có thể hay không quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu thà để hắn chết đau nhức m a một chút giữ lại chính ngươi u ố n g đi tiếng nói vừa ra ngắn ngủi chú ngữ vang lên lần nữa rắc rối khó gỡ khô héo rễ cây hóa thành tử vong ở trên mặt đất lan tràn quay rượu trong mặt đất, đồ dùng trong nhà, v á cùng h hữu bị khô héo nghề tường, tiếp tốc nát, nát đến nặng sở bị bị dê cây tiếp xúc đến vợ, cấp mục nát, rách c đồ vở, đùi bằng chè giấu. Cùng chè dấu. lúc đó b ợ ly ô lấy ra một thanh bột phấn thổi hướng q u a y rượu kệ hàng hòa diễm đặc lưu âm thanh n m vang lên như ác long t ê minh sôi trào mánh liệt hòa diễm trong khoảnh khắc đem toàn bộ t i ể u quán c h â m đốt thời gian tại thời khắc này thúc đẩy dị thường chậm chạp cô đờ ngược lại ở trên ghế xa lon cây khô huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh chợt lộ mắt thấy nàng suốt đời tâm huyết cùng sở hữu tài sản bị ngọn lửa nuốt hết chấn kinh cùng không cách nào tin dừng lại tại trên mặt của nàng điên cuồng lan tràn tử vong cùng d ễ cây tạo dựng ra hai mắt trống giống chỉ có một nửa thân thể ván linh như là hành hưng giả ghé vào c ó lệ bên chân phát ra y mắng gào thét đưa tay hướng hắn trộm tới nhỏ bé khói bùi tại không trung v ề xuống chưa đốt hết thuốc lá lúc sáng lúc tối Đồng nhiên một chiếc to lớn hình như tam xoa kích nến hư ảnh cũng như trừng trị tội nhân tử hình đỡ thình lình xuất hiện sau lưng cọ lệ giữ t ậ n thi hải cùng k h ô cạn huyết tương cấu trúc cái bệ nhân loại xương đầu xếp thành vạn vẹo thay đổi ràng khung gặp vĩnh thế cha tấn linh hồn bị nung đỏ xích sắt g i a m cầm trên đó một cây dỉ xét sắt thép gai nhọn đâm xuyên cổ của bọn hắn quản cùng nội tạng khàn r ộ n g t é t lên bọn hắn ngửa mặt thống khổ hóa thành thực chất dọc theo bọn hắn không cách nào khép kín miệng giống như bấc đèn thiêu đốt lũ lam quỷ dị hòa diễm làm đoạt hồn nhiếp phách rú lam ánh đến hướng bốn phía lan tràn t a ác lực lượng tạo thành dễ cây hoán linh như là tuyết gặp nắng gắt bị giải tỏa kết cấu bị chia rẽ hóa thành hư vô có lẽ đứng dậy đứng trên sàn nhà l a n lộn khói đen ở trên người hắn dựng lại ra một kiện biên giới tổn hại tiêu tán giống như tử thần biểu tượng sơn đấu đồng đen một thanh vết dỉ loan lộ a n mòn nghiêm trọng cổ lao trường đao ra xuất hiện ở trong tay của hắn phía sau gặp thẩm phán bí thuật cưỡng chế bóc da p h u thủy hắc cám bỡ lì ổ thậm chí không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào một đoạn khô cạn lớn bằng cánh tay dễ cây đột nhiên bị khói đen mang theo khỏa rơi xuống tại ánh nến chiếu xạ phạm vi bên trong không bị tìm tới chuyển sinh hồn hộp đúng nghĩa tử vong để bỡ lì ổ con ngươi đột nhiên co lại giờ này khắc này trong quán rượu phát sinh hết thảy như là hoa mỹ chậm thả cuối cùng p h u thủy hắc cám dưới chân mặt đất không ngừng hủ hóa vỡ vụn ra chỗ trống không ngừng có khô héo dễ cây rối ra bắt lấy thân thể của hắn cùng hồn h ộ điên cuồng xuống đất chìm xuống đi một lần nữa phục sinh cô đờ phi thân bổ n h à o qua nắm chắc y phục của hắn trong khoảnh khắc trên mặt đất khe cấp tốc c ó vào bắt lấy cánh tay của hắn cùng một chỗ chìm vào trong đất nổi giận gầm lên một tiếng cô đờ mặt đỏ cái cổ thô to đem cánh tay kéo trở về đồng thời trong tay còn đang nắm một khối phù thủy hắc cám bở lì ổ quần áo mảnh vỡ rốt cục kịp phản ứng chơ lộ chạy vội tới phòng cháy tủ bên cạnh lấy ra bột khô bình chữa lửa Ý đồ đại dập trận phá tắt tài này nàng sản hủy hữu hòa. sở ẩm vật liệu bị nóng bạo tạc kích thích càng lớn thế lửa lao nhanh sóng nhiệt thô bạo đem nàng đ ẩ y ra bất lực mắt thấy đây hết thảy nữ phù thủy quay người ánh mắt vô cùng phẫn nộ hiện tại các ngươi hài lòng nơi này là ta hết thảy ngươi có lẽ b ắ t c ờ ngươi đã có biện pháp ngăn cản đây hết thảy vì cái gì không sớm một chút ngăn cản h ắ n tiếp xúc thẩm phán bí thuật có lệ đứng tại chỗ lạnh lùng nói sử dụng nó cần muốn đánh đổi một số thứ trợ lộ thực sự tức không nhịn nổi lại lại không dám đối có lệ cùng cô đờ đ ộ n g thủ nữ phù thủy thâm mắng một tiếng ánh mắt chuyển đến t r e o chọc đến phù thủy hắc cám c ô đờ trên thân nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cùng trong truyền thuyết đồng dạng là cái đưa tới thai họa đáng chết quái vợt nói xong bị tức giận rời đi so với có lệ hành vi thiên hướng về thủ tự c ô đờ có lẽ sẽ đối do hắn mà ra sự kiện cảm thấy một chút thật có lỗi bất quá nữ phù thủy câu nói sau cùng giết người chu tâm như là chớ l ồ nói tới đồng dạng tại cỗ đờ v ĩ n h sinh bất tử sinh mệnh lịch đại đồ lạn mục sư là duy nhất bồi ở bên cạnh hắn còn có thể sống lâu mấy năm người không nói lời nào túi đầu nhìn về phía bờ lì ổ quần áo mảnh vỡ rơi xuống ở lòng bàn tay b ù n đất như có điều suy nghĩ trên đường phố còi cảnh sát trường minh có lệ liếc hắn một cái lấy ra lúc trước tại một tay cắm ở túi tự mình rời đi lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhiệm vụ chính tuyến chương một quán b a cùng ký ức đã hoàn thành ngươi vốn có thể trọng thương thậm chí giết chết hắn liệp ma nhân ban thưởng trừng phạt lò luyện cùng tội ác máu nhiệm vụ chi nhánh thứ ba đã phát động bởi vì ngươi xuất hiện phù thủy hắc cám bờ lì ổ cảm giác được to lớn uy hiếp ám sát nữ phù thủy trợ lộ kịch bản thời gian điểm trước thời hạn ba mươi phút ngươi có thể lựa chọn bảo hộ nàng cũng nhưng trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ chi nhánh thứ ba nhiệm vụ địa điểm đã tạo ra ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương một r ư ơ i hai nguyên tố phù văn hoàn thành ban thưởng nguyên tố phù văn từ bỏ hoặc thất bại không trừng phạt liếc liếc mắt phim kịch bản bên trong p h u thủy hát cám b ở lì ổi truyền tống rời đi âm u hẻm nhỏ mở ra hệ thống cung cấp bởi ú p lên khu lập thể địa đồ xác nhận c h ớ lộ nơi ở điểm cản xuống một chiếc xe taxi cấp tốc rời đi cộ đờ chậm rãi nắm tay chăm chú nắm mang theo táng bùn quần áo mảnh vỡ phẫn nộ căm hận ở sâu trong nội tâm chôn sâu tột đỉnh bi thống vĩnh sinh bất tử thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú đến từ con mồi sợ hãi giáo hội lòng tham không đáy hết thẻ ra chỉ tại nữ phủ thủy thợ săn cỗ đờ trên người quan hoàn đối bản thân hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào cho đến hiện tại mười ba đời thế kỷ cái tiết như làm mậu điểm một ngày vẫn như c ũ đ ồ i hồi trong ký ức của hắn nhu thuận tuổi nhỏ nữ nhi mỹ lệ ôn nhu thế tử tại hắn dài rằng giặc nhân sinh bên trong duy nhất đáng giá tưởng niệm mỹ hảo bị phù thủy hắc cám lấy tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn cướp đi tử vong trước hoảng sợ cùng thống khổ ngưng kết tại hắn tình cảm chân thành người trên mặt như là bị chém giết súc vật một vị nữ nhi phụ thân thê tử trợ phu sâu sắc cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng như là tới từ địa ngục vĩnh dạ hắc cám đem hắn thôn p h ệ bất luận chớ lộ dùng cỡ nào bẩn thịu nói tục nhục mạ hắn vị này sống sót tám trăm năm lâu thân thể chính vào tráng yên tâm tính cũng đã xế chiều riêng cổ không gợn sóng phù thủy thợ săn đều sẽ c ư ờ i trừ nhưng câu kia mang đến thai họa quái vật tựa như một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trí nhớ của hắn chỗ sâu để hắn lần nữa hồi tưởng lại bởi vì săn bắn nữ nhi cùng thê tử bị phù thủy hắc cám trả thù ngược sắt thảm kịch cuối cùng cả đời cũng vô pháp thời g i khúc mắc đối với cuộc sống tại hòa bình hiện tại nhân loại hoặc là phù thủy mà nói bọn hắn sẽ chỉ đứng tại đạo đức điểm cao khiển trách có lệ huyết tinh hung ác xem phù thủy h ắ cám sinh mệnh giống như súc vật nhưng cổ đỡ phi thường lý giải có lệ cách làm phát sinh ở hắn cùng có lệ trên người thảm kịch tại ngàn năm năm tháng dài đằng đắng bên trong còn có hàng ngàn hàng vạn người vô tội đồng dạng trải qua người sống tế tự tra tấn người khác lấy thu hoạch thống khổ cùng tuyệt vọng lấy lòng địa ngục tìm kiếm càng cường đại hơn hắc ma pháp thậm chí không tiếc bất cứ giá nào nguyên r ủ i nhân g i a n tùy ôn dịch lưu hành giết chết đến ngàn vạn mà tính nhân loại vô tội cùng thiện lương đồng tộc giết chết đến n h n n cùng xương đắp lên phủ thủy hắc cám vương toạc nếu như hắn cùng có lệ không cách nào làm cho phù thủy hắc cám trốn ở âm u nơi hẻo lánh run lẩy bẩy hòa bình vĩnh viễn sẽ không giáng lâm nghe được nhân viên chữa cháy hô to âm thanh cỗ đ ợ từ cửa sau nhanh chóng nhanh rời đi không cần quá nhiều suy đoán cái kia phù thủy hắc cám tận lực đánh gây hắn tìm về xa xưa ký ức tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích thiêu hủy chờ lộ quán b a mục đích cũng là vì để hắn trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới phối chế ký ức dược tề vật liệu đêm k h a đã tuyên cáo phá sản sau tháng cuối năm khả năng ăn đất mới có thể còn sống nữ phù thủy chợ lộ cầm trong tay bình rượu nằm trên ghế s a lon chuẩn bị mua xe, vượt qua lệnh người rất cảm thấy tuyệt vọng một đêm đại sảnh yên tĩnh g i mắng ác ý rình m ò như là l ệ n h l é o hàn lưu thổi qua phần gáy chợ lộ cảnh giác ngồi xuống hô hấp hơi có vẻ gấp rút ánh mắt đảo qua một mảnh đèn k ị t đại sảnh ngộng hành giả thiên phú để cảm giác của nàng viễn siêu phổ thông phù thủy nhất là một tên cường đại phù thủy hắc cám vừa mới đốt cửa hàng của hắn kéo ra đèn bàn chân trần chạy đến phòng khách ngăn cách tường bên cạnh cuốn quýt đẻ xuống ngăn cách trên tường từng dãy trang trí bóng đèn cuối cùng dừng ở tủ bắt bên cạnh quay người đảo mắt hoàn toàn như trước đây gian phòng thở dài ra một hơi lộ ra nụ cười tự dễ ước có lẽ là nàng thần kinh quá nhạy cảm cũng khó nói ngay tại nàng quay người cầm lấy bình cà phê rót một ly làm dịu áp lực thời điểm gian phòng bên trong tia sáng bắt đầu không ngừng tăng cường quay đầu nghi hoặc nhìn về phía công suất nghiêm trọng quá tải bóng đèn đột nhiên bóng đèn một chiếc nhận một chiếc nổ tung bởi vì phù thủy hắc cám b ở li âu nguyên nhân vốn là thần kinh quá nhạy cảm lo lắng chọc phiền phức nữ phù thủy bị vỡ vụn tạc đâm doa đến tại nguyên chỗ hoa hoa gọi bậy tựa ở tù bắt lên làm sơ do dự vội vàng chạy về phía cổng cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi tại nàng dừng lại nháy mắt một đạo bị đen nhánh thực vật bao khoả vết nước bỗng nhiên xuất hiện khô héo d ễ cây rỗi ra sàn nhà chăm chú cuốn chặt lấy mắt cá chân nàng không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đem nàng hướng vết nước bên trong lôi kéo đi qua cứu hết t h ể phát sinh quá nhanh kêu cứu thét lên chưa phát ra thân thể của nàng đã bị hoàn toàn lôi kéo đi vào phiêu phủ ở hư vô h t c ám không gian hát ma pháp không có gì sánh kịp lực c áp bách như là một tòa núi lớn đặt ở linh hồn của nàng lên để nàng thở không nổi một cái từ khô héo d ễ cây tạo thành to lớn mặt người xuất hiện ở trước mặt nàng há to mồm ý đồ đem nàng một ngụm nuốt vào nữ phù thủy thần sắc kinh h ã i muốn tuyệt phí công h á to mồm kinh thanh têu to lại bất kỳ thanh âm gì cũng truyền không đi ra như là bị chết chìm ở trong nước ngay tại nàng lấy vì lần này chết chắc tinh hồng hỏa diễm bỗng nhiên đâm vào hắc ám không gian mở ra một đạo khe phía sau một thân ảnh cũng như máu tanh tràn ngập hung ác khí tức ngang ngược vô lý xâm nhập nữ phù thủy ánh mắt ưu ám quang mang xuống chớ lộ thấy không rõ đối phương là ai có chỉ có thiêu đốt như máu trường đao phiêu khởi một sợi khói trắng tinh hồng điểm sáng thân ảnh bước vào tràn ngập tà ác lực lượng hắc cám không gian n ắ m ở bờ eo của nàng lạnh lùng vô tình ngữ điệu tại vang lên bên thai nắm chặt ta bản năng cầu sinh như là bắt lấy một khắc cuối cùng cây cỏ cứu mạng chớ lộ liều lĩnh gắt gao ôm lấy tới gần nàng đen n h a n h bóng người trong bóng tối vô số khô héo dễ cây tổ hợp thành hình người hoán linh hướng bọn hắn điên cuồng l à n tràn vây quanh tại cái này tuyệt vọng m ộ t khắc nữ phù thủy nhìn thấy một tòa cự đại tạo hình dọa người đáng sợ đến xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng hai cốt là đài linh hồn là đèn ứu lam quang mang xuống dễ cây vỡ nát tan cảnh cái k i ê u đạo cự đại dễ cây mặt người gào thét một tiếng như cùng ở tại điên cuồng chửi mắng có lệ xuất hiện phá hư kế hoạch của hắn nhưng lại sợ hãi không dám nhìn thẳng cùng đối kháng một đạo lực lượng đem bọn hắn bỗng nhiên đẩy ra hắc ám không gian trùng điệp ngã trên sàn nhà xác nhận mình còn sống hoàn cảnh bốn phía vẫn như cũ là nàng thuê lại trung cư nữ phù thủy vội vàng quay đầu nhìn lại miệng lớn hít thở mới mẹ không khí vết nứt đã biến mất vô tung vô ảnh như là chưa hề phát sinh qua phát giác được dưới thân dị vật nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi có người cứu được nàng túi đầu xem xét lộn n h à o đứng lên tựa ở bên tường kinh hoàng nói kha có lệ ngươi tại sao lại ở chỗ này có lệ đứng lên túi đầu một lần nữa châm nốt dập tắt thuốc lá không có trả lời băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp vang lên nhiệm vụ chi nhánh thứ ba đã hoàn thành ngươi thành công cứu vãn một tên vô tội nữ phù thủy sinh mệnh ân hậu quả có thể là một vị nào đó đầu chọc manh nam tuyến tình cảm đứt mất ban thưởng nguyên tố phù văn nguyên tố phù văn nó vốn là một khối bình thường không có gì lạ đá cội tiếp nhận tự nhiên cùng lực lượng nguyên tố trúc phúc về sau thu được một chút thao túng tự nhiên cùng nguyên tố lực lượng mặc dù không cách nào cùng cổ đại phù văn đồng dạng cải biến thời tiết thậm chí dẫn phát tai nạn nhưng nó phi thường thực dụng có thể giúp ngươi tại khuyết thiếu tài liệu thời điểm nhóm lửa chế tạo thanh thủy hoặc là tại oi bức mùa hè mang cho ngươi một chút thanh lương gió nhẹ tiếp xúc đến tồn tại nguyên tố tự nhiên vật chất về sau sẽ còn sinh ra càng thêm thú vị hiện tượng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương một r ă m sáu m chủ tuyến t r ư ơ n g 02, sớm phục sinh h o ạ c q u ỷ quỷ dị xấu hổ cùng trầm mặc sau c h ớ t lộ đẩy ra ngăn tại ánh mắt trên mái tóc dài màu đỏ mở ra tay bất đắc di nói tốt ta là người đã cứu ta đem rơi trên mặt đất quần áo nhặt lên treo tại cửa ra vào móc nối bên trên đối có lễ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười đứng thẳng một chút bà vai nói tiếp nếu như ngươi đang suy nghĩ nên hướng ta muốn bao nhiêu thủ lao khả năng ngươi phải thất vọng có lệ châm đốt thuốc lá ngồi tại chiếc ghế lên lạnh lùng nói phòng ở không tệ Ê! d u n g t i ê n mướn chớ lâu nghỉ cười một chút hai tay cắm ở quần jean chật hẹp trong túi đi đến có lệ trước mặt giọng nói rất là tò mò cái k i a n đến vật kia hẳn làn đến a ngươi là từ chỗ nào đ ặ t được lúc trước tại quầy rượu thời điểm có lệ kích hoạt thẩm phán bí thuật lại đến phù thủy hắc cám bờ l ì ổ đào tẩu trước sau thời gian cộng lại không cao hơn hai giây lúc ấy cổ đ ỡ còn trong quá trình phục sinh nữ phù thủy chợ lộ chỗ có tâm tư đều đang thiêu đốt quán b a lên hút mà còn có lửa cháy hừng hực quánh nhiễu bọn hắn tự nhiên không có cùng bờ l ì ổ đồng dạng phát giác được địa vong trúc thai tồn tại đến ở hiện tại chợ lộ kéo một cái ghế ngồi tại có lệ đối diện cánh tay khoác lên chỗ tựa lưng lên cười nói ăn ngay nói thật vừa rồi ngươi bộ dáng để ta nghĩ đến một cái mản ga nhân vật Có lẽ k h ô nếu g đồng hồ đeo tay, lạnh lung nói, cô đỡ cũng có của chút cô nói, trả tài túi một lời lạnh đề đầu đeo đỡ đ tay, hắn, nhìn hồ sắp n Hắn Cô cái c đỡ? tới làm cái gì? ứ m ệ như của n g ơ i Nữ phù thủy có h chối cho ọ n xuống lông kiến n một mày, từ ý i giây đi hoa hắn khả hồ? sau qua. vậy năng đến muộn. Trên đồng hồ. Một giây sau cùng đi qua. Nếu như Một có l ẽ không có nhớ lầm hệ thống cho ra chỉ hoãn là nửa giờ ngay tại hắn cân nhắc c ô đ ỡ có phải là lạc đường thời điểm hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ chính tuyến chương hai đã phát động chương hai chúng sinh c ô đờ phi thường tín nhiệm ngươi liệp ma nhân hắn biết ngươi sớm rời đi mục đích là cái gì vì lẽ đó hắn quyết định đi một cái cổ lao nữ phù thủy hội nghị hỏi thăm khối kia táng bùn lai lịch thuận tiện tìm hội nghị chủ nhân nữ phù thủy đạ nghịt mua một phần ký ức đã hôn mê lâm vào xa xưa giả tạo ký ức mà không cách nào tự kiềm chế cô đờ đang bị đạ nghịt mang đến phù thủy hắc cám bờ lì ổ vị trí một phút đồng hồ sau cố đờ vĩnh cựu mất đi không chết nguyền rủa lực lượng hoạt quyền phúc sinh hiện tại các nơi trên thế giới phù thủy hắc cám đã bắt đầu hành động ám sát chính khách chọn phát động chiến tranh phá hư kinh tế bọn hắn là pháp tây si chủ nghĩa thực tiễn người thừa hành phù thủy trí thượng chủ nghĩa ý đồ để thế giới này trở lại phù thủy hắc cám thống trị thời đại đen tối liệt ma nhân tại cái này lịch sử tính một khắc ngươi nhiệm vụ thứ nhất là cứu viện sắp chết bị giam cầm cố đờ sử dụng mộng hành giả lực lượng thăm dò trí nhớ của hắn liền có thể tìm tới vạch quyền hồn hộp vị trí nhiệm vụ địa điểm đã tiêu ký hoàn thành ban thưởng cổ đại kẻ hành hình nổi giận hồn thất bại trừng phạt không đọc xong nhiệm vụ nói rõ quả nhiên cứu viện trợ lộ là lựa chọn chính xác sao có l ệ n h ư mày đứng dậy đối nữ phủ thủy đưa tay trái ra chợ lộ nghiêng đầu giới cười nói vì lẽ đó ngươi đây là làm cái gì trả lời nàng là có lệ lạnh lùng vô tình thanh âm ra n h ậ p ta hoặc là bị phù thủy hắc cám giết người diệt khẩu chính ngươi tuyển đi ngộng hành giả nâng lên ngộng hành giả nữ phù thủy biểu lộ rất mất tự nhiên cười một chút nói nói làm sao ngươi biết lần sau xâm lấn người khác ký ức thời điểm nhớ kỹ không nên để lại xuống tay cầm Ê! nàng do dự một chút n ắ m chặt có lệ tay trái mặc vào á o khoác đi thôi đi đi đâu ngay tại chợ lộ càng phát ra nghi ngờ thời điểm một đạo ở vào new york trung tâm chợ vô hình tà ác lực lượng như là mở ra địa ngục chi một lúc phóng lên tận trời oán linh ác niệm cùng mục nát hôi thối đêm tối bầu trời bị cuồn cuộn mây đen che đậy âm lanh gió thổi qua đại địa như là ngày đông giá rét đến chợ lồ há to mồm sửng sốt hơn nửa ngày vội vàng chạy đến cửa sổ ánh mắt vượt qua đèn đuốc phồn hoa nịu rót cảnh đêm nhìn về phía tà ác lực lượng buộc phát chỗ có l ẽ đem áo khoác ném cho nàng có l ẽ lạnh lùng nói h o ạ t quỷn đ ã p h ụ c sinh chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ nghe được tờ q u y n cái này một voi trinh cổ l a o tà ác s ư n g hô nữ phù thủy trong mày một bên mặc áo khoác giọng nói gấp rút có l ẽ ngươi là nghiêm túc vặt q u y n không phải đã chết rồi sao không làm giải thích hai người vội vàng xuống lầu sử dụng bạo lực tại một cái quảng trường lưu manh trong tay mượn tới một cỗ mộ t ờ động cơ hầm vàng hai người hướng n e u r ó t trung tâm thành phố mau chóng đuổi theo đêm khuya đường đi rất ít người đi đi ngang qua ngã tư đường thời điểm chợ lộ kinh hô một tiếng cẩn thận chỉ thấy một cái thạch đầu cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng lúc đó mai phục tại bốn phía phù thủy hát cám liên tiếp đi ra bóng ma cùng hát cám xuất hiện tại đèn đường quang mang xuống phụ trách khống chế thạch cự nhân ba tên phù thủy nói nhỏ chú văn khống chế thạch cự nhân phóng tới cọ lệ hình thể như là một tòa phong ốc thạch cự nhân chạy lúc đất rung núi chuyển có lệ mặt không hề cảm xúc một cái tay rút ra chính nghĩa thẩm phán nhắm ngay thao túng thạch cự nhân phù thủy bóp cỏ súng cái khác phù thủy hỗ trợ tạo dựng nguyên tố hậu thuẫn bị huyết diễm mang bao lấy đạn phá vỡ phù thủy chúng đạn ứng thanh ngã xuống đất thạch cự nhân lảo đảo mấy bước hóa thành một đống đá vụn tại không trung tàn mát cái khác phù thủy thấy thế còn muốn ngăn trở lại đã không kịp đêm khuya trên đường phố mộ tở thành n m vang đình thai nhức ó c những này tụ tập cùng một chỗ ngày thường lấy phù thủy trắng diện mục hoạt động ra hỏa rốt cục bộc lộ ra bọn hắn chân thực bản tính dẫn đầu phù thủy ngăn cản những người khác thi pháp nhìn về phía đi xa xe gắn máy đèn sau cười lạnh một tiếng nói nói để hắn đi thôi vĩ đại bất hủ vạch q u ỷ đã phục sinh thuộc về chúng ta thời đại ngay tại trở về mặt đối không thể nghịch chuyển lịch sử thủy triều một nhân loại lại có thể thế nào nhưng là cái kia nữ phủ thủy h ừ chúng ta không cần hèn yếu kẻ phản bội chợ lộ ô m lấy có lệ lạnh leo gió đêm thổi qua hai gò má nàng không rõ ràng thế giới này xuất hiện tại phát sinh lấy cái gì biến đổi lớn nhưng lúc trước tập kích bọn họ phù thủy bên trong có không ít người nàng đều biết quầy rượu khách quen liên tưởng đến hoạch q u ỳ n phục sinh tin tức nàng không dám tưởng tượng cứu lại còn có bao nhiêu phù thủy với cái thế giới này đối với nhân loại tràn ngập cực lớn ác ý làm nữ phù thủy nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi có lẽ b ắ t c ờ thủ đoạn này tàn khốc phù thủy sát thủ có phải là đã sớm dự liệu được một ngày này đến cho nên mới sẽ không để lại dư lực đồ sát phù thủy hát á m lại sau đó một cái khác càng thêm sự thực đáng sợ thình lình bày ra tại trước mắt của nàng đúa cùng thập tự thánh giáo phía dưới thẩm phán nghị hội tòa nào bị thiết trí tại nền đá lấy vĩnh đông lạnh băng tạo thành ngục giam cầm tù lấy mười ba đời kỷ đến nay trong lịch sử sở hữu xú danh chiêu lấy phù thủy h á cám nếu như hoạch quyền công phá nơi đó phóng thích sở hữu tội phạm hậu quả khó mà lường được、ba、con sáu. Ai mắc các chứng chuyển bệnh kén Ai hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một r ư ơ i bốn hôn loạn kịch đấu d ạ n g sáng máy bay trực thăng vũ trang bay qua nựu dót thành phố bầu trời đêm bén nhọn còi cảnh sát trên đường phố gào thét m à qua từ chân châu cảng sự kiện sau chưa hề có chiến tranh thiêu đốt đến mỹ bản thổ hiện tại kịch liệt bắn nhau cùng tiếng phá hủy bừng tỉnh ngủ say vô tội thị dân trùng thiên ánh lửa cùng kiến trúc sụp đổ vỡ vụ nầm vang đem tòa này hưởng dự thế giới phần lớn đều ngang ngược tốn vào chiến khu một khung cnn phát thanh công ty trên trực thăng nữ phóng viên cùng đi theo quay phim tổ thời gian thực t i ế p sóng phát sinh ở bờ rút linh khu q u y ỳ n khu cùng màn hạ tờ t ả n g dối loạn đã từng chỉ tồn tại ở truyền kỳ cố sự cùng ảo tưởng trong tiểu thuyết siêu phàm lực lượng tại thành thị đường đi bên trong tứ ngược tia chớp phong bạo liệt hỏa hoan khí ngút trời cùng ác linh kêu gạo tạo dựng địa ngục vẽ bản đồ trong màn hình t v nữ phóng viên thần s ắ c kinh hãi muốn tuyệt lời nói không có mạch lạc giải thích lúc một đầu màu đen quạ đen đột nhiên ngừng ở trước mặt nàng biến thành một cái dơ bẩn hôi thối nam nhân tại trên trực thăng đám người trận trận kinh hô bên trong hán đối ngay tại cả nước phát trực tiếp ca mê ra phẩy tay lộ ra đen vàng hôi thối răng cười nói chào buổi tối nhân loại phía sau một viên cổ thụ che trời tại màn hạ t ở t ả n g trung tâm thành phố đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất bầu trời cũng như tùy theo đến ngày đông giá rét cùng h à lưu vạn vật suy vong khí tức hôi thối tràn ngập trong không khí chiến tranh tử vong mở màn đã kéo ra ni cảnh lực đối mặt tay cầm siêu phàm lực lượng phù thủy hát cám như là một tờ giấy trắng xé ra liền nát nghe hỏi chạy đến quốc dân đội cảnh vệ cùng phù thủy phát sinh kịch liệt chiến đấu trên đường phố thương vong thảm trọng kết nối bờ rút linh cùng m ặ n hạ tờ tặng bờ rút linh cầu lớn bên trên xe cảnh sát cùng xe cho quân đội tại có lệ bên người gào thét mà qua đã giới nghiêm đầu cầu cấm chỉ bất luận cái gì khả nghi nhân viên thông qua điều khiển xe gắn máy dừng ở chướng ngại vật trên đường trước xa xa mắn hạ t ở t à n g hỏa diễm trung thiên bắn nhau âm thanh liên tiếp ba tên võ trang đầy đủ quân cảnh cấp tốc đi đến có lệ trước mặt cầm đầu hạ sĩ、si、đưa tay phải ra nói nói nơi này cấm chỉ thông qua đi về nhà đi c h ớ lô bị kéo xuống xe gắn máy một tên nữ binh đem nàng toàn thân lục soát một lần đối hạ sĩ、si、gật đầu tỏ ý không có vấn đề ngay lúc này xa xa đầu phố năm cái quần áo cũ kỹ quái dị ra hỏa đặt song song mà đi không lọt vào mắt quân cảnh đối cảnh cáo của bọn h ắ n như là sau giờ ngọ tàn bộ đi hướng đầu cầu làm một đội binh sĩ ý đồ ngang nhiên xông qua k h ô n g chế lại mấy cái này nhân vật khả nghi chỉ thấy đi tại ở giữa nhất tóc thai bù s ù thần s ắ c điên lao bà nâng lên một cái tay cực kỳ ngắn ngủi chú ngữ tức thời hoàn thành phía sau mấy tên lính võ trang đầy đủ tiểu đội toàn bộ ngã trên mặt đất như giật điện điên cuồng run dày con ngươi dần dần phóng đại làn da mất đi huyết sắc trắng bệnh như tờ giấy như là mơ hồ đuổi mù linh hồn hư ảnh phát ra thống khổ không chịu nổi thét lên bị nữ p h ù thủy cưỡng ép tốn ra thân thể của bọn hắn chưa bỏ trốn linh hồn bị không thể kháng cự tà ác lực lượng hội tụ đến lòng bàn tay của nàng sau đó nhắm ngay đầu cầu khe khe thổi tiếng cười của nàng cùng mặt mũi của nàng đồng dạng tà ác đáng ghét ha ha t hưởng thụ đi phàm nhân g i ữ tợn ác linh giống như tránh thoát nhà giam dã thú gào thét gào thét tràn ngập đối nhau người căm hận đối huyết nhục cùng thống khổ khát vọng chú đóng ở đầu cầu sở hữu quân cảnh chính mắt thấy được phù thủy hắc cám siêu phàm t à lực t h ầ n s ắ c kinh hai môn tuyệt hoàn toàn không để ý tới điều tra cọ lệ tại một tên thượng sĩ chỉ huy xuống quân cảnh nao nhao trốn vào công sự che chắn sau nạp đạn lên n ò n g khai hỏa c ố c c ố c c ố c cộc ắ t bí nẹ họng súng ở trong màn đêm giống như đoạt mệnh hỏa xả mùi khói thuốc súng nói tràn ngập không ớt nhưng mà làm bọn hắn càng thêm tuyệt vọng một màn tại một tên sau cùng binh sĩ đánh hụt băng đạn về sau hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt p h ù thủy trước mặt vô hình hậu thuẫn như là dạn nước thủy tinh đạn va vào bên trên không cách nào di động mảy may dừng ở không trung như cùng ở tại vườn hoa đi bộ nhàn nhã một tên tuổi trẻ khuôn mặt vẻ lo lắng nam phù thủy cái c ầ m khẽ nết nói nói bốn trăm n ă m sau nhân loại vẫn là như thế lô mãng nhỏ yếu sao ngắn n g ủ chú ngữ tại trong miệng hắn văng lên nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía trước lơ lửng giữa không trung trên trăm viên đạn gào thét bay về phía đầu cầu hiện trường quân hàm cao nhất thượng sĩ con ngươi đột nhiên co lại nằm xuống đồng thời khản giọng kiệt lực hô to nói nhanh nằm xuống có lệ xuống xe lấy ra nguyên tố phù văn nói với t r ơ lộ đứng ở sau lưng ta tâm niệm vừa động một đạo nham thạch vách tưởng cấp tốc tạo ra ngăn tại trước mặt hai người nữ phù thủy thấy thế lăng một chút kinh ngạc nói nguyên tố phù văn thứ này không phải truyền thuyết đã biến mất sao phanh phanh phanh đạn như là hạt mưa trút xuống ở trên vách tường bị xem như công sự che chắn h ầ m mở xe cho quân đội mặt ngoài bị đánh mấp m ồ cũng may phủ thủy thao túng đạn lực phá hoại kém xa s ú n g trường chỉ có một cái xui xẻo binh nhì bị đánh trúng mắt cá chân ngã trên mặt đất lớn tiếng kêu rên hư hư thực thực chạy ra thẩm phán ngục giam năm tên phủ thủy h cám nhao nhao nhìn về phía dần dần giải tỏa kết cấu nham thạch hàng rào ánh mắt rơi vào trốn ở có lệ sau lưng chợ lộ trên thân thanh niên nam phủ thủy tư thái ngạo mạng như là một vị thời trung cổ truyền thống quý tộc một đầu tay vắt chéo sau lưng lấy cổ tiếng anh giọng điệu nói nói thật là khiến ta cảm thấy ngoài ý mớn nguyên lai、like, nơi này cũng có một vị phù thủy sao tiếng nói vừa ra đưa tay phải ra mộng hành giả t i ể u cô nương đến bên cạnh ta để ta nhìn kỹ một chút ngươi mộng hành giả điên nữ phù thủy thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc tay phải nắm tay tập kích đám người ác linh toàn bộ đ ỉ n h trệ tại không trung nghe được đối thoại may mắn trốn qua một kiếp quân cảnh nhao nhao thò đầu ra nhìn về phía song phương có lệ đem nguyên tố p h ủ văn thả lại kho trang bị một tay cầm đao một tay cầm súng độc thân đi đến đầu cầu thân ảnh lương tựa màn hạ tờ t ả n g trùng thiên ánh lửa sơ sát tiêu đ i ể u lãnh khóc vô tình mấy trăm năm trước cổ đờ liền nên giết các ngươi phù thủy hát cám nâng lên tên cổ đờ năm người nhao nhao nhữ mày một tên mặc áo da bị giam vào ngục giam không lâu nam phù thủy chế rêu nói cổ đờ ngươi là chỉ cái kia sắp chết mất ngu x u ẩ n sao ha ha giết chúng ta hoa a ngươi là ai chớ lộ đứng thẳng một chút vai lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười quân cảnh cũng nhao nhao hướng nàng ném đi ánh mắt các ngươi có thể xưng hô hắn phù thủy sát thủ ách ta lo lắng các ngươi không hiểu rõ lắm hiện tại tình trạng tin tưởng ta toàn thế giới phù thủy đều sợ hắn phù thủy sát thủ nam tên phù thủy hắc cám hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời vui sướng tiếng cười tại đầu cầu vang lên nữ nhân điên biểu lộ theo cời ư to đông nhiên vặn vẹo thành hung ác nổi giận nói chết đi heo ngay tại nàng chuẩn bị lập lại chiêu cũ đem linh hồn tốn ra có lệ thân thể điên quẩn g tra tấn một phen nháy mắt c t chính nghĩa thẩm phán tiếng súng vang lên một viên mang khỏa huyết diễm đạn tại phù thủy hắc á m khó có thể tin trong ánh mắt đánh nát hậu thuẫn xuyên qua nữ phù thủy ế t hầu mang theo vẩy r a huyết hoa cái kia cầm đao nam nhân thân hình cũng giống như quỷ mị lấy vượt xa nhân loại tốc độ cấp tốc tiếp cận đến trước mặt bọn hán từ đầu đến cuối ngạo mạn nam p h ụ thủy đánh một cái búng tay bốn người vô thanh vô tức ở giữa chìm xuống mặt đất đã dọn xong thức mở đầu trường đao đủ để xuyên qua phù thủy trái tim có lệ cấp tốc ngừng chân thần s ắ c đề phòng sau một khắc một đạo dữ tợn quỷ ảnh từ trong bóng tối đột ngột từ mặt đất mọc lên mở ra che kín răng nanh miệng rộng như là chó hoang đ ỗ n g nhiên h ư ơ n g có lệ c ă n xé đi qua nếu như là cố đờ đối mặt loại này vô thanh vô tức đánh lén tất nhiên sẽ trúng chiêu nhưng mà hôi thối khí tức tà ác tại quỷ ảnh xuất hiện nháy mắt đã bị con lệ phát giác được ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm sáu mươi lăm đang đỉnh hót xe ấp đầu cầu trên phát sinh hết thể đều quá nhanh đám chìm trong phủ thủy hắc á m khủng bố bên trong quân cảnh còn chưa kịp phản ứng liền gặp cái kia cưỡi mộ tờ nhìn một chút liền biết không phải là người tốt gia hỏa l ẻ loi một mình lấy lôi đình thủ đoạn giết chết một cái nữ phù thủy phía sau hắn cùng phù thủy ở giữa liều mạng tranh đấu làm bọn hắn một trận nghẹn họng nhìn chân chối dữ tợn đáng sợ như là đi ra phim kinh dị giống như đáng sợ quỷ ảnh liên tiếp chết tại trôi này tinh hồng hỏa diễm thiêu đốt trường đào xuống càng thêm khoa chương là cái kia giết chóc thủ đoạn cực kỳ gọn gàng nam nhân sau lưng một cái tạo hình doạng người giống như tới từ địa ngục khủng b ố đến hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ưu lam quang mang xuống trốn nút trong bóng tối phù thủy như là rơi tấm phim n h ự a vô cùng đột ngột xuất hiện tại đầu cầu hiện trường duy nhất có không thực chiến kinh lịch có tỉnh táo đầu não suy nghĩ nên như thế nào thoát thân lục quân thượng sĩ chính mắt thấy được thời trùng cổ cách gan mặc nam phù thủy trên mặt kinh hãi biểu lộ kia là trái tim bị bạo lực xuyên thủng về sau đối bản thân sinh mệnh chết đi không thể tin cùng sợ hãi ẩm còn đặc biệt cũ kỹ tiếng súng tại đầu cầu trên không quanh quần một viên cực giống pháo sáng súng ngắn đạn tinh chuẩn đánh vỡ vô hình bình t r ư ớ n g đánh nát một cái khắc nam p h ủ thủy cái mũi xuyên qua đầu của h ắ n trong điện quan g h ỏ a thạch ngay tại có lẽ bị một đoàn gào thét nguyên tố hỏa diễm nuốt hết trốn ở đầu cầu quân cảnh trong lòng hô to song đời đồng thời một cái đại thủ d ố i ra h ỏ a diễm gắt gao nắm duy trì c h ú ngự a nữ p h ủ thủy cổ h ỏ a diễm ánh sáng trói mắt bên trong vũ nữ che máu tươi dâng trào cổ lảo đảo hai bước ngã trên mặt đất ẩm bồ đao tiếng súng văng lên đạn to lớn lực phá hoại nháy mắt s ố c lên sỏ não của nàng huyết tương phun ra một chỗ nữ phù thủy cũng tại phía sau tuyên cáo tử vong hòa diễm dập tắt hiện trường chỉ còn lại cái kia mặc á o ra thần s ắ c kinh hãi chậm rãi lui lại run lẩy bảy nam phù thủy nói đùa cái gì hai người khác tạm thời không đề cập tới cấp hồn giả vã l ẹ n tina bóng đen nam tức ghê thản bọn hắn hai vị danh tự tại phù thủy trong lịch sử xú danh chiêu không ai không biết vì bắt đến bọn hắn phù thủy nghị hội cùng thập tự thánh giáo nỗ lực qua cực kỳ giá cao thảm trọng mà bây giờ một cái cấp mười lăm một cái cấp mười sáu bị cái kia hắn chưa từng nghe qua phù thủy sát thủ vừa đối mặt thời gian toàn bộ giết chết như là súc vật lấy hắn cấp mười bốn thực lực nghĩ tới đây nam phù thủy cắn răng một cái hoàn toàn không có tới lúc phách lối bộ dáng quay đầu liền chạy ba tiếng súng vang lên qua đi xa xa đường cái lại nhiều một bộ phù thủy hắc cám thi thể nữ phù thủy chớ lộ tự nhận là không có người so với nàng quen thuộc hơn có lệ h a c k e cái này đối phù thủy mà nói cực kỳ nguy hiểm ra hỏa hiện tại tận mắt nhìn thấy năm vị thực lực mạnh mẽ phù thủy hắc cám chết đi to lớn rung động để nàng sững sờ tại nguyên chỗ một câu cũng nói không nên lời không dám tưởng tượng nếu như ngày đó tại quán bar đối với hắn thể hiện ra để ý hậu quả lục quân thượng sĩ cái thứ nhất đi ra công sự che chắn thông qua bộ đàm hướng thượng cấp báo cáo tình huống đồng thời để thuộc hạ trước đi xử lý trên đường lớn thi thể đi đến có lệ trước mặt đưa tay phải ra nói nói chắc lơ thượng sĩ phù thủy sát thủ ta nên ngươi xưng hô như thế nào liếc hắn một cái nắm tay có lệ tuốt ta có lệ có thể nói cho ta đi mẳn hạ t ở tẳng mục đích sao lấy lại tinh thần chớ lộ thật sâu nhìn một chút có lệ tràn g ngập e ngại đi tới vội vàng nói chúng ta có một người bạn bị nhốt ở nơi đó vì lẽ đó lời con chưa dứt vệ tinh điện thoại vang lên thượng sĩ đánh gãy nàng đi đến một bên trò chuyện hai câu trở về đem điện thoại đưa cho có lệ nói nói lầu năm góc điện thoại cầm điện thoại lên có lệ b ắ t cơ tiên sinh sao phải điện thoại bên kia trầm mặc một lát nói tiếp chút bộ trưởng bộ quốc phòng đũa cùng thập tự thánh giáo đã báo cho chúng ta c ố đỡ sự tình hiện tại có lệ tiên sinh chúng ta c ầ n trợ giúp của ngươi phu t h ủ y hắc á m tuyên bố đã chiếm lĩnh lựu rót đây là một cuộc chiến tranh nhân loại cùng p h ụ thủy ta hy vọng ngươi có thể minh bạch nói đi ngươi là duy nhất có năng lực đối phó vạch quyền thợ săn tiến vào màn hạ tờ tặng về sau lầu năm góc sẽ điều khiển quân đội trình độ lớn nhất bảo hộ an toàn của ngươi cùng hành động quá trình có lệ đánh gây thanh âm của hắn lạnh lùng nói ta không cần ngươi đến chỉ huy chụp tiên sinh điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc t a ơn có thể đưa điện thoại cho chat lơ thượng sĩ sao c ú p điện thoại lục quân thượng sĩ đối mặt có lệ nghiêm đứng v ư n g túi chào nói trưởng quan thứ bốn mươi chín sư đoàn bọc thép chắt lơ xì mư sở thượng sĩ hướng ngài đưa tin nói xong câu đó quay người đối thuộc hạ của hắn giống to nói tất cả mọi người tập hợp chuẩn bị hành động sau đó lại nói với có l ẽ người của ta sẽ phối hợp ngươi tiến vào màn hạ thờ tặng hộ tống ngươi đuổi tới gốc cây kia xuống chuyện sau đó liền phải dựa vào chính ngươi thượng sĩ ánh mắt rất chân thành có lẽ là trải qua chiến trường nguyên nhân rất rõ ràng một cái nhiệm vụ như vậy đối với hắn và thuộc hạ của hắn ý vị như thế nào có đi không về có lệ thu hồi trường đao ngầm đầu nhìn về phía xa xa vương hậu chi thụ l ệ n h lùng nói ta sẽ đích thân làm t h ị t nàng thượng sĩ có lẽ là vì lên đường gọc gàng đặc biệt hành động tiểu đội chỉ có sáu người bao quát có lệ cùng chờ lộ cầm tới trao quyền thượng sĩ một đường thông suốt không trở ngại cầu lớn trên duy trì trật tự cảnh sát là quân dụng hầm m ở mở ra một con đường ngăn ở trên cầu thị dân nhao n h a u cầm điện thoại di động chụp được một màn này thượng truyền đến xã giao truyền thông khoảng cách đầu cầu gần nhất một cỗ xe cá nhân lên một cái niên cấp ước chừng một ư ơ i sáu tuổi người da đen thiếu niên kích động nhìn xe cho quân đội bóng lưng rời đi như là trong bóng đêm thấy được q u a n mang kích động thì thầm nói tên kia cũng quá k h ố c đệ xuống tuyên bố đầu kia hắn vừa mới chạy tới đầu cầu chụp lén đến video phát đến mỗ đẩy lên ban đêm mơ hồ ánh lửa tỏa ra bốn phía hình tượng bên trong chính là c o n lệ cùng p h ù thủy h á cám hình ảnh chiến đấu trước sau không đến mười lăm phút nhận cả nước thậm chí toàn thế giới chú ý lựu rót sự kiện lớn tuyên cáo bản thân tồn tại phù thủy cùng chiến tranh để đầu này đẩy văn cấp tốc đăng đỉnh h o t xệ ấp từng đầu bình luận đều chuẩn mã tới khóc quá mạnh quá mạnh quá mạnh có người biết hắn là thế nào vỡ vụn phù thủy hộ t h u ậ n sao s i ê u anh hùng ở bên người mọi người trong nhà hắn sẽ dẫn đầu trận chiến tranh này đi hướng thắng lợi đều đi chết đi đáng ghét phù thủy h tám phu thủy cũng không phải là không thể chiến thắng nhân loại đoàn kết lại dư luận tiếp tục lên men đến mức để các lớn tin tức truyền thông n h a u n h a u đăng lại đầu này đến từ nêu dót đặc thù video bất quá còn tại thi hành nhiệm vụ có lệ cùng chờ lộ đối với cái này không có chút nào biết được so với bác gia vị hoặc là thuần túy lợi ích có lệ mục đích rất đơn giản địa ngục lấy vạch q u ỳ n làm vì bọn họ người phát ngôn xâm nhập nhân gian làm trong lịch sử quan hệ nhất hòa hợp địa ngục bạn Địa n g ụ chương ma một trăm bà sáu mươi sáu tiến vào gặp phải vượt qua bờ rút l i n cầu lớn tiến vào màn hạ t ở tặng kẹt xe đường đi tổn hại không chịu nổi từng cỗ thi thể đột tử đầu đường thịt nát cùng máu tươi hắt v ấ y khắp nơi trên đất sụp đổ kiến trúc phế tích giơ lên t r e khuất bầu trời bụi mù không dứt bên thai bắn nhau âm thanh cùng đảo vong thị dân thét lên để cái này l i ệ u rót kinh tế cùng trung tâm văn hóa khu hành chính hóa thành nhân gian luyện ngục quân đội yểm hộ bình dân rút lui vượt qua có lệ bên người xa xa hắc á m cùng trong bụi mù hỏa diễm cùng tia chớp lăn lộn không ngừng giống như mưa to tiến đến trước lôi vân chắt lơ điều khiển hầm mở rừng ở ngăn cản con đường cao ốc phế tích trước c h o n mày cầm lấy vệ tinh điện thoại thời gian thực báo cáo tình trạng chúng ta cần một chiếc máy bay trực thăng đã xác nhận săn người tiểu đội chỗ chỗ ngồi máy bay trực thăng sau mười phút đến xin mời kiên nhận chờ đợi thu được vương hậu chi thụ vị trí đại khái chỗ tại trung ương công viên dưới tình huống bình thường lái xe mười lăm phút liền có thể đến nhưng mà bị phù thủy công chiếm mản hạ t ở tặng hôn loạn tưng ơ bừng đường đi hôn loạn không chịu nổi có lệ nhảy xuống xe trợ giúp rút lui thị dân một đội binh sĩ giải quyết hết đuổi theo bọn hắn phù thủy h tám ư ớ c chừng chừng mười phút đồng hồ chắt lơ lấy thiêu đốp đồng ánh lửa cùng màu vàng khói đặc bay lên một khung máy bay trực thăng bờ lách hạt từ trên trời giáng xuống lục quân thượng sĩ đang chuẩn bị cùng tiếp ứng binh sĩ trò chuyện chỉ nghe một tiếng nổ rung trời đại địa ẩm vang sở hữu đảo vong thị dân cùng chấp hành nhiệm vụ binh sĩ nhao nhao ngừng chân ngẩng đầu nhìn ra xa tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt dưới bóng đêm cao úc m h i state ẩm vang sụp đổ phía sau rác rối khó gỡ vương hậu chi thụ chi nhánh đột ngột từ mặt đất mọc lên côn trùng nhóm di chuyển lúc đặc biệt to lớn vụ vù tại tối đen như mực trong mây đen thỉnh l ì n h tấu vang lao thiên chắt lơ lui lại một bước tiết h ậ u phát khô lúc này máy bay trực thăng bờ lách hạt bên trong có lẽ ngay tại trực tiếp truyền hình một người mặc quần jean cùng màu đen bông vải áo lót dưới cổ treo thẻ phóng viên trung niên nam nhân cầm ống nói lên đ ố i ống kính hô to nói cao úc m estate vừa rồi s ụ đổ nhìn thấy xa xa mây đ è n sao vật kia phát ra phát ra thanh âm cùng châu chấu nhóm đồng dạng lại nhữ n g mảy đối máy bay bên ngoài hô to nói đi lên chúng ta phải nắm chắc thời gian lục quân thượng sĩ ghìm súng nói với có lệ đi thôi chúng ta ứng phó được nói xong chào hỏi đội viên của hắn quay đầu xe mau chóng đuổi theo máy bay trực thăng lên không phóng viên cùng có lệ n ắ m tay nói nói michael cnn phóng viên có lệ ta biết ngươi cái kia tại xã giao truyền thông trên đ i ê n truyền video hiện tại ngươi thế nhưng là nhân vật tiêu điểm chợt lộ nhìn hai người liếp mắt vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra mũ đẩy về sau nhiệt độ cao nhất đẩy văn cùng video bất ngờ chính là lúc trước có lệ tại đầu cầu xử lý phù thủy hát cám tràng cảnh lục soát cnnk n bên trong ngay tại phát trực tiếp bọn hắn tại trong phi cơ trực thăng nhìn thấy hình tượng phát trực tiếp dưới tấm hình thời gian thực bình luận biểu hiện 999. có lệ chúng ta giống như lên tv phóng viên thở dài nói nói có l ẽ hiện tại đã bị rất nhiều người xem xưng là thế giới hiện thực bên trong siêu anh hùng phù thủy sát thủ mà lại hiện tại toàn thế giới đều đang chăm chú phù thủy cùng nữ rót bởi tối hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại tòa thành thị này giờ phút này bầu trời xa xăm nổi lên màu trắng bạc máy bay trực thăng xuyên qua khói lửa cùng bụi bặm tới gần trung ương công viên phía dưới quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch như là bị vứt bỏ trăm ngàn năm nhân loại thành thị mục nát rác rối phức tạp dễ cây cùng màu đen thực vật tràn ngập đại điện số lượng khổng lồ che khuất bầu trời ôn dịch rồi đen nghỉ lại tại những n à y tới từ địa ngục thực vật lên bay lên rơi xuống giống như dưới biển sâu bầy cá đến dự định hạ xuống vị trí sau có lệ cùng chờ lộ cách lái máy bay trực thăng phóng viên đối bọn hắn cười một chút nói nói chúc các ngươi may mắn vừa dứt lời một đạo tráng kiện dễ cây đ ỗ n g nhiên r ố i ra dưới mặt đất đâm xuyên máy bay sắt thép sát ngoài xuyên qua người điều khiển thân thể như là hấp thụ sinh mệnh tà ác đồ vật người điều khiển huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cát ở trên người hắn càng nhiều tà cây chi nhánh tại trong cabin lan tràn lao thiên phóng viên biểu lộ lập tức đại biến dùng sức đẩy ra bên cạnh chụp ảnh tiểu ca mình lại bị dày đặc rễ cây bao khỏa têu thả một tiếng mất đi sức sống đi theo binh sĩ phản ứng nhất nhanh không muốn mạng đập ra cabin cái cằm c h ắ n đất kém chút té gãy cổ chụp ảnh tiểu ca cái mông đ ị a về sau l a n lộn còn tại phát trực tiếp hình tượng máy quay phim ném ra thật xa uống chén nước công phu máy bay trực thăng bị thực vật tầng tầng bao khỏa dì xét phong hóa giống như trong chốc lát vượt qua trăm năm tuyến nguyệt chợ lộ vội vàng đỡ dậy chụp ảnh tiểu ca quay người chau mày nói nói có lệ chúng ta làm sao bây giờ lúc này mặt hạ tờ tặng trung ương công viên đã biến thành một tòa mục nát cây tối cùng hôi thối đầm lầy tạo thành viễn cổ rừng rậm hoặc là nói bị tử vong cùng rách nát thẩm thấu tử vong chi đ ị a địa ngục nhân gian tái hiện mượn nhờ trước tờ m ở sáng u ám quan mang mơ hồ có thể thấy rõ bị t r ô n giấu tại giày đặc rễ cây cùng con ruồi nhóm xuống nhân loại hải cốt máy bay trực thăng t ạ m thâm biến mất sau đọc chú văn mật ngữ tại yên tĩnh trong rừng rậm không ngừng tiếng vọng ôn dịch đến trước như là hư thối thi thể khí tức tanh h hôi như có như không phiêu đ ạ n g trong không khí tại có lệ cảm giác bên trong vương hậu chi thủ cấu thành dị thường cổ quái thẩm thấu tà ác lại lại không cách nào bị phát giác chụp ảnh tiểu ca lắc đầu tỏ ý hắn không có việc gì nhặt lên trên đất ca mê ra dùng sức vỗ một cái đã hoàn toàn hư hao lấy điện thoại cầm tay ra một điểm tín hiệu đều không có trên trực thăng công suất lớn vệ tinh dây e n p e n cũng đã đứt gãy nói cách khác bọn hắn hiện tại cùng ngoại bộ hoàn toàn đánh mất liên hệ có lệ túi đầu châm đốt một điếu thuốc lạnh lùng nói muốn mạng sống liền lưu tại nơi này chợt lộ đi thôi nhiệm vụ chính tuyến trương hai nhắc nhở dùng mộng hành giả lực lượng thăm dò cỗ đờ ký ức tìm tới hồn hộp vị trí nói cách khác thẩm phán bí thuật lực lượng không cách nào cưỡng chế bóc ra v o ạ t quyền chuyển sinh h ồ n thể hoặc là nói v o ạ t quyền có được hai cái hồn hộp một cái tại thế giới hiện thực viên kia lúc trước bị búa cùng thập tự t h a n h giáo che đậy dấu đi tà ác trái tim một cái khác bị nàng giấu ở cỗ đờ trong trí nhớ nữ phù thủy quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ không biết làm sao binh sĩ cùng chụp ảnh tiểu ca bước chân đuổi theo có lệ bóng lưng gặp bọn họ bị ném bỏ Thức tiểu to ta chụp ảnh tiểu ca hô ca có lệ, đem chúng giận ngươi nói, ném lệ, đem đ ở ây không chụp ò n Này, ngươi n sao. g e thấy tại, ta muốn đi tìm mặt quỷ, những thực vật một trà chân, hiện những chủ nhân uống một chén trà sớm, cũng muốn ra nhập h quay này được đi người ngươi Có cũng c sao? sớm, sao? ra nói nói, lệ ngừng muốn uống muốn quỷ, ảnh tiểu ca cùng b ì n h sĩ hai mặt nhìn nhau nhìn khắp bốn phía ác liệt hoàn cảnh quả quyết mập miệng bỏ đi theo tới suy nghĩ ngay lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa đ ầ i phố có lệ bắc c ờ dâu q u a y nón vi kỉnh tóc dài phù thủy hắc cám b ở l ì ổ cùng ba nam một nữ ngăn ở giữa đường trong đó một cái nhìn qua ốm yếu lao ra hỏa m ỹ mắt cụt xuống thanh âm suy yếu phù thủy sát thủ nữ phù thủy binh sĩ còn có đục ngầu con mắt phát giác được tán loạn trên mặt đất ca m e da n h ấ t miệng cười một tiếng lộ ra đen nhánh răng nâng tay phải lên tổn hại ca m e da bay lên rơi xuống chụp ảnh tiểu ca trong ngực cấp tốc phục hồi như cũ lấy được nó nhân loại sau đó chụp được chúng ta là thế nào giết chết đại danh đỉnh đỉnh có lệ h a c k e hắn đều thảm nhất định nhất định khu khu khu b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm sáu mươi bảy trên trời rơi xuống manh nam có lệ quay chụp di ảnh làm kỷ niệm cùng lúc đó mỹ cũng hoặc europa đại lục sở hữu trốn ở cơ đốc thế giới phù thủy h tám lấy hoạch quyển phục sinh làm vì bọn họ hướng thế giới loài người triển khai báo thủ đoạt lại vương quyền kèn lệ từng t r a n g hôn loạn cùng giết chóc tại các nơi trên thế giới lan tràn chủ nông trường cầm trong tay vũ khí bảo vệ nhà của bọn hắn cùng nhi nữ lại bị phù thủy hắc á m lấy tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn chế tạo ra thảm án diệt môn rời xa phồn hoa thị trấn nhỏ nơi biên giới trong vòng một đêm huyết tẩy đường đi thi thể trồng chất như núi tà ác tràn ngập thành phố lớn chiến hỏa bay tán loạn quân đội cùng cảnh sát đang tại thời á n g v khắc này căn cứ xem náo nhiệt tâm tính mọi người rốt cuộc minh bạch chiến tranh đã đến tới n u rót sự tình không phải một lần đùa ác thậm chí bọn hắn giấu trong lòng nhiệt tình cho cái kia độc thân giết chóc phù thủy nam nhân lên ngoại hiệu vốn là hắn tại phù thủy thế giới tục danh một chút nóng lòng thịt người lục x o á t đại thần trong thời gian cực ngắn với ra có lệ sở hữu tư liệu gây nên sóng to gió lớn có lệ barker năm 1987 t h á n g 8 sinh ra ở nước anh london năm 1997 t h á n g 5 dìm đường phố thảm án diệt môn duy nhất người sống sót từ sau lúc đó năm thứ bảy cũng chính là năm 2004 có lệ 17 tuổi thời điểm phù thủy sát thủ s ư n g hô lần thứ nhất xuất hiện tại một cái cùng loại phù thủy người tài khoản bên trên căn cứ vị kia đại thần thống kê thời gian mười năm chết tại có lễ bắt cơ trong tay phù thủy hắc ám nhân số không dưới hai trăm bình quân mỗi tháng có hai tên các nơi trên thế giới phù thủy hắc ám lấy các loại phương thức chết ở trong tay của hắn mà phần này số liệu hóa thống kê cùng công bố tại lần lượt phát bên trong dần dần diễn biến ra mấy cái phiên bản càng ngày càng nhiều người đem trận này phù thủy chiến tranh cùng hắn liên hệ với nhau p h ụ c lam thánh đ i ệ n một cái bị thần chọn chúng nam nhân một cái vì t à n sát phù thủy hắc ám một cái vì bảo hộ nhân loại mà sinh trong loạn thế trên trời rơi xuống mánh nam hình tượng thình lình hệ ra nhân gian chúa cứu thế sử quyết t à ác cùng hắc ám thẩm phán quan cùng đa phủ ngoại giới phát sinh biến đổi lớn ở vào phong bế trung ương công viên đám người cũng không hiểu biết bị người xem như có thể tùy ý giết s ú c vật đồng dạng trào phúng quật cường trơ lộ về đ ố i nói giết hắn chỉ bằng ngươi một cái cũ rích mỗi ngày đều ngủ không tỉnh lao ra hỏa hừ quay chụp xuống chính các ngươi di ảnh làm kỷ niệm còn tạm được k h ố n nạn chụp ảnh tiểu ca bưng ca mê ra run rẩy gánh trên vai vì sống sót đàng hoàng y theo phủ thủy hát cám yêu cầu bắt đầu quay chụp ghi chép chuyện sắp xảy ra chợ lộ quay người nhìn xem hắn mở ra tay chấn kinh nói ngươi là nghiêm túc chụp ảnh tiểu ca trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g trong lúc bối rối khẽ lắc đầu thao lấy người ý khẩu âm giải thích nói ta không có thể chết ở chỗ này Chờ lộ hắn không phải có lệ thực lực cường đại đến có thể trà đạp phù thủy pháp luật hắn cũng không phải phù thủy quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tự cam đoạ lạc liền có thể bị vòng qua một tên làm một đôi cao tuổi lão phu thê con trai độc nhất một cái trượng phu một đôi tuổi nhỏ nhìn nữ phụ thân so với tôn nghiêm cố gắng vì người nhà liều hết tất cả sống sót mới là trong lòng hắn chuyện quan trọng nhất tuổi trẻ người da đen binh sĩ không thể thừa nhận có thể sẽ chết sự thật quắt to một tiếng co cẳng liền chạy thân sau phát sinh sự tình, sinh sau sự chiến lệ để ở trong mắt. ắ n nhục ngục, có thể vũ nhục địa m ệ thiện t thị thiên thông thường t Nhưng không cách phổ chọn không chính đánh bình đối người giá. Đối với người bình thường mà nói, i đường. nào lương công làm mà lựa ra vào vạch không chê không quyền tranh u đầu nguồn, n ương công viên, bàng g ác hắc cám đại hết thể phù thủy tà d o đã cần coi thủy ư ờ n sinh tử to lớn dũng Húng chi? chiến g chi, khí. tranh h tử to t triều dâng lên dù là tràn ra một bọc nước rơi xuống tại cái đầu người lên đều là đủ để đẻ chết bọn hắn thao thiên cự lãng sợ hai cùng nhu nhược không có ý nghĩa chết đi cầu sinh dục vọng ba cái lẫn nhau xen lẫn lại đối lập lẫn nhau một trận tín niệm cùng tử vong đối kháng không hề nghi ngờ tại tên kia đảo tàu binh sĩ cùng c a m nguyện khuất phục chụp ảnh tiểu ca trong lòng một ít tín niệm để bọn hắn không nguyện ý không có chút ý nghĩa nào như là một hạt ti tiện bùi bẩm giống như chết tại loại này vô danh chỗ bọn hắn đã làm được đủ khả năng sự tình mua sinh tử ngoài suy xét kiên định không thay đổi chấp hành nhiệm vụ binh sĩ vì để cho thế giới hiểu chân tướng cùng chiến tranh tiền tuyến phóng viên sau đó có lệ nhổ ra thuốc lá lấy ra chính nghĩa thẩm phán đi lên phía trước một bước nhìn thẳng nằm tên phù thủy hắc cám con mắt lạnh lùng nói ai tới trước phù thủy hắc cám nhìn nhau nguyên bản thắng lợi nằm chắc t r e o tức d á n g tươi cười cùng tự tin dần dần chuyển biến thành ngưng trọng cùng trầm mặc so với ngôn ngữ trên châm trọc khiêu khích chân chính động thủ đến mức mười chín cấp phù thủy bỡ lì ổ trong lòng cũng một trận kiên kỵ phá ma tinh hồng hòa diễm không biết khủng bố nến không bị thao túng cùng mị hoặc băng lãnh nội tâm tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn đấm máu những yếu tố này chung vào một chỗ như là nam nhân kia chính là vì giết chóc phù thủy mà sinh siêu phạm giả thiên địch cùng khắc tinh rốt cục ngắn ngủi rằng co cùng yên tĩnh tuyên bố kết thúc nữ phù thủy nhọn gào một tiếng vô số dữ tợn ác linh bay ra thân thể của nàng vạn mẹo gào thét hướng cọ lệ đánh tới cùng nàng so như tình lữ nam phù thủy cao giọng đọc chú ngữ vải dày đặc cấp t ó c che kín mặt ngoài thân thể đầu s i n h sừng cong gào thét một tiếng như là dã thú tứ chi chắm đất đôi dài tại sau lưng đong đưa chạy về phía cọ lệ bớt lì ồ đưa tay phải ra lan tràn dễ cây như là tử vong sứ giả còn sót lại hai tên nam phụ thủy cộng đồng đọc cùng một cái chú ngữ khoáy động tà ác lực lượng như là bị nện xuống cự thạch hôi thối h ổ địa ngục lớn cửa bị mở ra một đầu toàn thân bóng loáng không lông hình thể như là gấu nâu khuôn mặt t r ỉ u tượng mà căm hận ba đầu ác quyển trong miệng nhỏ xuống tanh hôi nước bọn gầm nhẹ một tiếng hướng cọ lệ chạy đi tại thời khắc này vốn cũng không am hiểu chiến đấu thậm chí cây bản chưa có tiếp xúc qua cường đại phù thủy hát cám nữ phù thủy chợ lộ bị tiêu tán trong không khí siêu p h à m lực lượng ép tới không thở nổi đó là linh hồn đối cường đại tồn tại bản năng e ngại phía sau có súng chụp vang nổi dận đạn mang khỏa huyết diễm xuyên qua ba đầu ác quyển thân thể một thanh to lớn ngân bạch súng lục ổ quay bị hắn nắm trong tay chốt đánh đỏ bừng như là trọng pháo tinh thần lực đạn tách ra xoay quanh tại bốn phía ác linh xé nát linh thể của bọn nó sau một khắc thay đổi thành người t h ầ n lằn nam phù thủy vọt lên hung ác vô cùng nhào về phía có lệ huyết bùn đại khẩu ý đổ cắn đứt đầu của hắn sinh tử nháy mắt hai thanh súng ngắn biến mất không thấy gì nữa một thanh huyết diễm thiêu đốt trường đao bị có lệ n ắ m ở lòng bàn tay lấy không thối lui chút nào tư thái bạo lực bổ về phía nam phù thủy kim loại cùng kim loại va chạm âm thanh âm vang lên nam phù thủy hướng về sau lan l ộ t vững vàng rơi xuống đất cánh tay trên bị huyết diễm phá hư cháy đen lần p h i ế n cấp tốc tái sinh b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám bị nghiền ép đ ổ s á t cổ xưa chạm thủ đao địa ngục tam đầu khuyển ngã xuống đất sau vốn nên tại miệng vết thương cấp tốc huyết tán huyết diễm bị tới từ địa ngục thuần tuy tà ác cùng hắc cám hóa thành sa đỏa máu dập tắt thép tâm mạ bạc điêu khắc mật văn đạn như là gặp phải cường toan trong khoảnh khắc ăn mòn t h ủ n g trăm ngàn lỗ bị phục hồi như cũ huyết nhục đẩy ra tam đầu khuyển vết thương bị thương sau đ ầ u n à y địa ngục người giữ cửa chăn nuôi ác xúc hung tính càng phát ra táo bạo thanh hôi nước bọt chảy ra mang theo thịt nát răng nanh chìm xuống chi sau khổng lồ thể trọng chạy l ú mặt đất chấn động than lan hóa hoặc là nói đánh cắp đến vườn địa đàng rắn tà ác lực lượng nam phù thủy nằm dạp trên mặt đất phun ra tinh hồng lưới rán kim hoàng dài nhỏ con ngươi tràn ngập đ ố i con mồi khinh miệt cùng tàn khốc đ ố i có lệ nết miệng cười một tiếng ngươi nhất định phải chết phù thủy sát thủ trả lời hắn là có lệ lạnh lùng vô tình mặt cùng một viên mang khỏa huyết diễm gào thét đạn không nên uổng phí khí lực ngươi không có khả năng đánh xuyên chưa đến có lệ bên người bị tổn hại ra một cái cự đại nửa vòng tròn vô diện tử vong sứ giả hóa thành bột m ị t bị gió thổi tán phía sau một thanh vết dỉ pha tạp cổ lão trường đao chặt đứt thằn lằn nam phủ thủy tràn đầy tự tin ý đồ cưỡng ép ngăn lại công kích tay phải cùng cánh tay sự oxy hóa nghiêm trọng bỡ lạ giống như cấp độ không đủ lưỡi cưa phá vỡ bao trùm tại trên bả vai hắn vườn địa đàng vải rắn cưa mở khoa xương chém đứt lồng ngực trái phổi bị hao tổn nghiêm trọng trái tim ngừng đọ sức thử vong trước chừng lớn hai mắt khó có thể tin hoảng sợ ngưng kết trên mặt của hắn ngã xuống đất máu tươi rót vào trên mặt đất tà lực biến mất thàn lằn hóa thân thể bình thường trở lại cách đó không xa dùng ca mê ra ghi chép lại một màn này chụp ảnh t i ể u ca thân thể hơi run dày một chút kia là đối phù thủy hắc cám khủng bố siêu p h à m lực lượng e ngại đối có lệ tàn bạo đến cực điểm thủ đoạn d u n g động không có lộng lây thân pháp không có huyễn khốc động tác bạo lực chém vào thử vong tại hát vang huyết tương phun tung tóe như nở rộ đỏ tươi mạn c h â u xa hoa chết đi sinh mệnh cũng như r a súc lấy thịt giống như đê tiện không đáng thương hại cùng nhân tử phù thủy hắc cám đồng minh cự đầu một trong trọng tội tội phạm truy nã m ộ ư ơ i tám cấp phù thủy hắc cám kẻ độc thần kê vin t ụ t nờ tuyên cáo tử vong tên kia cùng hắn là tình lữ quan hệ nữ phù thủy trọng tội tội phạm truy nã cấp m ộ ư ơ i bảy phù thủy hắc cám nhân n g u sư có l ỉ n h t h ờ giờ, thần s ắ c kinh h ã i muốn tuyệt phảng phất không thể nào tiếp thu được người yêu tử vong sự thật há to mồm liền lùi lại hai bước đ ố n g nhiên này ngẩng đầu nhìn về phía có lệ nổi giận để nàng t i ể u mị khuôn mặt vặn vẹo mục nát hoa mỹ ra người ngụy trang bị kéo xuống lộ ra như là vỏ khô cùng hài cốt tạo thành xấu xí khuôn mặt kêu to nói hôn đản ta muốn giết ngươi tinh thần cùng linh hồn tạo dựng siêu sức mạnh tự nhiên hóa thành cuốn phong từng đạo ác linh bay ra thân thể của nàng bao hàm người yêu bị g i ế t bi phẫn cùng b i thương ý đồ dựa vào những này cấp hai mức độ nguy hiểm đều không đạt được tội ác linh hồn chia ăn có l ẽ b ắ t cờ cái kia để nàng hận thấu xương l ã n h khóc vô tình sát thủ linh hồn có lẽ đứng tại kẻ độc thần kê vin bên cạnh thi thể g ì xét trường đao nhỏ máu không thôi tàn mát ra lệnh người khí tức sợ hãi khủng bố đến hư ảnh lúc sáng lúc tối cái thứ nhất bị cầm tù linh thế nữ phù thủy linh hồn tiếng kêu rên không ngừng yếu bớt cũng như hoàn toàn dập tắt lửa xanh lam sẫm nàng tồn tại đã từng chịu tội tàn khốc quá khứ biến mất ở cái thế giới này c á kỹ ngăn kéo bị mở ra thanh âm nói nhói người nghe linh hồn trực diện như là huyết nhục xe tăng giống như chạy về phía hắn địa ngục tam đầu khuyển có lệ dính máu gương mặt lãnh khóc vô tình một cái nữ phủ thủy tội ác linh hồn ước chừng tiếp tục một phút đồng hồ sao làm cái thứ hai tội linh hồn của con người thống khổ kêu thảm bị đính tại điệu v ò n g trúc t h a i lên ưu lam thắp sáng làm hung hãn vô song cơ hồ không cách nào bị giết chết địa ngục các khuyển mang khỏa không gì sánh kịp lực gáp bách vọt lên nào về phía có lệ nháy mắt xa xa s o n g bảo thai nam phù thủy trọng tội tội phạm truy nã phù thủy hắc cám đồng m i n h cự đầu một trong địa ngục giáng sinh s ố n g tử mười chín cấp phù thủy hắc cám bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng tại lẫn nhau trong mắt thấy được đ ố i máu tươi trờ mong đ ố i tiếp xuống có lệ phát ra kêu thê lương thảm thiết hưng ơ phấn Chứ phi có được thiên đường thánh vật cho dù là cái kêu bất lão bất tử thợ săn cô đơ cũng vô pháp triệt để giết chết tới từ địa ngục vật dơ bẩn nắm chặt t r ả m thù đao có lệ triệt thoái phía sau một bước làm ra sừng c h â u thức mở đầu hệ thống rèn luyện c h ạ m thủ đao tại thời khắc này thời gian chậm chạp đến như là ngưng kết một tòa lấy tội nhân hải cốt đắp lên nóng bỏng lò luyện hư ảnh xuất hiện tại không trung lan lộn rung sắt còn như huyết tương khuynh đảo tại c h ạ m thủ đao trên thân tổn hại thiếu thốn khe cùng vết rạch bị cấp tốc chữa trị phía sau một giọt đen nhánh huyết dịch dọc theo thân đao trực hướng m ú i đao giống như câu hồn sứ giả giáng lâm vung phát ra dọa người tội ác vết dỉ bị lực lượng không thể kháng cự bong ra từng màng tiêu tán tại không trung ngươi thu được hoàn toàn mới vật phẩm cổ xưa chạm thù đao cổ xưa chạm thù đao thẩm phán bí thuật đặc thù đạo cụ có thể đối bí thuật phạm vi bên trong chuyện sinh hồn thể tạo thành t r u n g đẳng trình độ tổn thương hiệu quả có thể đối bí thuật phạm vi bên trong không phải ma quỷ địa ngục sinh vật tạo thành t r u n g đẳng trình độ tổn thương hiệu quả trừng phạt lực lượng đúc lại thân đao ô chọc hóa thánh giả máu gột rửa tội ác trôi này đã từng lệnh sở hữu nữ phù thủy nghe ngóng hoảng sợ vũ khí nó lại về ân tựa hồ còn thiếu một chút cái gì thời gian bắt đầu lưu động có lệ hai tay cầm đao buộc phát ra tất cả lực lượng chạy về phía nhảo mặt ba đầu ác quyển đã từng vết dỉ pha tạc vũ khí hóa thành một thanh toàn thân xanh đen tản mát r a dọa người khí tức nặng nghề trường đao địa ngục tam đầu khuyển cắn xe hướng thân đao huyết b u ồ n đại khẩu bị không thể ngăn cản lưới đao sắc bén miễn cưỡng bổ ra như là bị một cỗ phi nước đại xe con đối diện đụ vào to lớn lực trùng kích xuống có lệ hai chân bỗng nhiên chìm xuống bắp thịt toàn thân từng cái từng cái c ă n g cứng giống như đồ tể tách rời thịt trâu đao kim loại thân cùng gãy xương ma sát phát ra chói hai bén nhọn cạo xoa âm thanh phía sau họ chó động vật bị thương gào thét vang lên máy mắt tạng khí huyết tương thịt cùng xương cùng đoạn bay ra địa ngục tam đầu khuyển bị chặt thành hai đoạn thi thể thanh hôi huyết dịch tới thấu áo khoác song bào thai p h ủ thủy hát cám trên mặt thắng lợi khuôn mặt tới cười đ a có có lực lượng không thể kháng cự phục khắc ba đầu ác quyển tử vong miễn cưỡng đem hai người từ giữa đó xé mở bắn tung toé huyết dịch đổ vào tại cấp một m ư ờ i bảy nữ phù thủy nàng h lui c lại n trên thân. ố n như g、e、một bước thân xác hoảng sợ nhìn thấy đã tử vong ba tên phù thủy hắc cám thi thể mánh nhìn về phía chuẩn bị chạy trốn mơ lì ổ nổi giận nói hôn đản người phản bội chúng ta cho ta về ẩm một tiếng súng vang đạn ứng thanh xuyên qua chán của nàng cho đến tử vong nữ phù thủy như cũ không thể tin được bị cộ đơ đuổi bắt nhiều năm vẫn như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật bọn hắn sẽ lấy loại này bị hoàn toàn nghiền ép xỉ nhục tư thái chết tại hoạch quyền sáng tạo thế giới bên trong b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm sáu mươi chín bất khuất dũng khí sáng sớm mặt trời đã dâng lên thảm ánh sáng trắng mang vượt qua sầu vân thảm vụ tràn ngập bầu trời chụp ảnh tiểu ca chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lơi khô treo tại cổ họng trái tim chậm rãi rơi xuống dù cho nằm mơ hắn cũng không cách nào tưởng tượng có một ngày như vậy tại hắn thân ham tuyệt cảnh gặp phải trong truyền thuyết cùng ma quỷ làm bạn t à ác phù thủy hát cám kết cục sẽ là như thế này một cái nam nhân một cái mạnh mẽ không tưởng nổi nam nhân liền đứng ở nơi đó đứng tại trước người hắn tắm rửa địch nhân máu như là một tôn địa ngục sát thần lấy nhân loại yếu đuối thân thể ngang ngược giết sạch bốn tên thực lực siêu p h à m cường đại phù thủy hát cám đem v á c lên vai ca mê ra lấy xuống gắt gao n ắ m n ắ m tay cho dù cầu sinh dục vọng che lại hết thảy nhưng một đoàn ngọn lửa nóng bỏng trong lòng hắn chậm rãi bắt đầu thiêu đốt lúc trước tại mắn hạ tờ tẳng báo cáo thời điểm hắn tận mắt nhìn thấy qua phù thủy hát cám như thế nào tàn giết nhân loại như thế nào tra tấn người khác lấy thống khổ tìm niềm vui kinh hoàng thị dân cùng mất đi trật tự quân đội tựa như bất lực thật đáng buồn c ự u non tại quần l a n g xua đổi u xuống chỉ có thể bi ai hốt hoảng chạy trốn hoặc là quỳ trên mặt đất khẩn cầu phù thủy trí thượng chủ nghĩa phù thủy hắc cám bỏ qua bọn hắn có như vậy một n g á y mắt hắn nghĩ tới qua nhân loại chiến bại khả năng kia là đối tương lai gặp phải mê mang thấp thỏm lo âu kia là làm một nhân loại tôn nghiêm bị dẫm đạp cùng đ e o xấu to lớn nhục nhã nhưng tại thời khắc này là một có đạo đức nghề nghiệp truyền thông người một cái dấu trong lòng bất khuất dũng khí siêu việt đối tử vong e ngại phạm nhân hắn làm ra một cái quyết định bất luận có thể hay không còn sống rời đi nơi này trận này phát sinh ở trước mắt hắn bị ca mê ra ghi chép lại đủ để khiến cho mọi người nhìn thấy hy vọng vì đó nhiệt huyết sôi trào chiến đấu hắn đều muốn mang đi ra ngoài để những người của thế giới này biết trận này chủng tộc d i ệ t tuyệt chiến tranh phù thủy hắc cám cũng không phải là không thể chiến thắng nô dịch thử vong t hủy diện vĩnh viễn không thuộc về loài người cái kia đối phù thủy lánh khốc nam nhân vô tình cũng đem dẫn đầu thế giới đi hướng vĩ đại nhất thắng lợi c h ờ lộ tiểu thư chụp ảnh tiểu ca mang theo y ta lì khẩu âm thanh âm đem nữ phù thủy theo rung động mẹ ta một năm tròn không thể tin bên trong kéo về hiện thực tại c ầ u lớn lên nàng coi là cái kia đã là có lệ hoặc là một nhân loại đối kháng phù thủy lúc có thể làm đến cực h ạ n mà bây giờ hai cái mười chín cấp một cái mười tám cấp một cái cấp mười bảy phù thủy nghị hội truy nã trọng hình phạm cứ như vậy bị hắn tại không đến một phút bên trong đồ sát hầu như không còn cũng là ở thời điểm này n à n g cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phù thủy nghị hội muốn đem tên kia liệt vào phù thủy thế giới nặng nhất tên chiêu lấy tội phạm giết người không có cái thứ hai so với hắn những cái kia bị phổ thông phù thủy e ngại cường đại phù thủy hát cám tựa như một cái kiểu anh cười lạnh mở ra tay khe khẽ lắc đầu nhìn xem có lệ sửng sốt hơn nửa ngày n ế u mày quay người nói nói chuyện gì chụp ảnh tiểu ca hít sâu một hơi để ta và các ngươi cùng đi trận chiến tranh này cần một lần thắng lợi một cái lịch sử ghi chép người thế nhưng là ngươi vừa rồi không trả không dù cho ta chết đi cha mẹ của ta con của ta cũng sẽ lấy làm tự hào nói đến đây tiểu ca cười một chút nâng lên ca mê ra nói nói con của bọn hắn cùng phụ thân không phải một tên hèn nhát lúc này hắn đột nhiên vang lên một câu không biết ở nơi nào nhìn đến nhân loại đối hy vọng truy cầu chỉ cần một chùm sáng bị nhốt ở trung ương công viên phù thủy hắc cám đại bản doanh hắn thừa nhận tuyệt vọng khốn cảnh để hắn đánh mất sở hữu chống cự ý nghĩ bất quá bây giờ ánh mắt nhìn về phía đứng tại phù thủy vung máu bên trong dùng quần áo lao đi máu trên mặt dấu vết sau đó đốt lên một điếu thuốc c ỏ lệ cái kia chấn định tự nhiên bị hắc cám cùng tà ác bóp cổ lại mà mặt không đổi sắc nam nhân để hắn nhặt lại đối trận chiến tranh này hy vọng thắng lợi nữ phù thủy từ chối cho ý kiến giao một chút suy nghĩ hoàn toàn không rõ cái này tại nhu nhược cùng dũng cảm ở giữa chưa quyết định ra hỏa đến tột cùng đang suy nghĩ gì nghe được đối thoại của bọn họ có lẽ một tay cầm thuốc lá nhữ mày lạnh lùng nói không sợ chết không ai không sợ chết có lẽ ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi chỉ cần tại s a u khi ta chết đem ca mê ra chứa đựng thẻ mang đi ra ngoài là được rồi ách xuất phát trước có thể cho ta một phút đồng hồ thời gian sao ta có mấy lời nghĩ để lại cho ta người nhà nữ phù thủy tựa hồ có chút kinh ngạc nghi hoặc nói ngươi thành ra đương nhiên đại nữ nhi xạ ra năm tuổi thiểu nhi tử đi hê go ba tuổi hoa nha làm một độc thân nhiều năm nữ phù thủy đột nhiên chớ l ồ cũng có chút lý giải người nhiếp ảnh gia này lập trường cùng lựa chọn người tên là gì di c a t đ o italy di dân đúng thế trong khi chờ đợi thẻ lưu thêm xuống di ngôn có l ẽ lấy ra một cây trùy thủ đưa cho hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. bị bất ý gì theo hệ thống cho ra cổ đờ vị trí tiến vào vương hậu chi thụ nội địa cho dù là gì cắt đồ dạng này người bình thường cũng có thể phát giác được tràn ngập ở đây khí tức tà ác như là bị người lột sạch quần áo ném vào lăng liệt gió lạnh lưng rét run lông tơ dựng ngược về phần cổ đờ cái này cùng phù thủy hắc ám đối nghịch cả đời đầu chọc mánh nam bị hạ dược kéo vào không cách nào tự kềm chế ký ức cạm b ấ y về sau bị phù thủy hắc cám bởi ly ổ treo ở một cái lẻ loi trơ trọi trên kệ cực điểm nhục nhã mặc dù hắn mở to hai mắt nhưng con ngươi tan rã không có tiêu cự ba người hợp lực đem hắn theo cao năm mét trên kệ lấy xuống đen mẹ mỏ x ỉ n không cách nào tiến vào chưa cấu thành không phải thế giới bình thường ngộ c ả n h vì lẽ đó chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp xử lý đánh nhau giết phù thủy chợ lồ không am hiểu bất quá tại dược tề phương diện thế nhưng là nàng nghề cũ dùng ngón tay sờ một chút cổ đờ lô múi sau đó nhẹ n g ư i táng nê còn có hắc ma pháp đổi dưỡng màu làm thủy tiên thảo ta biết làm như thế nào cứu hắn đi ra một cái tay đặt ở cổ đờ trên ngực chớ lộ hết sức chăm chú nói với có l ệ đợi chút nữa ta sẽ tiến vào trí nhớ của hắn cùng ngộng nếu như ta bị thương hoặc là biểu hiện r a phi thường thống khổ dáng vẻ ngươi đến lấy tốc độ nhanh nhất đem ta gọi t ỉ n h không phải ta có thể sẽ bị hắn tại trong trí nhớ giết chết dù sao hắn là cổ đờ đi thôi thợ quay phim gì cắt đổ dùng ca m e ra chuẩn bị ghi chép lại phát sinh sự tình nữ phù thủy liên tục hít sâu hai tay toàn bộ đặt ở cổ đờ ngực sau đó chậm rãi nhắm mắt lại thời gian từng giây từng phút trôi qua một đạo bị vũ khí lạnh chém bị thương vết máu xuất hiện tại trên cánh tay của nàng máu tươi chảy r ò n g nữ phù thủy biểu lộ dần dần thống khổ không ngừng hít sâu nhưng lại như bị bóp chặt cổ hút không lên khí t h ế này tình trạng n g h i ễ n tráng bút thú các nghiến tráng d i cắt đồ vội vàng đem ca mê ra để dưới đất chạy tới giúp có lệ đem nàng làm tỉnh lại sau khi tỉnh dậy t r ớ p lô nằm dạp trên mặt đất mặt đỏ cái cổ thô to một trận điên cuồng nôn khan cùng họ khan gặp quỷ, kém chút bị hắn dùng kiếm đâm chết khu k h u khu k h u khụ d i cắt đồ lo lắng nói còn có thể tiếp tục sao đương nhiên có lệ tại trang bị kho lấy ra hòm thuốc chữa bệnh đơn giản cho nàng băng bó kỹ vết thương nhất quán quật cường nữ phù thủy lần nữa tiến vào cổ đờ ký ức b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bảy mươi đặc thù ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến chương không ba rốt cục tại c h ớ lộ lần thứ ba nếm thử về sau cổ đờ c h ố n g rông con ngươi dần dần khôi phục tiêu cự như cùng ở tại trong cơn ác n g ộ n g bừng tỉnh từng ngụm từng ngụm hít thở mới mẻ không khí trên mặt treo đầy tinh mịn mồ hôi lạnh helena elizabeth vô ý thức kêu gọi đã chết vong thê cùng nữ nhi danh tự đưa tay phải ra ý đổ giữ lại đã từng mỹ hảo ký ức cố đỡ ngẩng đầu nhìn đứng ở chung quanh hắn ba người nhữ mày trầm mặc hồi lâu túi đầu xem xét hai tay nói nhỏ nói ký ức cặp ấy đúng vậy điều chế thuốc nước ra hỏa phi thường tinh thông dược tề học chợ lộ tre lấy cánh tay đâm đau vết thương ngẩng đầu nói với có lệ tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào có lệ bắt lấy cố đỡ tay phải đem hắn từ dưới đất kéo lên lạnh lùng nói xem ra một vị nào đó cổ lao nữ phù thủy hội nghị khởi đầu người phải gặp thai thương cổ đờ cười một chút không làm đáp lại hít sâu một hơi nhìn khắp b ố n phía thần sắc dần dần ngưng trọng vương hậu chi thụ vạch quyển sống lại sao lúc này băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp tại có lệ vang lên bên thai nhiệm vụ chính tuyến t r ư ơ n g không hai đã hoàn thành lấy được được thưởng cổ đại kẻ hành hình bạo nội c h i hồn linh hồn của ngươi đang cùng cổ đại kẻ hành hình cộng minh ý chí bất khuất cổ a o khiết linh hồn, hát đối tài cùng tà ác tràn ngập n cám ác i giận cùng tâm hận. liệp ma nhân, linh hồn của người cùng hận, nhân, hồn căm ma của đại t được đ vĩ ạ cổ đại kẻ hành hình khen ngợi cùng tán thành. Thu hoạch thù ngợi cùng tán được đặc bạo a n thường, một, đặc chất kẻ hành hình, hai, Nữ chất thủy phù Đặc đ kẻ o n hành hình đầu đài. đại Cổ ạ kẻ b nộ c h i hồn đem nó dung nhập cổ xưa chảm t h thể đạt được hành hình ủ đao, đạt được quan có c h ả m thủ đao hoàn toàn thể mô không biết tên cổ đại thợ rèn nắm chặt nó sử dụng nó sau đó chém chết cái kia đám cho chết tệ hồ kẻ hành hình ngươi đối nữ phù thủy mị hoặc cùng khống chế tinh thần vĩnh cửu miễn dịch xử quyết phán định thông qua tử tù gông xiềng sẽ giam cầm bị ngươi nhận phán quyết có tội nữ phù thủy đặc thù đạo cụ đoạn đầu đài kích hoạt về sau c h ả m thủ đao đối nữ phù thủy tạo thành không thể nghịch tới chết hiệu quả ta là ngươi quan tòa ngươi bồi thẩm đoàn cũng là ngươi đao phủ nữ phù thủy đoạn đầu đài thẩm phán bí thuật tử thần hóa thân đặc thù đạo cụ triệu hoán điều kiện hạn định bị người chấp hành ở vào xử quyết trạng thái bị chém đầu nữ phù thủy không thể chuyển sinh không thể p h ụ c sinh linh hồn vĩnh rơi xuống địa ngục nhiệm vụ chính tuyến chương ba chống lại đã phát động dũng cảm mà không sợ liệt ma nhân giết chết b ạ c h q u ỷ tước đoạt nàng tới từ địa ngục vĩnh hằng sinh mệnh cùng vô thượng vĩ lực đồng thời bảo đảm cổ đờ sẽ không tử vong hệ thống ngay tại chỉnh lý tình báo ngươi làm ra chính xác suy đoán liệt ma nhân thứ hai hồn hộp liền giấu ở cổ đờ ký ức chỗ sâu nhưng ngươi vĩnh v i ê n không cách nào phá hủy nó dù cho giết chết cổ đờ cũng không dùng được mặc dù c ố đờ vĩnh sinh lực lượng bị tước đoạt nhưng hắn vẫn như c ũ là một vị thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú phù thủy thợ săn ngươi có thể mượn nhờ hắn cùng mộng hành giả lực lượng c h i t để phá hủy h ạ c h quyền thứ hai hồn hộp thứ nhất hồn hộp trái tim của h ạ c h quyền cùng c ố đờ sinh mệnh tồn tại cộng sinh quan hệ bạo lực phá hủy sẽ dẫn đến cái sau chết bất đắc kỳ t ử tử vong ngươi có thể sử dụng chú văn bí thuật bóc ra h ạ c h quyền chuyển sinh hồn thể bắt đầu tính toán ban thưởng hoàn thành ban thưởng một hành hình quan trảm thủ đao vĩnh cựu quyền sử dụng hai miệt thị tử vong ý chí bất khuất thất bại trừng phạt khởi động lại the lặt t h o á t h h n tờ phim thế giới thời gian ăn dây đọc xong hệ thống cho ra sở hữu văn tự có thể xác định đặc thù ban thưởng đạo cụ thực tế ứng dụng tạo thành lực phá hoại xa so với văn tự miêu tả càng thêm khoa trương nữ phù thủy sở dĩ cường đại bị nhân loại cùng liệt ma nhân e ngại vĩnh sinh bất tử không cách nào phòng bị ngụy trang cùng mỹ hoặc mới là các nàng chân chính khủng bố cùng cường đại địa phương hiện tại có được nữ p h ù thủy đoạn đầu đài bị xử t ử nữ p h ù thủy không thể c h u y ể n sinh không thể p h ụ c sinh linh hồn b ĩ n h rơi xuống địa ngục theo một ý nghĩa nào đó đây mới là một vị hợp cách nữ p h ù thủy sát thủ hoàn toàn thể sau đó đem cỗ đợ lâm vào ký ức sau phát sinh sự tình đơn giản trần thuật một bên vị này đầu chọc manh nam trao mày cùng một chỗ nhìn ra xa to lớn hoạt quyền tri thụ một trận trầm mặc sau kế hoạch của ngươi đâu có l ệ lấy ra laptop tại ba người khác hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú mở ra lúc trước hắn tại đồ lạn đời thứ ba mươi sáu trong căn hộ trộm nghe được hình tượng cùng thanh âm cha tấn ép hỏi kêu thảm để cô đờ sắc mặt dần dần âm trầm xuống nói với có lẽ ngươi đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy túi đầu châm một điếu thuốc có lẽ lạnh nhạt nói không ta cũng đang truy tung chuyện này chân tướng nếu để cho ngươi thấy phần này thu hình lại ta truy tung mấy năm manh mối tất nhiên sẽ gây mất bất quá hiện tại có thể khẳng định đũa cùng thập tự thánh giáo bên trong tồn tại phù thủy nhãn tuyến thậm chí cực lớn khả năng liền là ba mươi sáu đời người kế nhiệm liên quan tới dấu ở một đời đồ lạn mục sư trong phần mộ vật kia chỉ có lịch đại người kế nhiệm mới sẽ biết căn cứ suy đoán của ta vật kia ẩn dấu đi ngươi vĩnh sinh bất tử bí mật còn có vật quyền chuyển sinh hồn thể trái tim kia cổ đỡ cho mày nói nói vật quyền cướp đi nguyền rủa lực lượng hiện tại ta giống như các ngươi sẽ bị thương cũng sẽ tử vong bất quá ngươi nâng lên chuyển sinh hồn thể đó là cái gì có lệ giải thích nói hoạt quyên cùng rất cường đại phù thủy hắc cám không chết bí mật ngươi nhìn thấy nhục thể chỉ là thể xác bọn hắn chân chính bản thể cùng linh hồn bị giấu tại địa phương khác lúc này chụp ảnh tiểu ca đột nhiên chen vào nói nói liền cùng vốn đệ mọt tử vong thánh khí giống nhau sao c h ợ lô cùng cổ đơ n h a u n h a u quay đầu nhìn về phía hắn â là rất giống các ngươi không nhìn ha di hoặc tờ sao một bản phi thường nổi danh phù thủy c h ợ lô mở ra tay một mặt dấu chấm hỏi nói nói p h ụ thủy n g ư ơ i là nghiêm túc di cắt đồ lung túng sờ đầu một cái thật có lỗi kém chút quên ngươi vốn chính là nữ p h ụ thủy có lẽ lại nói nói ngươi có thể dạng này tương tự bất quá tử vong thanh khí bên trong gửi lại chính là v ố n đề mọt mảnh vụn linh hồn thông qua đặc biệt điều kiện có thể phá hủy nhưng chân chính p h ụ thủy hắc ám chuyển sinh hồn thể có thể không hạn chế phục sinh cùng chúng sinh không có thủ đoạn đặc thù muốn tìm được chuyển sinh hồn hộp phi thường khó khăn so với tử vong thanh khí hồn hộp có thể là bất kỳ vật một khối đá một đoạn mục nát khối gỗ thậm chí trên mặt thẳng cái nào đó hoa văn cùng đồ án cộ đỡ thanh â m trầm thấp cho nên thứ nhất hồn hộp hoạt q u y n trái tim đã bị nàng theo đúa cùng thập tự thánh giáo trong tay đoạt lại ta đến phụ trách giải quyết về phần thứ hai hồn hộp nó ký sinh tại trong trí nhớ của ngươi cộ đỡ chúng ta cần chờ lô ngộng hành giả lực lượng trợ giúp ngươi tiến vào nhiều năm trước ký ức tìm tới hồn hộp bản thể sau đó phá hủy nó chế định tốt kế hoạch tác chiến bàn giao một chút cần thiết phải chú ý chi tiết c h ợ l ồ cùng cộ đờ hai tay nắm cùng một chỗ chậm rãi nhắm mắt có lệ phụ trách bảo vệ bọn hắn khỏi bị tiềm phục tại bốn phía phủ thủy hắc cám đánh lén nếu như thứ hai hồn hộp bị phá hủy còn chưa hoàn toàn phục sinh hoạt quỳnh tất nhiên sẽ bị cưỡng chế t h ứ c tỉnh đợi nàng rời đi vương hậu chi thụ chuyện kế tiếp liền giao cho hắn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi Trước Hoạch 171, Quỳnh G.O.F.3 so với tại an ỉ tật mạ giờ h o n ằ m sở chít phim thế giới cần có lệ không ngừng dạy bảo nhóm nhân vật chính nữ phù thủy thợ săn cô đờ vị này giống như có lệ nam phù thủy thấy rơi lệ nữ phù thủy thấy khóc giống manh nam tại thời gian cực ngắn liền xử lý s o n g thứ hai hồn hộp một viên bị hắn theo trong trí nhớ đưa đến hiện thực sắp đặt tại thê tử helena trong lồng ngực trái tim không có đặc thù dược tề nghe nhìn lẫn lộn ký ức thế giới căn bản là không có cách nhiễu loạn hắn đối hư giả cùng hiện thực nhận biết cầm tới trái tim đang đập sau cộ đỡ tiếp nhận chờ lộ truy thủ không chút do dự đâm vào trong đó dùng sức xoay tròn đại lượng liên tục không ngừng huyết dịch theo trái tim chỗ thủng phun ra ngoài sau một khắc một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo điên cuồng nhúc nhích vương hậu chi thụ cảnh thình lình văng lên tiêu tán siêu sức mạnh tự nhiên hóa thành vô hình sóng sung kích cùng phong bạo cạo qua mặt đất gào thét lên bay lên con dồi nhóm giống như âm lánh hôi thối chi p h ò n g che đậy bầu trời cùng q u a n mang kia là so dĩ vãng sở hữu phủ thủy hắc cám đều càng thêm cường đại thậm chí có thể sưng không có gì sánh kịp trí thượng vĩ lực giống như mang đến ôn dịch cùng thai ách khủng bố thần chỉ có lệ rút ra trường đao đứng ở ba người trước người trực diện như là mặt nước ba động vương hậu chi thụ thân cây c ô đỡ vốn định tiến lên lại bị c h ớ lộn hữu lại cánh tay lắc đầu nói ngươi đã mất đi vĩnh sinh bất tử lực lượng để có lệ đi xử lý đi hồn hộp là hắn nói ra ta nghĩ hắn khẳng định có biện pháp giết chết hoặc là phong ấn o ạ c h q u ỳ n đối nữ phủ thủy hoài nghi không làm đáp lại c ô đờ đẩy ra tay của nàng đi qua cùng có lệ s ó n g vai đứng thẳng trâm mặc không nói xuống là hắn đối mạch q u ỳ n kéo dài tám trăm năm vinh không tắt phẫn nộ cùng cựu hận lúc này một thanh tạo hình lộng lây khí động nỏ chữ thập bị ném tiến trong ngực của hắn lười dao s ẹ t qua không khí vù vù t r ậ n t r ậ n có lệ xoay tròn thân đao cây trường đao trôi đao đưa cho cỗ đờ lạnh lùng nói ngươi không có vũ khí c ô đờ giết chóc nữ phù thủy vì k ì h kiếm còn phong tồn tại lịch sử cùng trong bùi đất cầm bọn họ bảo vệ tốt chợ lộ cùng g ì cả đồ chuyện còn lại giao cho ta đi c ô đờ không có trả lời ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía vỡ ra một đạo khe đi ra thân cây vạch quỳn một cái thân thể từ dơ bẩn cùng mục nát cấu thành mặt ngoài thân thể quấn quanh s á m t r ắ n g sợi đẳng sinh vật hình người loại thời điểm này dù cho lửa giận trong lòng như là núi lửa đang phun trào nhưng hắn vẫn như c ũ minh bạch cưỡng ép xuất thủ chỉ làm cho có lệ tạo thành phiền phước vô duyên vô cớ thêm ra không hy sinh cần thiết cổ họng khô câm nói nói ngươi có thể xử lý sao có lệ ngậm lấy điếu thuốc cho chính nghĩa thẩm phán thay đổi băng đạn nhữ mày nói quên nói cho ngươi trừ phù thủy thợ săn ta còn có một thân phận khác c n g cụt kim loại cảm nhận lên đạn âm thanh thanh thúy e m hai c ổ đỡ quay đầu nhìn về phía hắn có lệ lạnh lùng nói ta không chỉ có săn g i ế t phù thủy h tám còn có những cái kia ở sau lưng ban cho bọn hắn tà ác lực lượng tồn tại tại thợ quay phim gì cặt đồ trong màn ảnh sám trắng bầu trời mặt trời xế chiều sắp chết mục nát suy bại vương hậu chi thụ nhúc nhích giống như không thể diễn tả quỷ dị vật một nữ nhân một cái linh hồn bên trong thẩm thấu tội ác cùng tàn nhẫn nữ nhân chậm rãi bay lên không trung biểu tượng ôn dịch cùng thai ách r ồ i đen tại thời khắc này hóa thành t r e khuất bầu trời bậy trùng như là hắc chiều dâng lên cực khổ giáng lâm bọn họ đẩy khỏa vạch quỷn cái kia p h ù thủy h á t c á vương cùng tín ngưỡng cũng như tội ác hành hương giả đau khổ bài hát ca tụng hóa thành từng đạo xoay tròn vặn vẹo màu đen mây lưu trên bầu trời ông minh â m vang ở giữa bay về phía lại địa hạ xuống ách nạn cùng tử vong kia là giống như thần linh mới có thể có vô thượng vĩ lực cùng quyền năng không thể tránh lịch không thể đi qua giới hạn cũng là tại thời khắc này một người mặc áo khoác màu đen bóng lưng một tay cầm súng một cái tay khác ném đi chưa đốt hết đầu mẩu thuốc lá tại trong cuồng phong cất bước hướng về phía trước như là thấy chết không sờn không sợ dũng sĩ lại như hướng hết t h ể tà ác tuyên chiến gánh vác nhân loại c h i nộ t h ầ m phán quan tại gì cắt đồ hai chân như nhung ra kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú gào thét con rồi nhóm từ trên trời giáng xuống phía sau một đạo cự đại khủng bốn đến hư ảnh thình lình sáng lên vạt quyền dữ tợn đáng sợ thân thể tại vô số con rồi mang khỏa xuống đáp xuống khoảng cách có lệ cách đó không xa mặt đất dáng tươi cười g i ữ tợn mà xấu xí ánh mắt đùa cợt đảo qua c õ lệ cái này ở trong mắt nàng cùng côn trùng không khác phàm nhân về sau dừng ở cổ đờ trên thân nhìn thấy tám trăm năm trước đối thủ một mất một còn còn sống nàng n ế t miệng cười một tiếng lộ ra đen nhánh như than rằng nói nói cố đờ cô độc cả đời tư vị mị diệu sao ha ha ha đầu chọc manh nam c h á n nổi gân xanh lên gắt gao nắm chặt trường đ a o trôi đ a o bất quá hắn biết rõ trong tay không có sắt thép cùng liệt h ỏ a kiếm hắn không cách nào giống như lần trước giết chết cái này đem ôn dịch đưa đến nhân gian tạp trùng thậm chí hắn không thể không lưu tại nơi này nếu như có lệ bỏ mình hắn liền là thế giới loài người duy nhất bảo tồn xuống có được giết chết hoạch quyền lực lượng nhân loại nếu là bọn họ hai người toàn bộ chết ở chỗ này không chỉ có cùng phù thủy hắc cam chiến tranh sẽ thua không thể nghịch chuyển ôn dịch cũng đem trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua giết chết đến ngàn vạn mà tính nhân loại vô tội trao hỏi xong lão bằng hữu vạch quyền ánh mắt d ừ n g ở chợ lộ trên thân nhìn chăm chú nàng ba giây về sau mỉm cười đưa tay phải ra thanh âm mang theo không thể kháng cự ma lực kỳ dị mộng hành giả con của ta trở lại mẫu thân bên người để ta xem thật kỹ một chút ngươi nữ phù thủy đem hết toàn lực ý đồ chống cự vạch quyền đối tinh thần của nàng mị hoặc nhưng mà lấy nàng không đến cấp mười thực lực đánh giá căn bản không có khả năng ngăn cản thế giới này phù thủy thực lực trần nhà tại chợ lộ không cách nào khống chế thân thể như là khôi lỗi giống như cứng ngắc mà máy móc hướng đi đối diện lúc vạch q u ỳ n liếc liếc mắt có lệ cùng thợ quay phim gì cặp đồ chết phun ra một cái từ đơn nụ cười của nàng g i ữ thợn tàn khốc như là thần linh tại trêu tức bai nốt c ử u bên trong xúc sinh lấy tử vong của bọn hắn cùng thống khổ coi là niềm vui thú nghe được cái này ra chỉ khổng lồ siêu sức mạnh tự nhiên từ đơn cỗ đỡ sắc mặt đại biến cây trường đao cắm trên mặt đất bay nào qua áp đảo thợ quay phim g ì cắt đồ rơi trên mặt đất ca mê ra hướng bên cạnh lăn lộn một vòng ống kính vừa lúc đem tất cả mọi người quay chụp đi vào bao quát cổ đờ cùng g ì cắt đồ thợ quay phim hai tay giống như ma giống như gắt gao bóp lấy cổ của mình đồng thời hoảng sợ đứt q u a n g kêu to nói cứu cứu ta ta cổ đờ cơi ở trên người hắn dùng hết toàn lực ý đồ đẩy ra g ì cắt đồ bóp chết tự thân hai tay kêu to nói này không muốn từ bỏ chống lại đừng để sợ hãi chi phối linh hồn của ngươi phản kháng đó ta ta thợ quay phim hai chân không có ý nghĩa trên mặt đất điên cùng dãy r u ộ n ánh mắt trên lật nước bọt chảy ra khỏe miệng mắt thấy là phải bóp chết chính mình lúc này vặt quỳnh ánh mắt hưng phấn chuyển đến có lệ trên thân nguyên bản nàng coi là giết chết hai cái đê tiện phạm nhân cùng nghiền chết côn trùng đồng dạng đơn giản nhưng mà trong dự đoán có lệ đem bàn tay tiến miệng bên trong móc ra yết hầu mà chết huyết tinh c h ẳ n g diện căn bản không có phát sinh thậm chí trừ một cái họng súng đen ngòm chính đối mặt của nàng cái kia bị nàng mệnh lệnh giết chết mình nam nhân biểu lộ hung ác ánh mắt căm hận gò f ba ơ tệ hồ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bảy mươi hai trảm thủ đao của hành hình quan ẩm tiếng súng gào thét đạn cao tốc xoay tròn tinh hồng đôi lửa xẹt qua không trung trong điện quang h ỏ a thạch vạt quỳnh tay phải đột nhiên nâng lên gắt gao nắm lấy bay đến trước mặt nàng đạn tới từ địa ngục gâm lãnh tả ác lực lượng như là vạn năm không thay đổi hàn băng dập tắt phá hư cùng hủy diệt máu ngọn lửa vươn ra bàn tay ánh mắt rơi vào bị tả ác lực lượng hủy hóa ăn mòn giống như bị phong hóa vạn năm mạ bạc đạn ngầm đầu không phải người đen nhánh hai mắt cùng có lệ ánh mắt va chạm thanh âm của nàng bén nhọn lại khán giọng p h ả n phất số nhiều linh hồn tại thống khổ kêu r ê n kinh ngạc về sau biểu lộ dần dần dữ tợn dáng tươi cười tàn nhẫn ngươi chỉ là một nhân loại vậy mà có thể vi phạm mệnh lệnh của ta thú vị có lệ chậm rãi buông xuống cầm súng tay phải điệu vong trúc thai hư ảnh sau lưng hắn thiêu đốt tội nhân linh hồn ứu lam quang mang lúc sáng lúc tối một thanh sống đao thêm dày trôi đao lấy bạch ngân tạo dựng điêu khắc huyền ảo hoa văn thiếu khuyết hộ thủ thân đao hẹp dải cũ kỹ trường đao lạc yên ra xuất hiện ở trong tay của hắn triệt thoái phía sau một bước hai tay cầm đao làm ra hắn thường dùng sừng trâu thức mở đầu v ạ t q u ỷ n xoay tròn cổ tay bị ăn mòn đầu đạn rơi xuống đất phía bên trái bước động bước chân dáng tươi cười mặc dù t r e o thức ánh mắt lại đối điệu vong trúc thai tràn ngập kiêng kỵ cùng cảnh giác không nhanh không chậm nói nói phù thủy không ngươi không phải linh hồn là đèn hai cốt là đài ta rất muốn ở nơi nào nhìn thấy qua làm phù thủy thế giới thực lực trần nhà hoạch quyền thực lực cường đại giảo hoạt trình độ cùng ma quỷ tương xứng khinh thường t r e o đùa ngược sát những chuyện này tia không ảnh hưởng chút nào nàng đối có lệ cùng c ô đỡ kiên kỵ thậm chí cái này giả hoạt lao ra hỏa từ đầu đến cuối rời rạc tại điệu v ò n g trúc thai quang mang phạm vi bao trùm bên ngoài ý đồ dùng ngôn ngữ phân tán có lệ lực chú ý dù sao nàng đã từng bị trôi này sắt thép cùng liệt hỏa kiếm đâm xuyên trái tim x ỉ nhục chết tại vương hậu chi thụ trong hang ổ ngắn ngủi rằng cò qua đi chưa thi chú v ạ t q u ỳ n h đột nhiên nâng tay phải lên mãnh liệt như nước thủy triều màu quýt hỏa diễm trong khoảnh khắc đem c o lệ bao k h ỏ a nuốt hết nết miệng cười một tiếng nguyên bản nàng coi là đối phó c ó lệ cần phải hao phí không nhỏ khí lực nhưng hiện tại xem ra so với cô đờ bất quá là một cái phô trương thanh thế tiểu gia hỏa thôi vô chú thi pháp đối tư thâm thợ săn phù thủy mà nói cũng không phải là khó lòng phòng bị tương phản nguyên tố ma pháp đặc tính cùng điềm báo trước chú định không cách nào cùng nguyền rủa đồng dạng làm được vô thanh vô tức lúc này con đang t r ợ giúp thợ quay phim cùng tử vong chống lại cố đờ bị buộc bất đắc dĩ bạo lực ba quyền đánh tại dì cặt đồ trên cằm cái sau hai mắt lật một cái ngất đi chợ lộ cứng ngắc đi đến n g o ặ i q u ỷ n trước mặt dư quang thoáng nhìn bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết không có khả năng có còn sống chỗ chống cọ lệ con ngươi đột nhiên co lại tuyệt vọng hóa thành áp lực to lớn trong lòng thân thể run nhẹ nhẹ bởi vì sợ hãi hô hấp run rợp quần áo bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu nhưng mà ngay tại vạch q u ỳ n h tay trái khe khe vớt ve nữ phù thủy khuôn mặt lúc một thân ảnh hình như quỷ mị lấy vượt xa nhân loại thể năng cực hạn tốc độ phá vỡ giống như địa ngục các long nguyên tố hỏa diễm cao tốc hướng nàng tới gần hai tay ôm lấy chớ lộ hai gò má vạch q u ỳ n h trên mặt dáng tươi cười đang chuẩn bị đem cái này đưa tới cửa ngộng hành giả chuyển hóa thành nàng tử sĩ cùng ngộng cảnh thích khách ánh mắt vượt qua nữ phù thủy bà vai rơi vào cái tia đạo sông ra hỏa diễm mặt mũi lanh khóc nam nhân vô tình trên thân dáng tươi cười biến thành càng tàn khốc hơn dữ tợn nàng không thể tin được một nhân loại một cái so heo đê tiện so côn trùng càng thêm buồn nôn thấp kém loại dám liên tục hai lần miệt thị tử vong cùng lực lượng của nàng dùng sức đẩy ra trơ lộ lui lại ôn dịch rồi đen phô thiên cái địa hướng c ó lệ đẻ xuống đồng thời ngắn mũi chú ngữ tại trong miệng nàng vang lên hai tay một trước một sau cấp hồn nhiếp phách tà ác lực lượng hóa thành vô hình h ó a móc y đổ cầm ra có lệ linh hồn nháy mắt tới chết đáng tiếc đã muộn tại nàng nâng lên hai tay nháy mắt giống như hạ xuống cáo chết tuyên ngôn điệu vong trúc thai u làm quang mang tràn lan lên thân thể của nàng cùng linh hồn lực lượng không thể kháng cự đánh gây thi pháp một viên như là d ễ cây phồng lên khiêu động trái tim bị ngang ngược vô lý t ố m ra lồng ngực của nàng rốt cục vị t i a cao cao tại thượng như là đám mây trúng thần miệt thị phàm nhân cùng xúc vật vạch q u ỳ lần thứ nhất toát g i kinh hãi cùng không thể tin mặc dù thứ hai hồn hộp đã bị phá hủy nhưng nàng chưa hề nghĩ tới có nhân loại sẽ lấy thủ đoạn như vậy như là một cái cuồng n ổ ác ôn tại ngay dưới mí mắt nàng cướp đi thứ nhất hồn hộp chuyển sinh hồn thể tức thì bị cưỡng chế bóc ra giam cầm tại nàng thể xác thời gian lâm vào ngưng trệ giống như chậm thả ống kính vật quyền phi công đưa tay phải ra biểu lộ kinh hãi muốn tuyệt ý đồ bắt lấy bay ra n g ợ c thứ nhất hồn hộp chi phối lực lượng tinh thần bị đánh gãy một giọt mồ hôi lạnh theo chở lộ chóc mũi t r ư ợ xuống lơ lửng không trung cổ đợ ngồi s ổ m ở phía xa bưng lên khí động nỏ chữ thập bóp cỏ súng bay ra trượt danh bằng bạc tên nỏ xoay tròn tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung không vạch q u ỷ số nhiều linh hồn trùng điệp tại hết thảy lộn xộn thét lên mang k h ỏ a khổng lồ lực lượng tinh thần áp bách linh hồn cùng ý chí đ ỗ n g nhiên vang lên tên nỏ đâm xuyên thứ nhất hồn hộp đem viên kia cổ động không chỉ tà ác trái tim gắt gao đóng ở trên mặt đất phía sau một thanh cũ kỹ trường đao chặt đứt v c h quyền đủ để tiếp nhận đạn cùng huyết diễm lực phá hoại tay phải cánh tay lười dao hạ lạc ngáy mắt v c h quyền cấp tốc hướng về sau bay đi cánh tay phải cũng đã mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tái sinh có lệ bông ra tay trái chính nghĩa thẩm phán nắm ở lòng bàn tay kịp phản ứng chơ lộ thấy chết không sờn bay nào qua ôm lấy v c h quyền thân thể phát động ngộng hành giả thiên phú nếm thử tiến vào trí nhớ của nàng nhiễu loạn thi chú là có lệ tranh thủ thời gian cùng thời khắc đó thân thể của nàng đ ỗ n g nhiên run rẩy một chút mặt không có chút máu giống to nói cọt lệ phanh phanh phanh ba viên huyết diễm thiêu đốt đạn chuẩn sắc không sai đánh vào vạch q u ỳ n c á i c h á n lại không cách nào xuyên thủng mảy may to lớn động năng để vạch q u ỳ n suy nghĩ m a n h liệt ngửa ra sau đủ rồi bị đê tiện loại vũ nhục lửa giận hóa thành không có gì sánh kịp siêu sức mạnh tự nhiên c h ớ t lộ như bị một cố lao vùn vụ vù xe buýt đụng bay têu thảm một tiếng tại không trung s ẹ t qua mấy mét khoảng cách t r u n g điệp đâm vào v ạ c h quyền chi thụ chi nhánh bên trên một viên gai gỗ xuyên thủng ngực phải của nàng máu chạy ồ ạt tại thời khắc này v ạ c h quyền rốt cục không tiếp tục cẩn giấu lực lượng của nàng như là quân lâm thế giới này nữ vương lơ lửng giữa không trung tàn ôn dịch cùng thai ách rồi đen cấu trúc vương miện che đậy bầu trời cùng hết t h ể ánh sáng siêu phạm trí thượng vĩ lực đổ bê tông thống ngự nhân gian bất hủ quyền trượng sợi đăng đồng dạng tóc đen dối tung mở không gió mà bay rang hai cánh tay vô tận lửa giận hóa thành không thể làm trái nữ hoàng ý chí trên mặt đất tên nỏ điền cuồng rung động sa đọa lực lượng linh hồn cùng điệu vong trúc thai cấp đoạt thứ nhất hồn hộp vung xuống tay phải ôn dịch rồi đen cấu thành ôn dịch thủy triều hướng có lệ nghiền ép mà đi lấy ra nguyên tố phù văn một đạo cao hơn mặt đất nham thạch nền tảng cấp tốc tạo dựng mà ra đặt chân trên đó chạy về phía vạch q u ỳ n bản thể hệ thống dung hợp cổ đại kẻ hành hình bạo nộ tri hồn ngay tại dung hợp người thu được h chương một trăm bảy mươi ba đoạn đầu đài thay ta hướng địa ngục lũ hôn đản vân an trạm thủ đao của kẻ hành hình thẩm phán bí thuật đặc thù đạo cụ có thể đối bí thuật phạm vi bên trong chuyện sinh hồn thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng có thể đối bí thuật phạm vi bên trong không phải ma quỷ địa ngục sinh vật tạo thành tổn thương nghiêm trọng hiệu quả trừng phạt lực lượng đúc lại thân đao ô i chọc hóa thánh giả máu gột rửa tội ác nổi giận cùng căm hận tạo dựng s á t lục ý chí trôi này đã từng lệnh sở hữu nữ phù thủy nghe ngóng hoảng sợ vũ khí nó rốt cục về đến rồi giờ phút này vạt quỳn lơ lửng tại cách xa mặt đất ước chừng cao năm mét vị trí có l ẽ biểu lộ hung ác huyết tinh khí tràng hóa thành vô số vong hồn q u ấ n thân trùng thiên sát khí như là tắm rửa huyết tương địa ngục các quỷ ôn dịch rồi đen tiến vào làn da thống khổ cùng trực diện vạt quỳn cái kia đủ để đệ sập bất luận nhân loại nào linh hồn cùng ý chí khổng lồ lực lượng tinh thần hết t h ể đau đớn cùng áp lực hóa thành trong lòng căm giận ngút trời cùng căm hận một cái tự cam đoạ lạc quỳ liếm ma quỷ khẩn cầu t à ác lực lượng ti tiện t à vật cũng muốn mưu t o à n thống trị nhân gian cùng ứ c vạn sinh linh đ ạ p ở nguyên tố phủ văn tạo dựng nham thạch trên bình đài có lệ hai tay cầm đao nổi giận vô song khí thế như là thí thần giả cờ gia tổ thả người vọt lên ý đồ tìm về tôn nghiêm mặt quỷ đứng lặng tại không trùng Khuôn mặt tợ, tạo phòng ngự không phòng thuật, gào thét thanh âm, để bầu trời vì đó biến hóa. bầu tợn, dựng ngự biến mặt âm, tạo trời giữ gào vũ vì để đó côn u cuộn muốn ộ một một n đen tròn, thành vòng xoay giống như tận thế giáng lâm. Ta muốn đem linh hồn ngươi bình bên trong, tra tấn một ngàn năm. cái cự của chứa c mây mẹo, lâm. đem xoay xoay đại và hóa Ta tra thế ở trùng tại thời khắc này như là chính mắt thấy được vẽ ở trên vách t ư ờ n g truyền thuyết cùng sử thi bên trong ghi lại cổ đại anh hùng bức tranh cụ đờ đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cái kia rơi vào trên mặt đất bên trong ống kính có chút dương lên ca mê ra bên trong hấp hối mặt trời đã tử vong cồn phong kêu khóc như là gió lốc trung tâm vô số bụi b ẩ m cùng vỡ vụn kiến trúc bị cuốn tại không trung hoạt quỷ sau lưng ôn dịch rồi đen cùng hoạt quỷ chi thụ che khuất bầu trời tận thế đến tràng cảnh để nàng như là nhân gian thai ách cùng cực khổ thần đối mặt đây hết thảy hai tay cầm đao độc thân vọ t hướng hoạt quỷ có lệ như là sở hữu trực diện thiên thai nhỏ bé nhân loại n ư u toan lấy thân thể máu thịt thủ hộ nhân gian sau cùng mỹ hảo cùng tôn nghiêm côn nộ nghĩa vô phản cố thời gian phảng phất tại cái này một cái trước mắt vượt qua và năm chớ l ồ năm chắc nhốn u máu to lớn gai gỗ miệng phun máu tươi ánh mắt hư n h ư ợ c nhìn về phía nơi xa phù thủy nhân loại từ nàng sinh ra ngày đó trở đi nữ phù thủy chưa bao giờ có như thế bức thiết hy vọng hy vọng để một nhân loại giết chết nàng đồng tộc phù thủy h cám vương không có quan hệ trận doanh có chỉ là thiện lương người đối chính nghĩa cùng mỹ hảo thuần pháp nhất chân thật nhất truy cầu trong con mắt phản chiếu ra có lệ thân ảnh đối mặt vạch q u ỳ n còn như thần linh vô thượng vĩ lực cái kia lanh khóc nam nhân vô tình như cùng một con thật đáng buồn côn trùng một hạt nhỏ bé bùi bặm giống như yêu ớt nhưng nàng nhìn thấy lại là tất cả nhân loại sở hữu thiện lương cùng chính trực sinh linh tối cao tín nhiệm gió bạo bên trong có lệ hai tay nắm chặt trôi đao dùng hết chỗ có sức lực một mạc cổ xưa hành hình quan trảm thủ đao ngang ngược thô bạo đâm về vạch q u ỳ n vô hình hộ thuẫn như là vỡ vụn thủy tinh giang giác rung động trong cơn giận dữ vạch q u ỳ n nguyên lai tưởng rằng không còn khinh địch vận dụng trình độ lớn nhất siêu phàm lực lượng giết chết có lệ liền như là nghiền chết một con côn trùng giống như đơn giản nhẹ nhõm nhưng khi hộ thuẫn vỡ vụn âm thanh âm vang lên trường đao từ trên xuống dưới xuyên vào lồng ngực của nàng không thể tin kinh hãi chiếm cứ khuôn mặt của nàng lực lượng khổng lồ mang theo nàng cùng có lệ cùng một chỗ quẳng xuống đất tổn thương như là khô nước đại địa tại v ạ c h quỷn trước ngực vết đao chỗ điên cuồng l a n tràn không phát giác được lực lượng đang điên cuồng tiêu tán như là mở cống về sau hướng địa ngục phát tiết dòng lũ không ai bị nổi v ạ c h quỷn như là xế chiều sắp chết lão nhân dãy r u a lấy ý đổ rút ra ngực trường đao lại không nhúc nhích tí nào có lệ đứng lên đi đến bên cạnh nàng v ạ c h quỷn thân sắc lần thứ nhất biểu hiện ra đối tử vong e ngại cực kỳ suy yêu cầu xin tha thứ nói nhân loại không Chủ nhân, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết vĩnh hằng bất hủ chủ tớ hiệp nghị bỏ qua ta nói chuyện sử dụng lực lượng cuối cùng v ạ t quỳ ngoại hình thay đổi thành một cái mỹ mạo sở sở động lòng người thuần khiết thiếu nữ thanh âm nhu hòa giống như gió xuân an ủi tâm linh tiếp lấy câu khẩn nói ta chỉ là một cái bị nó lựa gạt cùng lợi dụng đáng thương nữ nhân thợ săn chỉ cần ngươi đáp ứng bỏ qua khu khu khu bỏ qua ta bất luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể để ngươi thỏa mãn người đối ta làm cái gì ta đều không có lệ nhữ mày hung ác trên mặt ánh mắt lánh khóc vô tình một chân dùng sức đạp lên cổ họng của nàng rút ra c h ạ m thù đ a o biến thành thiếu nữ vạch q u ỳ n kêu thảm một tiếng lệ người thương tiếc nước mắt chạy sôi không ngừng yếu đuối mảnh khảnh trắng non song tay nắm lấy có lệ mắt cá chân y đổ tìm kiếm một tia sống sót hy vọng、Kết. thương nhớ vợ chết thái độ hồn thế mở ra lúc bén nhọn thanh âm nhói nhói vạch q u ỳ n linh hồn cái thứ ba ác linh hồn của con người bị xuyên t ạ i nến trên mũi nhọn h u lam quang mang sáng lên sau ngươi phán định nàng có tội xử quyết thông qua đột nhiên điệu vong trúc thai hỏa diễm như là phun súng từng đạo màu lam u mang xông ra sở hữu hài cốt hốc mắt cùng xương đầu một cái cự đại đoạn đầu đài hư ảnh giống như giả lập hiện thực hai lần tạo dự nặng nghề lấy tội ác máu chế tạo công s i ề n g cầm cố lại vạt quỳnh hai tay cùng cổ một đạo xích s á t bay ra đoạn đầu đài cùng gông xiềng chăm chú kết hợp với nhau vạch quỳnh hoảng sợ nhìn về phía xuất hiện tại thân thể nàng lên hư hảo lại như là thực chất tử tù gông xiềng tiếp xúc biến hình thuật vọng tưởng triệt hạ bọn họ điên cuồng kêu to nói đây là vật gì ngươi làm cái gì a lực lượng không thể kháng cự đem nàng t ú n lên đoạn đầu đài có l ệ từng bước một trèo lên lên bậc cấp bộ pháp như là đòi mạng vũ khúc vạch quỳnh vẫn đang điên cuồng cầu xin tha thứ hứa hẹn để có lệ làm thế giới này hoàng đế để hắn có được một vạn năm đều tiền tiêu không hết cùng tài phú thằng đến có lệ rừng ở bên cạnh nàng ca mê ra trong màn ảnh vị này từ đầu đến cuối trầm mặc phù thủy sát thủ tại giơ lên trong tay trôi này cổ phát trường đao về sau vô tình nói nhớ kỹ thay ta hướng địa ngục lũ hôn đản vườn an nữ phù thủy không giơ tay chém xuống vạt quỳn đầu người quần quẩn rơi xuống đất nàng chuyển sinh h ồ n thể như là bị hơ cho khô đẽo thịt leo ra thi thể đứt gãy khô nước phong hóa tiêu tán tại trung. sau, không Phía đoạn ầ y trời khuất trời thụ, thể, t rồi chi bụi giải ôn không đen, còn có che khuất bầu trời khổng lồ vạch quyền chi thụ, cũng như mù, không ngừng dịch có che vạch lồ e bầu mù, gió tan biến. Đóng biến. tan thẩm thuật, kín phán bí l i lười h như thủy á c quang triều mang giống rút đi. Đoạn đầu i Đoạn đ đài cùng tội nhân gông xiềng cũng như hoa trong gương trăng trong nước chậm dại biến mất cổ đ ợ nhìn xem vật quyền chết đi địa phương phảng phất không thể tin được đây hết thể đều là thật cái kia tám trăm n ă m trước bị nàng giết chết qua một lần t à ác đồ vật lần này thật đã chết rồi sao còn treo trên tường nữ phù thủy chơ lộ đối có lệ phi thường miễn cưỡng cười một chút tựa hồ là muốn nói gì vô lực d â y rủa một chút v ạ t q u ỷ n chi thụ chi nhánh tiêu tán nữ phù thủy rơi xuống đất không rõ sống chết ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bảy mươi b ố ban thưởng chủ tuyến t r ư ơ n g cuối có lệ đi qua nắm tay đặt ở nữ phù thủy trên cổ xác nhận nàng còn sống lấy ra hòm thuốc chữa bệnh sử dụng y dụng cồn cho công cụ chư độc khâu lại băng bó vết thương đem c h ở lộ ông đặt ở tương đối khô r á o mặt đất bằng phẳng bên trên lúc này thợ quay phim d ì cắt đổ ung dung tỉnh lại khôi phục ý thức về sau hít sâu một hơi chuyện thứ nhất liền là đứng lên tìm tới hắn camera sau đó đem bên trong thẻ tổn chữ lấy ra giấu kỹ cho người cổ đờ đi đến một bên khác nhặt lên bị tên nỏ đóng ở trên mặt đất như cũ nhảy lên không ngớt h ạ c h quỳnh trái tim Có lẽ ngươi xác định nàng chết rồi dùng băng gạc l a u sạch sẽ khâu lại vết thương lúc đầy tay máu tươi có lệ móc ra một điếu thuốc chấm đốt nhữ mày nói xác định thật sao đem trái tim từ trong tay của hắn lấy tới có lệ giải thích nói quả tim này kết nối chính là sinh mệnh của ngươi nếu như nó ngưng đập đúa cùng thập tự thánh giáo mục sư có thể cho ngươi chuẩn bị quan tài mà lại thúc đẩy nó khiêu động không phải hoạch q u ỳ lực lượng trầm mặc một lát cộ đỡ thanh âm trầm thấp nói ma quỷ không sai nơi này thiếu khuyết cần thiết điều kiện sau khi trở về ta có thể giúp ngươi xử lý thứ này túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay sáu giờ sáng năm mươi vạt quyển chết đi bao trùm nịu rót t r ợ trên không nặng nề g h mây đen dần dần tàn đi mặn hạ thợ t ả n g trung ương công viên v ạ c h quyển chi thụ khô héo tử vong ánh mặt trời sáng rỡ về hướng đại điện nơi xa chuyển đến quân dụng máy bay trực thăng đinh thai nhức góc tạ tâm quân dụng việt giã động cơ như là cự thú gào thét ba chiếc pho cấp hàng không mẫu hạm hạm tái cơ vượt qua trung ương công viên âm bạo mây vạch qua bầu trời một cô máy bay trực thăng lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người có lệ màu đen áo khoác tại trong cuồng phong bay phất phới một tiên sĩ quan bộ dáng người đào tại cơ cửa khoang xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau nhìn thấy trên đất hai cái thương binh hướng về phía bộ đàm hô to nói có một tên thương binh để chữa bệnh đội lập tức tới ngay nhảy xuống máy bay đi đến có lệ trước mặt vươn tay nói nói có lệ bắc cơ ta là dạy án phèn nỉnh trung tá cùng hắn sau khi bắt tay đến tiếp sau chạy tới quân cảnh đem trung ướng công viên vây chật như nêm tối một đội chữa bệnh và chăm sóc đẩy cáng cứu thương xe vội vàng chạy đến chỉ huy thuộc hạ cùng quân cảnh phong tỏa hiện trường trao mày nói với có lệ xuất hiện tại các nơi trên thế giới tình thế không phải rất lạc quan trạng hướng cụ thể chúng ta lên xe bàn lại đ ố i cổ đỡ vẫy gọi tỏ ý hắn cùng một chỗ tới trước khi đi có lẽ là đối chính phủ không tín nhiệm thợ quay phim gì cắt đầu ngăn trở thật xa cùng có lệ nhìn nhau bằng vào thẻ phóng viên vượt qua đường danh giới ngồi một xe cảnh sát biến mất tại cuối đường trên ô tô kéo dương trung tá đem nước mỹ trong nước cùng thế giới phạm vi bên trong tình trạng đại khái hướng hai người nói rõ nói ngắn gọn tại phù thủy hắc á m đồng minh vận hành xuống một trận phù thủy châm đối với nhân loại thời đại mới pháp tây si chủ nghĩa ngóc đầu trở lại thế giới các quốc gia nhân viên thương vong cùng tổn thất kinh tế tương đương thảm trọng nghiêm trọng nhất pháp chính phủ yếu viên bị đại lượng ám sát rất nhiều thành thị tuyên bố tiến vào không chính phủ trạng thái chờ được có lệ cùng cố đờ thì là tiến đến sân bay cùng một vị lầu năm góc quan lớn gặp mặt thương thảo xử lý như thế nào phù thủy hắc cám chiến tranh bất quá ở trước đó có lệ cần trước xử lý hoạch quyền trái tim quá trình cụ thể vô cùng đơn giản t i m một cái chứa đ ầ y nước b u ồ n tăm lớn để cố đờ nằm ở bên trong sau đó cắt vỡ trong lòng bàn tay sử dụng chú văn bí thuật đem ẩn n ú t trái tim của hoạch quyền cùng cố đờ trong linh hồn tạ ác lực lượng cưỡng ép b ố c ra cầm t ù tại một khối hoạch quyền tri thụ hải cốt bên trong cuối cùng dùng một viên mang khỏa huyết diễm đạn hoàn toàn phá đi hoạch quyền tri thụ hải cốt làm xong đây hết thảy trái tim của hoạch quyền đ ỗ n g nhiên ngưng đập cũng như nàng chết đi chủ nhân khô n ư ớ c nắt trừ khử vô hình băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp cũng tại có lệ vang lên bên h a i nhiệm vụ chính tuyến chương ba đã hoàn thành làm tốt lắm liệp ma nhân ban thường một hành hình quan trảm thủ đao vĩnh cựu quyền sử dụng ban thường hai miệt thị tử vong ý chí bất khuất vĩnh c ử u quyền sử dụng hiện tại bắt đầu ngươi chính là cổ đại hành hình q u a n người kế nhiệm trảm thủ đao đời thứ hai chủ nhân miệt thị tử vong ý chí bất khuất ngươi rất đúng quả nhiên tới chết tính nguyền ê n l i rủa vũ thuật quánh nhiễu có một lần tử vong miễn trừ quyền lực đây chính là sắt thép ý chí vĩnh hằng bất d i ệ t nhiệm vụ chính tuyến chương cuối thắng lợi ánh dạng đông đã phát động liệt ma nhân ngươi là giết chết bạch q u y nhân loại anh hùng ngươi là thay đổi bại cục người dẫn đường người liền là độc nhất vô nhị phù thủy sát thủ quét sạch phản loạn phù thủy hắc ám tham gia phù thủy nghị hội bình định lập lại trật tự kết thúc trận chiến tranh này hoàn thành điều kiện phù thủy hắc ám đồng minh tuyên bố đầu hàng xử tử hai mươi bảy tên bên trong cao tầng phù thủy hắc ám nhân loại trận doanh cùng phù thủy tốt trận doanh chỉnh thể tỷ lệ tử vong thấp hơn năm mươi hoàn thành ban thường một điệu vong trúc thai hồn thế số lượng trên phạm vi lớn gia tăng hoàn thành ban thường hai thương nhớ vợ chết ánh nến tiếp tục thời gian trên phạm vi lớn gia tăng hoàn thành ban thường ba kết toán tiền thưởng siêu cấp gấp b ộ i thất bại trừng phạt không n g ư ơ i có thể từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến chương cuối trở về chủ thế giới trước có được nhiều nhất bảy ngày ngưng lại thời gian có tiếp nhận hay không cân nhắc một lát tiếp nhận n g ư ơ i đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng c h ư ớ c tiết nhiệm vụ lúc giải không nhận hạn định sau một tiếng có l ệ cùng c ô đờ đến chịu căn cư sân bay cùng một cái tự xưng lầu năm góc p h ủ thủy chiến tranh văn phòng người phụ trách nữ phù thủy bàn bạc cụ t h ể trao đổi khi ế o ạ c cùng h vô đơn g ả n c h i mất a n h đi ông thường có cá nhân bọn m thực i n t lực cường hoành p h ủ thủy hắc cám đồng minh bên trong cao tầng ủng hộ còn sót lại phù thủy hắc cám lấy nghị hội cùng thế giới loài người thực lực thời gian một năm liền hiện tại dọn hoàn thành. Quỳnh có Hoạch thể quét Dù sao, đồng ã đã chết, chiến tranh chưa tiến vào gây cấn cám tranh phù thủy hát doanh liền đã hiện ra xu hướng tiến trận giai liền đoạn, tàn. ra vào gây suy đ xu thời đáp nhà trắng phương diện yêu cầu lâu năm góc đã chọn lựa ra tinh nhuệ nhất mười hai tên đặc chiến đội viên phân biệt cùng có lệ cùng cô đờ hành động dựa vào bọn hắn bồi dưỡng một chi xử lý phù thủy hắc cám bộ đội đặc trùng tiếp thụ lấy nhiệm vụ thứ nhất có lệ cùng theo hắn sáu tên đặc chiến đội viên b i ế nhau cưới chuyên cơ bay hướng washington đặc khu phía sau xế chiều hôm đó bốn điểm một cái cnn bảo chế độc nhất vô nhị tin tức phối hợp đến từ m ặ n hạ tờ tặng trung ương công viên trực tiếp tiền tuyến video như là một viên quả bom nặng ký dẫn nổ toàn thế giới xã giao truyền thông nền tảng phù thủy sát thủ cọ lệ bắc cờ cái kia l ê n h khốc như là đi ra hắc bang phim thân sĩ a c ôn đối đại phù thủy hắc cám thủ đoạn tàn khốc đến cực điểm nam nhân trực diện dẫn phát tận thế dị tượng u y ệ n như thần linh ngoại q u ỳ Bà chương o n sáu. các Ai mắc c ứ n g một trăm bảy mươi lăm thợ săn phù thủy thợ săn phù thủy tại rất nhiều màn gạ kẻ yêu thích bên trong có người đem não bổ ra có lệ cùng ỷ vùn đặt chung một chỗ đánh đồng có người thông qua đối điệu vong trúc thai cùng nữ phù thủy đoạn đầu đài ảo tưởng đem hắn cùng đồn tiến sĩ liên hệ với nhau có người cho là hắn liền là thế giới hiện thực bên trong t r ư ờ n g phạt người một người quan t ò a một người bồi thẩm đoàn một người đ a u phủ có tội người nhất định phải nỗ lực tử vong đại giới càng nhiều người cho rằng có lệ h a r k e r liền là độc nhất vô nhị phù thủy sát thủ một cái chân chính trên ý nghĩa gánh vác tội ác cùng s á t nghiệt thủ hộ thế giới loài người hòa bình vĩ đại anh hùng thậm chí không ít tiết mục ngắn tay đã bắt đầu lấy có lệ làm nhân vật chính biên soạn khốc miễn đồng nhân cố sự về phần có lệ h a r k e r là một người như thế nào không người thực sự tiếp xúc qua hắn càng chưa nói tới biết được tại trận này nhân loại cùng phù thủy hắc cám trong chiến tranh hắn tồn tại đã biến thành một cái ký hiệu một cái biểu tượng sở hữu người bình thường đối thế kỷ trước tà ác chủ nghĩa phỉ nhổ cùng chống lại đối mỹ hảo cùng hòa bình không ngừng truy cầu làm duy nhất tận mắt nhìn thấy trong video phù thủy sát thủ cùng ngoặt quyển trận kia khoáng thế đại chiến nhân chứng người ý thợ quay phim gì cắt đổ mỗ đẩy người tài khoản một ngày thời gian tăng phấn trăm vạn hắn mua đỉnh đẩy văn là một chương nghệ thuật sáng tác về sau một người mặc màu đen áo khoác nam nhân bóng lưng trường đao trong tay nhỏ máu họng súng khói lửa tràn ngập cô độc hành tẩu tại tà ác vây quanh hắc cám trên đường phố tả thực màn gà phía dưới vẫn xứng có một câu đầy văn tuế nguyệt vốn không tính tốt chỉ vì có người phụ trọng tiến lên trăm vạn cấp điểm tán cùng gần mười vạn bình l u ậ n p h á t tại một cái góc độ khác giải đọc ra càng nhiều người bình thường một m ạ c cùng chân thành tha thiết ý nghĩ sau ba tháng bay hướng nước anh xử lý xong cái cuối cùng p h ụ thủy h ắ cám đồng minh cao tầng giảo hoạt nhất phù thủy hắc cám mở lì ổ trận này xảy ra bất ngờ nhưng lại im bặt mà d ừ n g phù thủy chiến tranh tuyên bố kết thúc nhiệm vụ chính tuyến chương cuối đã hoàn thành phù thủy hắc cám đồng minh tại ngươi kiên trì không ngừng săn giết xuống tuyên cáo giải thể trận này châm đối thế giới loài người âm mưu cùng chiến tranh cũng cuối cùng rồi sẽ bị dìm ngập tại lịch sử dòng lũ bên trong liệt ma nhân ngươi ở cái thế giới này danh vọng đã đạt tới tối cao sùng thượng vũ lực căm hận phù thủy hắc cám t h y tùng thành lập được phù thủy sát thủ hiệp hội phụng ngươi vì bọn họ duy nhất sẽ giải cùng linh hồn đạo sư người ngưỡng mộ ngươi tại các nơi trên thế giới thành lập được f a n hâm mộ hậu viện sẽ vốn liếng cự đầu đang tìm cơ hội cùng ngươi tiến hành thương nghiệp hiệp đàm chính phủ cơ cấu chính đang thương thảo an b à i như thế nào tương lai của ngươi đi hướng ngươi sản phẩm xung quanh tại giao dịch phi pháp bên trong số lượng tăng nhiều ban thường một điệu vong trúc thai hồn thế số lượng trên phạm vi lớn gia tăng ban thường hai thương nhớ vợ chết ánh nến tiếp tục thời gian trên phạm vi lớn gia tăng ban thường ba kết toán tiền thưởng siêu cấp gấp bội hồn thế số lượng trên phạm vi lớn gia tăng hiện tại người nhất đại ác nhân linh hồn t ổ n chữ số lượng gia tăng đến năm cái điệu vong trúc h ỏ a tiếp tục thời gian trên phạm vi lớn gia tăng hiện tại ánh nến thiêu đốt thời gian gia tăng bảy mươi phần trăm kết toán tiền thưởng siêu cấp gấp bội kết thúc thế giới lữ trình về sau lấy được tiền thưởng tổng ngạch gia tăng ba lần kẹn lờ đi sân bay cùng đồng hành bốn tên đặc chiến đội viên phân biệt sau ngăn trở thật xa liên gặp nữ phủ thủy chợ lộ mặc một bộ ngày mùa hè màu trắng tu tiên áo sơ mi cùng quần sắc e a n trong tay thưởng thức chìa khoa xe tựa ở một cỗ đỏ tươi phe ra dì bốn trăm năm mươi tám cửa xe thể thao bên trên cùng có lệ liếc nhau nữ phù thủy cười nói ân để ta ngẫm lại chúng ta tựa hồ có tầm một tháng không có gặp mặt sự tình kết thúc rồi ạ kết thúc có lệ đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác nhữ mày do xét liếc mắt chiếc này giá trị ba mươi vạn mỹ đao xe sang trọng nói nói tiền thuê nhà không cần trả lại trên h h i ề n t xe, đường chợ lỗ đ ê n gần nhất phát sinh ở n e w York sự tình đơn giản trần thuật một bên bao quát b ú a cùng thập tự thánh giáo đứng trước v à tì căng cùng chính phủ các nước chiến tranh tội lên án cố đờ thoát ly t h á n h giáo ngược lại cùng lầu năm góc hợp tác phù thủy nghị hội ngao ngoe nghe muốn động chờ một hệ liệt vấn đề phù thủy tồn tại đã bị thế nhân hoàn toàn biết được vì lẽ đó thương nghị sẽ muốn tại thế giới loài người tìm kiếm càng nhiều đặc quyền cùng ưu đãi nghe nói washington một vị đại nhân nào đó vật cũng bị nghị hội uy hiếp qua dù sao phù thủy hắc cám sự tình kết thúc về sau còn có thật nhiều chuyện phiền phước xe thể thao động cơ gầm nhẹ có lẽ lạnh nhạt nói cô đỡ không còn sao hắn xuất hiện tại không có vĩnh sinh bất tử năng lực phù thủy đã sớm không sợ hắn thậm chí có không ít cựu già tuyên bố muốn chơi chết hắn nói đến đây nữ phù thủy g ò xét liếc mắt có lệ cười nói ngươi đây sau này có tính toán gì chuẩn bị tiếp tục tìm phù thủy hắc cám phiền phức vẫn là cân nhắc truyền hình gần nhất có không ít ảnh nghiệp người của tập đoàn muốn thông qua ta liên hệ đến ngươi có lẽ không có trả lời vấn đề của nàng chủ tuyến sở hữu trương tiết hoàn thành hắn cũng là thời điểm rời đi gặp hắn không đáp lời tựa hồ phát giác được cái này có thể là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt dấu hiệu mà có sự tình một khi bỏ lỡ tất nhiên sẽ tiếc nuối trung thân c h ợ l ồ đem xe dừng ở ven đường quay đầu nghe có lệ chuyện gì một trận trầm m ặ t sau nàng nắm tay đặt ở có lệ trên mu bàn tay giải thích nói phù thủy nghị hội cũng tương tự đi tìm ta bọn hắn hy vọng ta có thể g i á m thị bí mật ngươi tốt nhất tốt nhất tìm cơ hội giết ta nữ phù thủy bắt lấy có lệ tay n h ì n không được cười ra tiếng nói nói hoa à ngươi cũng đoán được sao có phải là cảm thấy kế hoạch này thiên ý vô phùng mà lại vô cùng thiên tài Có lệ ánh m ắ tại hướng phía phù thủy phải hắn. nghĩ dưới, ngươi nữ nắm lấy trên tay phải của rơi biểu vào Vì lấy lẽ đó, đ t c á gì? Nữ phù thủy có a o mẩy, cười kinh ngạc kinh n i nghiêm túc. Ông, hệ thống điện dãi Ông! thống không dâng Hệ chế chậm túc. tử cửa sổ xe lệ ê n Tại có l ra ngoài thanh trừ phù thủy hắc cám dư nghiệt khoảng thời gian này hắn cùng c h ớ lộ liên hệ không chút từng đứt đoạn thậm chí g i a hỏa này đối với hắn biểu hiện ra vượt mức bình thường lo lắng theo một ý nghĩa nào đó nếu như không phải một lần nhiệm vụ khẩn cấp chuyện giống vậy một tháng trước liền đã từng xảy ra sau hai giờ m ặ n hạ tợ t ặ n g một cỗ đỏ tươi phe ra di 458 t r ư ơ ừ n g ở lầu trọ xuống mặc dù muốn làm sự tình hoàn mỹ đ ạ thành t nhưng trở lộ thần sắc có chút xa suốt đem dính lấy mê chất lỏng khăn tay nhét vào tối r á c nhẹ giọng thở dài dù cho nàng đã sớm dự liệu được loại khả năng này nhưng đối có l ẽ h a r k e r vị kia trong truyền thuyết phù thủy sát thủ có lẽ hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua cuộc sống của người bình thường không nói tới cùng nàng phát triển thời gian dài quan hệ thậm chí kết hôn sinh con tổ kiến gia đình c h ớ t lô đến thừa nhận nàng xác thực không có thuốc chữa yêu cái này lanh khốc đối phù thủy mà nói cực kỳ nguy hiểm ra hỏa nhưng nàng cũng minh bạch lấy thân phận của có lệ cùng kinh lịch tại thế giới phù thủy gây thù hằn vô số cựu gia có thể kéo căng một tiết xe lửa toa xe nghe đồn cùng trong địa ngục mỗi chút ít đại nhân vật tồn tại cựu hận cùng khoảng cách nghĩ người muốn giết hắn xếp hàng có thể bài xuất đi một trăm mét bất luận là cá nhân hắn tự do cùng ý chí vẫn là đối người đứng bên cạnh bảo hộ tại các loại góc độ lên cũng không thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bảy mươi sáu kết toán cùng kết xù tiền thưởng n y khôi phục ngày xưa phồn hoa m ặ n hạ t ở tặng đường đi chợ lô mở cửa xe trong con mắt phản chiếu ra có lệ đi xa bóng lưng cho đến hắn biến mất tại biển người mênh n ô n g túi đầu mở ra nắm chắc tay phải một viên mạ bạc thép tâm súng ngắn đạn lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của nàng cái kết như là một trận cùng phong thổi vào thế giới của nàng lại lại trầm mặc biến mất tại nàng nam nhân trước mặt duy nhất lưu cho nàng kỷ niệm ly biệt luôn luôn thương cảm thậm chí nữ tính trực giác một khác càng không ngừng tại nói cho nàng cái này nhất định là bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau một lần cuối nhưng nữ phù thủy trong hốc mắt không có nước mắt có chỉ là bất đắc di cùng bình tĩnh thế giới này cần phù thủy sát thủ một cái còn sống truyền kỳ một cái gánh vác nặng nề tội nghiệt một cái gánh vác nhân loại trung cực tín n i ệ m vĩ đại thủ hộ giả đứng tại chỗ chợ ớ lộ chậm dai n ắ m chặt tay phải ánh mắt tại trong biển người mênh mông ý đồ tìm tới có lẽ một k i a tung tích thì thầm nói sau này còn gặp lại có lẽ một bên khác có lẽ đi đến một chỗ không người hẹp ngõ hẻm hệ thống trở về chủ thế giới ngay tại kết toán thế giới đánh giá cực cao ngươi là một vị xuất sắc liệt ma nhân đồng thời cũng là một vị lịch sử loài người trên vĩ đại nhất thợ săn p h ụ thủy tên của ngươi cùng sự tích đem ghi vào sử sách ở cái thế giới này nhiều đời lưu truyền xuống tùy tung của ngươi cũng đem thừa hành niềm tin của ngươi cùng kiên trì cùng hát cám cùng tội ác chống lại đến cùng vĩnh không khuất phục người lao động nhất định phải thu hoạch được đối ứng thù lao số tiền này là ngươi nên được liệt ma nhân người thu được ba vạn xì si bảng siêu cấp gấp đội ban thưởng ngay tại có hiệu lực tiền thường mức sửa chữa m ộ ư ơ i hai vạn xì、si、bảng người đã thu hoạch được trở xuống đạo cụ vĩnh c ử u quyền sử dụng hành hình quan trạm thủ đao nữ p h ù thủy đoạn đầu đài nguyên tố phù văn tăng cường bản điệu vong trúc thai cổ l á o dược t ề phối phương người đã thu hoạch được trở xuống đặc chất nguyên tố miễn trừ sự ngạo mạn của kẻ hủy diệt kịch bản kẻ hành hình miệt thị tử vong ý chí bất khuất ngay tại trở về một trận h ắ cám qua đi Có lẽ mở to mắt. Thời gian như cũng là lúc lẽ là mở mắt, to thời trạng vào như rời gian đi tối, bây u chiều ổ i giờ 35 phút. Ý thức chìm c phút. h Ý vào n mộng cảnh kho trang bị. 12 vạn xì bảng, 10 bảng mệnh giá tiền thực kho giá g bị. xì i ấ chỉnh tề mã để dưới đất. Chuyển đổi thành đơn tề đất. mã để đổi dưới giờ á bảng hoặc công cụ số 1, chọn vẹn có thể mua 1 ngàn chiếc. Luận n g hoặc thể chiếc. cụ có số mua ư i tài giờ phú. Bây giờ có l ẽ tại l i ệ p ma đoàn nội bộ tuyệt đối sắp xếp trên trước một trăm phân phó ư u linh hầu gái chuẩn bị mười người phân bữa tối tắm rửa dùng cơm một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai ạ và so điều khiển h o ạ t công tước số một ngừng dưới lầu so sánh thuần túy ô tô lái xe vị này từng có qua tại phủ kệ lỉn hành tỉnh đại tiên sinh dưới trướng làm việc kinh lịch sau khi ra tù tẩy trắng tự thân huynh đệ hội thành viên đã bắt đầu từng bước hướng có lệ sinh hoạt thư ký phương hướng truyền hình sinh hoạt thường ngày vật dụng hàng ngày trù bị nhật trình an bài đều từ hắn tự mình phụ trách tương ứng hắn tiền lương cũng tăng lên gấp đôi cuối năm còn có một số lớn tiền thưởng đối có lệ mà nói thiền không là vấn đề một cái trung tâm sẽ không bị địch nhân thu mua bằng hữu cùng thuộc hạ mới là chuyện trọng yếu nhất xuống lầu lên xe có lẽ đêm qua chúc mừng kết hôn ngày kỷ niệm hẹn hò để thê tử của hắn rất hài lòng vừa thấy mặt ạ và hồng quang đầy mặt chào hỏi nói buổi sáng tốt lành cọt lệ tiên sinh phát động động cơ căn cứ sắp xếp hành trình hôm nay chuyện thứ nhất là đi bệnh viện quan sát vẹn nhỉ xệ lẹn đạ so với tay gãy cặt cùng vẫn còn đang hôn mê hà đi nữ nhân này vật khí không phải bình thường tốt nếu như viên kia đánh vào thân thể nàng đạn lại hướng phải chạy hướng một cm động mạch chủ xé rách về sau hẳn phải chết không nghi ngờ tốt tại trải qua một ngày một đêm cứu rút đã không còn đáng ngại đến bệnh viện hai vị thám tử cùng liệt ma nhân chấn giữ ở ngoài phòng bệnh nhìn thấy có lệ đi tới hai tên liệt ma nhân vội vàng đứng dậy túi chào nói buổi sáng t ố t lành có lệ trưởng quan p e n n y tỉnh rồi sao hôm qua liền tỉnh bất quá còn không thể xuống đất hoạt động đẩy cửa đi vào p e n n y mặc một bộ rộng rãi đường v ầ n quần áo bệnh nhân tựa ở đầu giường cầm trong tay một phần báo chí nhìn thấy có lệ về sau cười nói nhìn một cái ai tới đại ký giả ả mỉ lì ạ tiểu thư dưới ngòi bút người sói thợ s ă n đế đô thị dân thủ hộ thần tạ ác khắc tinh như thế nổi danh có lệ bắt cơ n tiên sinh vậy mà đến bệnh viện quan sát thật là làm cho ta thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh có lẽ đem hoa quả lang hoa đặt ở trên tủ đầu giường lấy ra hộp thuốc lá do dự một chút lại thả về tối á o khá hơn chút nào không nhờ hồng phúc của ngươi không chết được t h a m hỏi đơn giản kết thúc có lẽ ngồi tại sát vách giường bệnh bên giường gian phòng bầu không khí đột nhiên lâm vào cổ quái trong trầm mặc nguyên bản tâm tình vui vẻ pen n y dáng tươi cười cũng dần dần biến mất tại trên mặt của nàng gấp tờ báo lại hồi lâu trầm mặc về sau nói nói c h a t t e lù vị ạ lao cổ trì những cái kia theo ta bốn năm láo h ò a kế toàn đều chết hết đến bây giờ thế l a o đại đội chỉ còn lại ta một người còn sống bắt lấy báo chí tay dần dần dùng sức l ử a giận cùng cựu hận tại nàng dần dần mất khống chế cảm xúc bên trong điền cuồng tiêu đốt hận không thể đem mọi chuyện kẻ đầu tê ơ cầm ra đến ăn sống nuốt tươi hít sâu một hơi penny nói tiếp cắt cùng hà đi bọn hắn thế nào lây nhiễm bệnh biến chứng cắt còn tại cứu rút hạ đi đến nay không có thất tình lại là một trận trầm mặc p e n n y đem báo chí để ở một bên nói nói giúp ta g ọ t một cái quả táo tạ ơn p h o n g bệnh ngột ngạt bầu không khí kiềm chế ngạt thở giao gọt trái cây cắt quả táo ra thanh âm vang xào sạn tại có l ẽ đem trái táo gọt xong đưa tới thời điểm p e n n y miễn cưỡng cười một chút nói nói ta nghĩ một người l ặ n g lặng thế đao diệt đội về sau hắn cái này cái tâm tình của nữ nhân rất nhiều thời điểm thân hữu tử vong mọi người ngay lập tức cảm thụ cùng thường ngày cũng không khác biệt có lẽ là tiềm thức nói với mình đối phương chỉ là tạm thời rời đi khẳng định sẽ còn trở lại bên người có lẽ là không muốn tiếp nhận hiện thực lấy thái độ thờ ơ đối mặt bi thống kinh lịch nhưng chỉ có tại một người chân chính an tĩnh lại chạm đến sinh hoạt hàng ngày bên trong một kiện nào đó lơ lỏng chuyện bình thường lại đột nhiên nghĩ đến nếu như chết đi bằng hữu còn sống hắn sẽ làm thế nào hoặc là một chuyện nào đó lên có quá nhiều cái bóng của hắn chỉ có loại thời điểm này kết thân bạn hồi ức cùng tưởng niệm mới có thể tại trong bi thống càng phát ra thâm trầm cùng ma nhãn đại đội hôn loạn quan hệ khác biệt thế đao đại đội thành viên quan hệ lẫn nhau phi thường thân cận so như quá mệnh chiến hữu tại có lệ đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm penn n đột nhiên bắt hắn lại tay nước mắt không cầm được chạy xuống hai gò má giọt trong chăn bên trên túi đầu thì thầm nói hôn đản rất nhiều năm trước ta liền thể sẽ không lại chạy một giọt nước mắt nhưng vì cái gì có lẽ đứng tại chỗ ánh mắt rơi vào cái này có thể một người xâm nhập bị nguyền rủa s i n á t chấn chấp hành cơ mật tối cao nhiệm vụ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắt chấp hành tổ đội vươn người bên trên giơ xuống kiên cường cùng tỉnh táo nàng cuối cùng cùng sinh hoạt ở cái thế giới này người bình thường đồng dạng cũng sẽ bị thương cũng sẽ rơi lệ b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bảy mươi bảy về dạ đi ra phòng bệnh trốn ở ngoài cửa nhìn lén liệp ma nhân nguyên lai tưởng rằng vẹn n h ì sẽ lẹn đạ cái k i a cổ tay cường hoành đội t r ư ở n g đội hành động cũng cần tìm một cái bả vai dựa vào đi khóc lóc kể l ệ bi thống cùng niềm thương nhớ mặc dù không có ác ý gì nhưng thế đao diệt đội sự tình khó tránh khỏi lệnh người thổn thức bất quá ngoài ý muốn chính là nữ nhân kia bôi rơi nước mắt về sau lạnh lùng đối có lệ hạ lệnh chụp khách một người ngồi ở trên giường cầm trong tay trái táo gọt xong l ặ n g lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói lời nào rời đi bệnh viện trước có lệ đối giữ ở ngoài cửa liệp ma nhân nói nói chiếu cố tốt nàng đây là công việc của chúng ta trưởng quan xin yên tâm dưới lầu có lệ mở cửa xe đã thấy một vị người quen biết cũ không mời mà tới ngồi tại châu ngồi phía sau mang theo màu đen ra găng tay tay vịn thủ trưởng từ đầu đến cuối không đổi màu đen phục khẩu ngắn áo choàng tóc mối tiêu cẩn thận tỉ mỉ hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt có lệ cười nói có lẽ m ắ t cơn tiên sinh ạ vạ bất đắc dĩ đứng thẳng một chút vai có lẽ ngồi tại khách không mời mà đến bên người đóng cửa xe nhũ mày túi đầu châm đốt một điếu thuốc nói nói tìm ta có chuyện gì ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện nói chặt mặc găng vị này người giám thị ủy ban lâu dài quản sự vỗ một cái ngồi trước nói nói ạ vạ tiên sinh mang bọn ta đi mọt găng trang viên động cơ phát động đơn giản cho chuyện về sau có lẽ biết hắn là tại sao tới tìm chính mình về dạ m ặ t găng hắn thương yêu nhất chất nữ bất quá lần này không phải thỉnh cầu có lẽ hy vọng hắn đồng ý cái kia cái cô gái trẻ tuổi tại hát xà đại đội c h u y ể n chính thức xin mà là m ặ t găng trang viên tại đế đô bắc bộ vùng ngoại ô m ặ t găng gia tộc tài sản một trong về dạ m ặ t găng m ặ t găng đầu tư công ty trưởng môn nhân thân mội mội nữ nhi mặc dù không phải các hẻm như thế thiên c h i kiêu tử nhưng cũng là h ả o môn thiên kim hiển nhiên nguyên bản có thể qua hết hậu đãi cả đời hai người bị ngắn ngủi liệp ma nhân kiếp sống tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm in dấu xuống cả đời đều khó mà ma diệt đau x ó t cùng ẩn ký đây cũng là c h ặ t mặc g ă n g xin mời có lệ đến tòa trang viên này nguyên nhân tinh thần gặp nghiêm trọng kích thích sau ban đầu là không ăn không uống ba ngày thời gian không nói câu nào về sau nếu như không phải một vị hầu gái phát hiện kịp thời về dạ khả năng đã chết trong b u ồ n tám mọi thời tiết giám thị tăng thêm mời mời chuyên nghiệp tâm lý học nhà cùng bác sĩ đều không thể giải quyết về dạ trên người vấn đề cũng may tại m ọ t găng gia tộc kiên trì không ngừng cố gắng xuống tối hôm qua bữa ăn thời điểm về dạ rốt cục mở miệng nói ra khoảng thời gian này câu nói đầu tiên hoặc là nói nàng nâng lên một cái tên người chữ cọ lệ b a k e ờ vì lẽ đó sáng sớm bọn hắn liền phái ra người hầu cùng quảng g i a trừ ba tởn cao ốc trung cư còn có đế đô các nơi tìm kiếm cọ lệ may mắn là chín ặ giờ sáng có lệ tại trang viên phòng tiếp khách gặp được mẫu thân của về dạ cũng là chặt mọt găng muội muội bờ dị xa mọt găng hẻm một vị trải lấy phu nhân đầu thân mang màu nâu cầu háo khoác bằng da hình dạng cùng về dạ ba phần tương tự trên trán chất đầy sầu khổ cùng m ỏ i m ệ t trung niên phu nhân gặp mặt sau chặt cười nói vị này là có l ệ bắt cơ n tiên sinh mẫu thân của vệ dạ bờ dị xạ hai người nắm tay đơn giản trò chuyện hai câu dẫn hắn đi đến vệ dạ phòng ngủ chặt để mội mội của hắn đi ra ngoài trước sau đó nhỏ giọng nói với có lệ nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn ta ngay tại hành lang cùng sở hữu nữ hải phòng ngủ đồng dạng về d ạ phòng ở thiếu nữ cùng công chúa cảm giác mười phần nếu như không phải xác định nơi này là một găng trang viên có lệ thậm chí không nhận ra cái kia xoay người lưng cỏng ngồi một mình ở phía trước cửa sổ trong ngực ôm búp bê cả người bởi vì áp lực cùng đói sắp thoát tướng nữ hải liên l ạ đã từng vị kia tinh thần phân chấn t i ê u gào tại liệt ma nhân ngành nghề bên trong làm ra một phen sự nghiệp tịnh lệ nữ hải nghe được đóng cửa thanh âm nàng không quay đầu lại là có lệ đội trưởng sao kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói nói là khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ nếu như ta giống như ngươi cường đại phải chăng có thể cải biến đã phát sinh sự thực nhưng kết luận là ta làm không được ta không có thể giống như ngươi m ặ t không đổi s ắ c trực diện những cái kia đáng sợ quái vật cũng không thể thản nhiên đối mặt tử vong cùng máu tươi ta nữ hài hít sâu một hơi khuyết thiếu ba động cảm xúc tràn ngập chết lặng cùng bất lực liên làm một cái phế vật vô dụng không còn gì khác chỉ làm cho đừng người tạo thành phiền phức có lệ châm đốt một điếu thuốc lạnh lùng nói ngươi nghĩ tại ta chỗ này nghe được cái gì một trận trầm mặc sau nữ hài nói nói chúng ta kinh lịch những này là vì cái gì bảo hộ thế giới vẫn là truy danh trục lợi có l ệ đội trưởng người là vì cái gì có l ệ đứng dậy đi đến bên cạnh của nàng một cái tay cắm ở túi quần một tay cầm thuốc lá n h ư mày nhìn về phía ngoài cửa sổ luôn có người không tuân quy củ cũng chỉ có người hướng địa ngục nịnh nọt khẩn c ầ u đạt được tà ác lực lượng cướp đoạt vốn không thứ thuộc về bọn họ vì lẽ đó đánh đến bọn hắn răng rơi đ ầ y đất vì trên mặt đất cầu ta liền là mục đích của ta rót cục một trận lâu dài trầm mặc về sau nữ h à i ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này màu xám áo lót cùng áo sơ mi trắng góc cạnh rõ ràng như là một vị hắc bang ác ôn nam nhân thanh âm có chút khẳng khàn thật chỉ có đơn giản như vậy sao không phải là vì bảo hộ người khác không phải là vì truy danh trục lợi ngươi nói những này chỉ là kết quả không phải mục đích cùng quá trình có lệ cúi đầu thuốc lá đưa cho nữ h à i nữ mày nói hít một hơi về già nghi hoặc tiếp nhận thiêu đốt một nửa thuốc lá hít sâu sau đó phát ra mãnh liệt ho khan khu khu k h ú thứ này tuyệt không tốt ho khan nói do ngươi còn sống về dạ có lệ đem thuốc lá bóc t ắ t vỗ một cái bờ vai của nàng hai người ánh mắt đụng vào nhau tin tưởng ta một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương linh hồn rời đi thân thể của nàng đối những cái kia giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong hôn đản mà nói không thua gì đem một khối máu me đầm địa thịt ném vào cá mập nhóm đương nhiên nếu như ngươi đủ mạnh mạnh đến những tên khốn kiếp kia đối mặt với ngươi chỉ có thể run lẩy bẩy cho dù chết nên chịu được đánh bọn họ một trận cũng chạy không thoát nói xong quay người rời đi vệ dạ vội vàng đứng dậy đuổi hỏi nói thế nhưng là ta lại làm sao có thể có lệ tay nắm cửa quay người đánh gãy thanh â m của nàng nói nói ba giờ chiều trước đó tới tìm ta ẩm tiếng đóng cửa tại hành lang vang lên chặt đi tới bất đắc dĩ nói có lệ tiên sinh mặc dù có thật nhiều tà ma nóng lòng chia ăn tự sát người tuyệt vọng linh hồn nhưng vệ dạ vẫn là một cái tiểu nữ h à i ngươi dạng này sẽ dọa sợ nàng có lẽ đứng trước mặt của hắn chính như hai người lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh tại vị này cứng nhắc lao thân sĩ lung túng trong ánh mắt một lần nữa châm nốt một điếu thuốc vỗ một cái cánh tay của hắn như là thượng vị giả đối thuộc hạ đề điểm cùng khuyên bảo nhữ mày nói nói ta có thể có thể biết vệ dạ vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ c h ặ t mọt găng quản sự b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm bảy mươi tám trong mưa nữ nhân phá phôi giả sọt gùn hai giờ r ơ i xế chiều liệt ma đoàn tổng bộ hát x à đại đội văn phòng trường khoa trợ lý sản tiểu thư cầm chọn lựa ra thấp nhiệm vụ khó khăn đứng tại c ó lệ trước bàn làm việc mang ôm cặp văn kiện đẩy một chút kính mắt gọt vàng liên quan tới hát xả đại đội đội viên bổ sung Ta qua giúp ngươi sàng trọn vì ị vị mục mong muốn nhiệm mới nghiệm vụ, đích chuẩn. cho Hác chấp Đại đội độ đều đội đội động trí nhân viên, toàn bộ không phù hợp khoa hành khó nhưng kinh nghiệm phong phú ma nhân, phổ biến đều tại đội trưởng đội hành viên, toàn ngươi trưởng rằng, dưỡng người lớn, biến trưởng bên trên. v tiêu bồi liệp tại bộ Ba ba quá Sa lẽ đó có l ệ đánh gãy nàng nói nói biết vật của ta muốn đâu đem một phần văn kiện đưa cho hắn nữ trợ lý ngữ điệu hoàn toàn như trước đây khuyết thiếu tình cảm chập trùng cũng như nàng tấm kia mỹ mạo lại phá lệ l á n h đạo mặt mắt cảng căn cứ một tháng trước hung sát án người chứng kiến căn cứ chính xác tử cùng nơi đó sở cảnh sát tham viếng có thể xác nhận bị b ắ t cảng cư dân s ư n g là trong mưa nữ nhân đắc linh tại bến cảng phụ cận hoạt động cụ thể tin tức nhiệm vụ tin vắn bên trong phi thường kỹ cảng t h â n bí học sở nghiên cứu nhận định nguy hiểm độ khó cấp một nói đến đây vị này làn da trắng nõn liệt diễm môi đỏ lại thích cả đời áo đen cùng tất chân nữ trợ lý đẩy một chút kính mắt giải thích nói hát xa đại đội thực lực trước mắt bình xét cấp bậc không có khả năng tiếp thụ lấy độ khó đẳng cấp thấp hơn hai nhân vật bất quá có một vị đại nhân đặc biệt phê chuẩn nhiệm vụ lần này đồng thời để ta chuyển cáo ngươi đường ra đường rẽ là một người mới trái với l i ệ p ma đoàn điều lệ đem một cái vốn thuộc về cấp bậc thấp chấp hành tổ nhiệm vụ đặc phê cho tổng hợp khoa điều tra hát xà đại đội nếu quả thật gây ra rủi ro có người không may là nhất định bất quá khẳng định không phải có lệ bàn giao sự tình xong nữ trợ lý bước chân vội vàng rời phòng làm việc có lệ đọc qua nhiệm vụ tin vắn kết hợp nhân viên thương vong cùng người chứng kiến báo cáo còn có một trường phóng viên trong lúc vô tình tại trong mưa quay chụp đến áo đen nữ nhân bóng lưng có thể xác định vật kia liền là một đầu ác linh 2 giờ 40 phút so dự tính thời gian muôn sớm vây ra mặc găng xuất hiện tại hát xà đại đội cửa phòng làm việc bên ngoài có lẽ trước khi ra cửa tỉ mỉ cách gan mặc qua mặc dù sắc mặt t i ể u thụy nhưng so lúc trước có lệ tại trong phòng ngủ nhìn thấy bộ dáng của nàng tích cực không ít đội trưởng ngồi nhiệm vụ tin vắn trên bàn lúc này trung điện thoại vang lên có lệ cầm lấy ống nghe quen thuộc nữ tiếng vang lên buổi c h i ề u tốt có lệ đội trưởng g giả sờ chuyện gì có thời gian đến một chuyến bộ hậu cần ta chỗ này có một cái tốt người nhất định thích túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói nói sau mười phút đến ta chờ ngươi để vệ i ả cầm lên tin vắn về sau lại nhìn hai người đi ra ngoài hướng bộ hậu cần đi đến g ơ dạ sờ s ở c h văn phòng vừa vào cửa cái này tùy tiện nữ nhân liền không dằn nổi tại trong quần áo ngóc r a nàng đại bà bối nhắm ngay cọ lệ cười nói phanh ha ha thứ này là căn cứ vào súng săn cùng lần trước ngươi cho ta cái kia thanh n ỏ chữ thập cải tiến sau sản phẩm ta gọi nó phá phôi giả bơm động thức sọt gùn khẩu súng để lên bàn sau đó từ miệng túi lấy ra một viên số mười hai đạn rịa cùng một thanh viên đạn nói tiếp phối hợp sử dụng kỹ thuật mới dùng cấp ba nguyên sinh người s ó i máu xử lý qua viên đạn căn cứ ta khảo thí cấp một mức độ nguy hiểm hắc cám sinh vật nổ đầu hoặc là đánh trúng trí mạng bộ vị một phát súng tới chết nhưng một viên phá phôi giả đạn d ư ợ u giá vốn ba bảng nói cách khác lấp đầy thứ này băng đạn cần hai mươi một bảng giá cả đắt đỏ nói đến đây gỡ dạ sơ bất đắc dĩ đứng thẳng một chút vai cười nói bất quá coi như không sử dụng phá phôi giả đạn sử dụng phổ thông số m ộ ư ơ i hai đạn rượu cũng có thể có không tệ hiệu quả đối phó tà giáo đồ so xuất hiện ở trên thị trường lưu hành thông thường súng ống hiệu quả mạnh hơn nhiều khoảng cách gần lực sát thương tìm không thấy so gia hỏa này mạnh hơn vũ khí